Trương 177, cực phẩm đan. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan Lạc Thủy chương 177, cực phẩm đan. Cập nhật lúc 2012 05061 giờ 21 phút 46 giây số lượng từ 3062. Canh 2 rồi, cầu sưu tầm cầu phiếu đỏ, cầu khen thưởng. Đan điện, danh như ý nghĩa, vốn là dung nạp kim đan chỗ. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải nói kim đan không phải phải ở chỗ này, chỉ có thể nói, đại đa số người kết đan đều là ở đan điện, cho nên, mới có như vậy một cái rộng khắp xương hô. Đại đa số người châu Ngưng tụ tự nhiên đều là tầm thường mà hàng, hạ phẩm đan không ngoài như vậy. Về phần trái tim, toàn thân huyết dịch tuần hoàn mẫu chốc chỗ, quanh thân khí huyết vận chuyển, toàn thân nơi chỗ hiểm, tại đây có thể nói là rất quan trọng yếu. Nếu như kim đan ngưng kết ở trái tim bên trong, như vậy ngày ngày nhận bản thân huyết dịch có rửa, hơn nữa huyết dịch đã bị kim đan đan khí bao hàm dưỡng cả hai tầm đó giúp nhau luân chuyển, giúp nhau bổ sung, quanh năm suốt tháng xuống dưới, thậm chí có thể đề cao mấy trăm năm tọa nguyên. Mà muốn ở trái tim bên trong kết đan, tất thì đại biểu cho sinh sinh ở trái tim bên trong mở ra đan huyệt. Tuân nữa dùng khiến cho kim đan thuận lợi chiếm giữ ở trái tim bên trong, cái này cho muốn thừa nhận lớn lao thống khổ không để cập tới, sở muốn nhận cực lớn nguy hiểm cũng tạm dừng không nói, liền chỉ cần như thế nào đem kim đan chuyển đến trái tim bên trong chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên, kim đan ngưng tụ thời điểm, là tại thể nội trong kinh mạch, vị trí này, nhưng lại tại dưới trái tim, đan điền phía trên, vừa vặn chỗ ở bên trong. Đem làm kết đan sau khi thành công, đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là rơi xuống, liền như là vật nặng trên không trung nhất định sẽ truy lạc giống như, kim đan cũng giống như vậy, rơi xuống phía dưới mất trong đan điển, mà muốn ngưng tụ trung phẩm đan thì là muốn đem cái này kim đan theo rơi xuống trạng thái vết lên lên ra, không cho hắn kế xuống, mà là cần nhờ lấy một lượng lòng dạ đưa hắn một mực đề cao, cuối cùng nhất bỏ ở trái tim bên trong. Lòng dạ, không phải có khả năng tu luyện ra loại vật này, cũng có thể lý giải để tin ý nghĩ chỗ, một người tín niệm nhiều ít, thường thường đại biểu cho tương lai thành tựu. Muốn dựa vào một lượng lòng dạ đem cái này kim đan nâng lên ra, hơn nữa bỏ ở trái tim bên trong, cái này độ khó thật lớn. Cho nên nói, ngưng tụ ra trung phẩm đan tu sĩ đều là tư chất không tầm thường, tín niệm khắp sâu đích thiên tài. Trên xuống phẩm đan, lại hoặc nhiều hoặc ít, mang đi một tí truyền thuyết sát thái. Huệ Bạch hội, mọi người đều biết, hấp thu linh khí đạo thứ nhất cửa khẩu, tất cả linh khí tiến vào nhân thể, đầu tiên thông qua đều là Huệ Bạch hội, có thể nói, nơi này là một người linh nhãn chỗ. Mà đem kim đan kết ở chỗ này, chỗ tốt tự không cần phải nói, ngày ngày đã bị thiên địa linh khí quạ rửa, kim đan chỉ biết càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng tiến giai thành tiên thiên kim đan, thuần dương kim đan. Cái này đó là thiên điệu thần tú a. Nếu như cuối cùng phá kén thành bướm, kim đan hóa anh, thành tựu nguyên anh, chô kết thành nguyên anh thì là tiên thiên chi vật. Điều này đại biểu lấy thành tiên chí cơ. Tiên nhân sở dĩ xưng là tiên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn toàn thân thân thể phàm thai toàn bộ cải tạo, xưng là tiên thiên tiên thể, mặc dù cái này tiên thiên nguyên anh cùng tiên thiên tiên thể kém đến rất xa, nhưng là dù sao có nhất định được liên hệ. Điều này đại biểu ý nghĩa liền đầy đủ kinh người rồi. Mà trung phẩm đang ngưng kết độ khó đều to lớn như thế, huống chi thượng phẩm. Dựa vào một ngụm tử lòng dạ đem kim đan tăng lên tới huyết mạch hội, khó có thể tưởng tượng, làm được một bước này tu sĩ sẽ là bậc nào cường đại. Về phân cấp phẩm, cái kia hoàn toàn là truyền thuyết thậm chí không có gì sách cổ thượng mình sắc ghi lại cực phẩm kim đan sẽ có chỗ tốt gì, nhưng duy nhất khẳng định chính là cực phẩm kim đan lần đầu tiên ngưng kết, khẳng định tiểu là tiên thiên, tại cái khác hiệu quả các thì không được biết rồi, coi như là có cái gì kiểu loại yêu nghiệt nhân vật kiên xuất ngưng tụ cực phẩm đan, chắc chắn sẽ không lốc đến nói cho người khác biết kim đan năng lực. Nhưng duy nhất có thể dùng khẳng định thì còn lại là muốn muốn dựa vào lòng dạ đem kim đan tươi sống nâng lên thứ hải, đó là không có khả năng, bởi vì sự thật thuộc về nửa hư nửa thực, hư cùng sự thật cách xa nhau cách chỗ, thần thức có thể cảm ứng đến Nhưng lại tìm không thấy cụ thể vị trí có thể nói thức Hải ngay tại trong cơ thể con người nhưng nhân thể không có một cái nào địa phương hoặc là khí quan bên trong có thức Hải đây cũng là tạo vật thần kỳ huyền Diệu khó giải thích mà bây giờ cái này không cách nào biết trước độ khó lại bị lý hạo bài trừ rồi thậm chí mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết chính mình là làm sao làm được nhưng bất kể như thế nào Kim Đan đã tại thức Hải rồi hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng không biết phương hướng phát triển thanh liên lá sen không ngừng run run cắmrễtrô nước gợn cũng nổi lên một tia rung động Thậm chí rể cây đều có rút lại mà bắt đầu, không biết muốn biến thành cái dạng gì. Cuối cùng, tất cả lá sen toàn bộ hướng phía phía dưới rụt trở về, cái này thanh liên hình thể càng thêm vững chắc, giống như hư giống như thực tầm đó không ngừng biến hóa, cho nó năng lượng thì là cái này thiên địa pháp tác, không ngừng có thiên địa pháp tác bị hấp thu, quả đâu. Cuối cùng nhất, tại Lý Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, cái này xanh biết thanh liên cuối cùng nhất biến thành một tòa đại sen. Đúng vậy, đây là một tòa màu xanh đại sen, dựa theo xếp đặt phân bố, Lý Hạo rõ ràng chứng kiến, đây là một tòa nhất phẩm thanh liên. Cái này tòa thanh liên chỉ có nhất phẩm. Mặc dù chỉ có nhất phẩm, nhưng là cái này cũng đủ làm cho Lý Hạo kích động, bởi vì thế gian này đài sen vốn tiểu ít đi, truyền thuyết là một cái thần bí giáo phái Phật giáo bên trong đích đại năng nhân vật mới có được, là khó được bảo vật. Mặc dù Lý Hạo cũng không biết cái này đài sen như thế nào sử dụng, càng không khả năng cầm nó đi nên địch, nhưng là cái này lại không thể ảnh hưởng nội tâm của hắn kích động. Ngoại giới, ngũ sát thải vân bên trong không ngừng dâng lên ra phát tắc, hơn nữa mỗi một đạo pháp tắc đều nếu so với phía trước một đạo muốn đại, muốn đảm bảo, hơn nữa số lượng này có thể nói khủng bố. Trân nhất kết đan thời điểm, là suốt 70 đạo pháp tắc thì con thâu, cái này đã rất khó được rồi, dù sao ớt một bản nguyên pháp châu ý nào đó đi lên nói, hoàn toàn cải biến cuộc đời của hắn. Nhưng là hiện tại, Lý Hạo sở hấp thu pháp tắc cũng đã vượt qua 200, hơn nữa tiếp tục không ngừng rơi xuống. Nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ cổ kiếm môn thậm chí cả tử hà giới đều muốn chấn hơn mấy chấn. Đài sen im im lặng lặng rơi ở trong nước, một loại thần bí và khó lường hàm xúc thú vị tại đây Tòa đài sen nổi lên hiện, Lý Hạo cái kêu miếng kim đan hình thức ban đầu rơi vào đài sen chính giữa, bị cái này thần bí khó lường lực lượng chô ba phủ. Mở rộng, mở rộng, không ngừng mở rộng. Pháp tác không ngừng mở ra đâu, kim đan không ngừng lớn lên, Lý Hạo Tâm tình cũng dần dần hưng phấn. Cuối cùng nhất, tại Lý Hạo trước mắt chứng kiến chính là một cái đà điểu trứng lớn nhỏ kim đan. Không, ở nơi này là cái gì kim đan, đây quả thực là kim đàn. Nhìn qua trước mắt đà điểu trứng, Lý Hạo há hốc mồm, không biết nói cái gì số, hán, tiếp cận chết lặng. anh, đà điểu trứng thượng đột nhiên giấy lên ngọn lửa, ngọn lửa là màu xanh cùng cái này đài sen là giống nhau, cái này màu xanh lửa chính là đan hỏa. Lý Hạo có thể cảm giác được Cái này cổ đan hỏa cường đại, hắn phát ra được, chính mình tựa hồ căn bản không cách nào khống chế này cái kim đan, ẩn ẩn tâm đó, hắn biết rõ, nếu là mình muốn đem thần thức lan tràn đi qua, khống chế kim đan, nhất định sẽ bị đan hỏa cháy. Cái này lại để cho Lý Hạo có chút im lặng, kim đan tu si rõ ràng sợ hãi chính mình đan hỏa, mà không dám đụng vào, cái này truyền đi, còn không cởi mất người khác răng hàm. Nói thật, như chỉ là như vậy, cũng không thể lại để cho Lý Hạo thất thố, nhưng là, cái này chính thức muốn chết chốt nhưng lại hắn không cách nào kim xuất khiếu. cười, liền đụng cũng không dám đụng. Ngươi còn muốn kim đan xuất hiếu? Kim đan đại tu sĩ giao chiến, đến bất đắc di thời điểm sẽ kim đan xuất hiếu, khống chế kim đan đối địch, phát huy ra rất lớn lực lượng, thậm chí cùng người đồng quy vô thận, còn có thể tự bạo kim đan. Mà bây giờ, những này đều cùng Lý Hạo không có gì quan hệ, hắn có trực giác, trên kim đan không hiểu tạo ra đan hỏa, rất khủng bố, rất khủng bố. Dùng thực lực của hắn, muốn độ chạm, hoàn toàn là muốn chết. Hết thể đều đã xong. Tại đây kim đan ngưng kết không lâu, không trung ngũ sắp thải vân liền thời gian dần trôi qua tán đi rồi. Lý Hạo ngũ tâm chiếu thiên, một bà xốc lên đầu mình thượng tháp núi, nhìn xem sắp tảng sáng bầu trời, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Kim đan rồi, rốt cục kết đan, hơn nữa là cực phẩm kim đan, đó là, nhưng không cách nào sử dụng, không, cũng không phải không cách nào sử dụng, trong kim đan lực lượng rất cường, rất hung hãn, ta hoàn toàn có thể đủ dùng, dùng, hơn nữa liên hệ rất sâu khác, nhưng là, cũng không cách nào xuất khiếu, bởi như vậy, tùy ít đi một cái công kích khắc chế địch nhân thủ đoạn, quan trọng nhất là, cái này cổ ngọn lửa màu xanh rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Lý Hạo thấp giọng thì thào, trên người hắn không hiểu thấu đồ vật ngày càng nhiều rồi. Thanh Liên tạo hóa bí quyết cái môn này, toàn thân thể công pháp cũng bị kín một tầng sương ngủ, tự hồ đó cũng không phải đơn thuần công pháp. Tối thiểu nhất, còn không có nghe nói cái gì công pháp kết đan thời điểm sẽ mặc danh kỳ diệu chạy đến đan hỏa, hơn nữa cái này đan hỏa chủ nhân còn không cách nào vận dụng. Nhìn không đấu, nhìn không tấu a. Không nghĩ ra, Lý Hạo dứt khoát không thèm nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Đầu tiên, kiếm nguyên ngưng tụ thành công, quanh thân trong kinh mạch bắt đầu khởi động đều là kiếm nguyên, hơn nữa cái này kiếm nguyên còn chứa một loại khó có thể tưởng tượng say mê hấp dẫn, cảm giác không giống như là kiếm nguyên, mà như là vỡ đê hồng thủy. Lý Hạo nghĩ tới trước khi thiên hà phụ truyện trong thẩm thấu ra một tia cổ quái, trong nội tâm suy đoán, nhưng có thể tựu là nguyên nhân này. Đây là chuyện tốt, Lý Hạo tinh tường cảm giác đến, mình bây giờ kiếm nguyên ít nhất so với bình thường người muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Đây cũng không phải là không hề căn cứ lăng không suy đoán, dù sao lúc trước hắn đó là có được kiếm nguyên hắn đối với cái này rất hiểu rõ, cùng trước khi so sánh, hoàn toàn chính xác mạnh gấp 10 lần có thừa. Nói sau tu vi, kim đan đều lớn như vậy cái đầu, tu vi làm sao có thể tăng lên không ngừng? Hiện tại Lý Hạo tu vi cùng tầm tình tại đồng nhất trục hành lên, đều là kim đan trung kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia hùng hồn năng lượng, Lý Hạo khẽ miệng rốt cục lộ ra mỉm cười, loại cảm giác này, rất mỹ diệu, rất say mê. Như là trước kia cái kia thụ yêu vẫn còn, ta một kiếm có thể chạm. Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại tình huống, cơ hồ có thể nói là như mặt trời ban trưa, cái con kia thụ yêu đã không bị hắn để vào mắt rồi. Cũng ở thời điểm này, hắn mới cảm nhận được kiếm lệnh nghịch thiên chỗ, hơn nữa, đây là bắt đầu mà thôi, kim đan trung kỳ, xa xa không phải điểm chốt, hắn có dự cảm kết ánh tựa hồ không xa. Ý nghĩ này nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ lại sẽ chọc cho đến chỉ trích, vừa mới kết đăng người, lại nghiêm trang nói mình tựa hồ cách kết anh không xa, cái này chỉ sợ sẽ bị người trở thành tên điên, nhưng Lý Hảo, lại có lòng tin. Tựa hồ kết anh ngay tại trước mắt. Lần nữa nhắm mắt lại, hắn ý định hảo hảo thăm dò thoáng một phát cực phẩm đàn chỗ tốt, dù sao cực phẩm đàn thuộc về truyền thuyết cũng không có tỉ mị xác thực ghi lại, hắn cần phải biết rằng, cái này đối với hắn chỗ tạo thành được cũng mất. Thời gian trôi qua một chút, Lý Hạo đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tin. Chẳng lẽ nói, điều này sao có thể? Chương 178, 17 trang. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 178, 17 trang. Cập nhật lúc 20120506 1700 số lượng từ 2190. Hôm sau, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Bích thủy thôn trong một mảnh bận rộn, tất cả thôn dân trên mặt đều mang theo nồng đầm vui mừng, mặc lấy nhất chính thức sạch sẽ quần áo, bọn hắn tốt năm tốt 3 gia hộ, trong nhà cũng là một mảnh huyên áo. Các nam nhân nâng lên một cái cự đại lụa đỏ bao khỏa sự việc, các nữ nhân đang mặc trang phục lộng lẫy Bưng lấy ngũ gốc, rót thành một đầu dài lòng, hướng phía thôn bên ngoài đi đến. Tại Bích Thủy thôn một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, có một tòa mới che nhà gỗ, một trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đã qua hồi lâu, mới truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Từ cổ trí kim thời kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân tộc lại đi con đường nào? Lý Hạo khép lại trong tay đồ lụ, nhắm mắt thi thảo. Ngày đó kết đan về sau, hắn liền về tới cái này Bích Thủy thôn, thôn người chứng kiến hắn, cũng không có gì cảm xúc biến hóa, vẫn là cùng trước kia giống như bình thường bộ dáng, bất quá tất cả mọi người tại thảo luận thôn ra ngoài hiện ngũ sát thái vân. Khi bọn hắn xem ra, đây là trời ban điểm lành dấu hiệu. Đối với cái này đánh giá điểm, Lý Hạo từ chối cho ý kiến thái độ, hắn đương nhiên không có khả năng làm mọi người giải thích đây là hắn tù vi đột phá, kết đan thời điểm dị tượng. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy, tối thiểu nhất Lao Thôn trưởng đã biết rõ Lý Hạo thân phận, mà Lý Hạo sau khi trở về, Lao Thôn trưởng rất là ý vị thâm trường nhìn xem hắn, cuối cùng nhất tại Lý Hạo ngạc nhiên phía dưới, đem cái kia bản ghi lại nhân tộc phát triển đồ lục giao cho Lý Hạo. Lúc ấy, Lão Tôn trưởng trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, hắn đối với Lý Hạo nói: Cái này đồ lục nguyên vốn là người tu đạo trích sửa mỗi một thời đại tế tự đều chỉ có thể đi lại, lại không thể quan sát, ta mặc dù thân là tế tự, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến trước tám trang, đệ chín trang sau này mặc cho cố gắng cũng không cách nào mở ra, cho nên ta đem cái này đồ lục cho ngươi mượn, không nứt trong lòng ngươi có nghi hoặc, trong nội tâm của ta cũng có, ta hy vọng một ngày kia ngươi xem, hết tất cả về sau, có thể đem nhân tộc phát triển sinh sôi nảy nở to lớn sử thi giảng thuật cho ta, lại để cho hắn thiên thu muôn đời lưu truyền xuống. Vì vậy, cái này đồ lục hiện tại liền đã rơi vào lý Hạo trong tay. Đó là, bất kể là lão tôn trưởng hay là Lý Hạo, hai người thậm chí nghĩ được quá mức đơn giản, Lý Hạo mặc dù có thể mở ra lấy đồ lục, nhưng là cũng có được rõ ràng hạn chế, hắn chỉ có thể mở ra thứ 17 trang, thứ 18 trang vô luận như thế nào cũng trở mình không khai mở, hắn cảm giác được, tựa hồ thứ này có tu vi hạn chế. Kim đan trung kỳ, chỉ có thể mở ra thập thất ra, chờ hắn tu vi gia tăng về sau mới có thể tiếp tục nữa. Cái này lại để cho Lý Hạo nghĩ tới lần thứ nhất là xem thời điểm, hắn tại đệ 9 trang cũng cảm giác được rõ ràng trầm trọng, mặc dù lần ra, nhưng lại rất là cố hết sức. Dựa theo hắn trước kia tu vi, chỉ sợ mở ra thứ 10 trang tựu là làng danh. Bất quá, dù là như thế, lý hạo thu hoạch cũng rất lớn. Đệ 9 trang đến thứ 17 trang, giảng thuật nhân tộc một cái trọng yếu chuyển hướng, đó chính là giáo phái sinh ra đời. Đệ 9 trang, là ba cái đạo nhân lập ở trên hư không, thưởng thụ nhân tộc cùng bái. Thứ 10 trang, hay là cái này ba cái đạo nhân, bọn hắn thần thánh mà tốt quý, mỗi người đều mang theo mấy cái nhân tộc đi nha. Thứ 11 trang, xuất hiện chính là hai cái tăng nhân, một cái tăng nhân mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, dưới chân đạp trên đài sen Một cái tăng nhân trên mặt dáng tươi cười, trong tay nắm lấy một cái thất sắc chúc trượng. Đệ thập nhị trang, cái này hai cái tăng nhân tại đây trong bộ lạc ngừng lưu lại, tựa hồ là tại đọc kinh văn, dưới chân phàm nhân phụ phục trên đất, mặt lộ vẻ thành kính. Thứ 13 trang, hai cái tăng nhân rời đi, mang đi không ít nhân tộc, nữ có nam có, tướng mạo đều là tuấn mỹ. Đệ thập tứ trang, từ phía trên bên cạnh bay tới mấy cái thanh ý đạo nhân, bọn hắn đã bị nhân tộc nhiệt tình chiêu đái, thường trú tại trong nhân tộc. Thứ 15 trang, 16 trang, thậm chí cả 17 trang, giảng thuật đều là cái này mấy cái đạo nhân giáo hóa nhân tộc phát triển dân nuôi tầm, ra ngoài đi săn chẳng diện, vui vẻ hòa thuận. Nhưng Lý Hạo lại từ đó nhìn ra kỳ bạc. Đệ 9 trang đến thứ 13 trang rất dễ dàng lý giải, đơn giản tựu là đạo giáo Phật môn truyền đạo. Từ nơi này tranh vẽ trong có thể nhìn ra, duy chỉ có lại để cho Lý Hạo trong nội tâm bất an thì còn lại là cái này tranh vẽ thượng hai tăng ba đạo cho cảm giác của hắn, cái loại cảm giác này giống như là cái này không chỉ là tranh vẽ, mà là chân nhân, người ở bên trong tựa hồ có tư tưởng, đáng kể thời gian dài ngưng mắt nhìn cái này ba cái đạo nhân, sẽ để cho Lý Hạo cảm giác được thứ hài đau. Đớn Đáng kể thời gian dài nhìn xem hai cái tăng nhân sẽ cho lý hạo một loại siêu thoát hồng Trần đại từ đại bi Hào giác thậm chí lại để cho hắn có một loại quy y Phật môn nào giác cái này lại để cho lý hạo vẻ sợ hãi bừng tỉnh cũng không dám nữa nhìn kỹ bất quá trong lòng của hắn nhưng lưu lại một cái hẳn giống cái kia chính là về sau nhất định phải đi cởi thoáng một phát Phật tu hiện tại hắn đối với Phật tu cái này không chút thua kém kiếm tu hệ thống rất là có một loại hứng thú càng nhiều nữa thì là kiêng kỵ cùng nói không nên lờiác cảm loại cảm giác này rất khó nói ba cái đạo nhân mặc dù để cho ta thức hại đau đớn Nhưng là cũng không ảnh hưởng tâm cảnh của ta, mà cái này hai cái tăng nhân, mặc dù cho người một loại hòa thiện đích cảm giác, nhưng là trong lúc vô hình lại muốn ảnh hưởng tâm trí của ta, dùng khiến cho ta quy y. Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, hắn đối với cái này hai cái tăng nhân có chút chơ trễn, hai mặt, khẩu Phật tâm xà người không có ai sẽ ưa thích. Đem Đồ Lục trân trọng đặt ở kiếm lệnh trong không gian, Lý Hạo trong nội tâm nói, vật ấy rất trọng yếu, tuyệt đối không thể có mất, nhớ do Bác Lao đã từng nói qua, cái này thiên địa sinh ra đời không biết bao lâu, nhưng là nếu muốn ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, lại chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước, thời đại kia được gọi là thái cổ, thái cổ trước khi lại không có chút nào ghi lại, rất nhiều người cho rằng thái cổ chính là tới hạn, nhưng bác lao lại không đồng ý, đối với ta mà nói cũng giống như vậy, liền thí dụ như cái này kiếm lệnh, đến nay đều không ai có thể biết rõ kiếm lệnh lai lịch, nếu là thái cổ thời kỳ, nhất định sẽ có dấu vết để lại, nhưng nếu là sớm hơn. Lý Hạo thở dài một hơi, hắn hôm nay muốn có chút nhiều hơn, hơn nữa tựa hồ rất nhiều thứ đều quá mức chắc hẳn phải vậy, tổng kết nói đến, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho dù phỏng đoán thật sự Dùng hắn hiện tại bốn sự cũng không có cách nào xác minh. Tu vi a, tu vi, chế ước của ta hay là thực lực. Lý Hạo trong nội tâm thở dài, luyện khí kỳ thời điểm, hắn mục tiêu duy nhất chính là trúc cơ, bởi vì trúc cơ có thể tiến vào thiên la thành nội thành, bởi vì trúc cơ, liền áp đảo rất nhiều người phía trên, bởi vì trúc cơ, liền là cường giả. Đây là Lý Hạo khi đó nghĩ cách. Về sau tiến vào cổ kiếm môn, trúc cơ rồi, sông rơi xuống to như vậy tên tuổi, thậm chí đưa thân tại nội môn tám đại trong cao thủ, nhưng là Lý Hạo nhưng không cách nào cao hướng được lên, nguyên lai like. Luyện khí cùng trúc cơ căn bản là tính toán không thượng cổ kiếm môn chính thức đệ tử Nguyên lai like cái gọi là nội môn ngoại môn cũng chỉ là bồi dưỡng tinh anh một loại thủ đoạn bất kể là nội môn hay là ngoại môn cũng khó khăn dùng mang cho người cảm giác an toàn thậm chí ra tay ác độc sát nhân cũng không có ai đi quản chỉ có trở thành tinh anh đệ tử mới chính thức bước vào tu sĩ cái này hàng ngũ mới có thể chính thức tiến vào môn phái cao tầng tầm mắt hiện tại kết đan rồi nhưng Lý Hạo vẫn đang chưa đủ ánh mắt của hắn hướng phía rất cao nhìn lại nguyên anh hóa thần tiên nhânông đông, đông ngay tại Lý Hạo trong nội tâm lúc cả thái Đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. "Lý tiểu ca, Lý tiểu ca, hôm nay là chúng ta Bích thủy tôn tế tự Hà thần lễ lớn, ngươi cần phải thăm dự." Cách năm, Lý Hạo mở cửa, cửa ra vào là trước kia cái kia họ Thiết nam tử, tế tự Hà thần. Họ Thiết nam tử ở trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, nhếch môi cười nói, "Đúng vậy a, ba năm tế tự một lần Hà thần, hôm nay đúng là năm thứ ba. Hà thần. Lý Hạo nghĩ tới sông trong thần miếu cái kia Ôn Nhu yếu ớt ôm thật huyền cẩm nữ Hà thần như, trong nội tâm không hiểu vui vẻ mau đứng lên, "Tốt, chúng ta cùng đi." Chương 179 Tế tự. Cúng lễ, đối với Bích Thủy thôn mà nói, là số một đại sự, bọn hắn bình thường cũng không có có cái gì đặc biệt ngày lễ, chỉ có cúng lễ thời điểm mới có ngày lễ vui mừng. Một ngày này, bầu trời xanh hẩm, thôn bên ngoài Tú Xuân Loan Bích Thủy là lướt, ba quang lân tan, thanh phong vật qua, thổi nhăn nước sông, từng vòng đường vân khuyết tán mà đi. Tú Xuân Loan bên cạnh, đã sớm tụ tập đại lượng thôn dân, các nam nhân ở trần, lộ ra cường tráng thân hình, bên hồng kiên bù tròn, kèn cùng với heo dây bò. Nữ nhân ăn mặc long trọng, trên mặt mang theo không cách nào che giấu vui mừng, đứng ở nam nhân đằng sau nhưng có mấy cái tuấn tú 16 sử nữ vẫn đứng ở phía trước nhất, trong tay bưng lấy một cái hộc gỗ, hộc gỗ dùng hoàng lửa đem lên, bên trong là tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngũ gốc. Lý Hạo theo sau họ Thiết Nam tử, đi đến bên này, nhìn xem tại đây náo nhiệt hào khí, trong nội tâm không khỏi thoáng kinh ngạc. Xem ra, trong thôn tất cả mọi người đi ra. Thiết họ Nam tử sau khi tới, một bộ kích động thần sắc, xoay người đối với Lý Hạo ấy nãy cười cười. "Lý tiểu ca, cái này cũng lễ lập tức đã bắt đầu, ta còn cẩn thăng dự, cho nên." Nhìn xem Thiết họ Nam tử ngượng ngùng bộ dạng, Lý Hạo khẽ miệng lộ ra vui vẻ. Thiết đại ca cho dù đi thôi, ta ở chỗ này vây xem chính là, không có gì đáng ngại." Thiết họ Nam tử ha ha cười cười, vỗ vô lý Hạo bà vai, bước đi hướng về trong đám người, Lý Hạo chứng kiến, hắn giơ lên một cái một người cao ra Châu hát nói, đứng bên phải bên cạnh, trong tay cầm trầm trọng rồi trống, sắc mặt nghiêm túc. Nguyên lai like là buồn trồn xem ra Thiết đại ca tại thôn này ở bên trong cũng thuộc về số một đại lực sĩ, nếu không nếu là người bình thường, chỉ sợ căn bản không cách nào gõ vang cái này cái trống lớn. Dùng Lý Hạo nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra cái này hắn nói thật, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Chỉ sợ trên chiến trường ủng hộ sĩ khí chống quân thì ra là bộ dáng như vậy à, người bình thường cũng không đủ khí lực, căn bản không có khả năng khai hỏa, coi như là vang lên, khẳng định cũng khó có thể đánh ra giống giác lừng lẫy. Tục nữ nói, nhất cổ tắc khí, đánh cho tiểu là khí thế. Cũng lẽ còn chưa bắt đầu, Lý Hạo cũng không thấy é e rằng trò chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía bình tĩnh tu Xuân Loan, chỉ cảm thấy hôm nay tại đây yên tĩnh có chút quá phận, nước chạy đều lộ ra hàm xúc. Thôn trưởng đến, một cái cháng hán la lớn, tất cả mọi người thần sắc một túc, cũng lẽ đã bắt đầu. Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy đi tới. Trong tay của hắn nắm lấy một cái cốt chất quần trượng, quần trượng bên trên màu sắc rực rỡ, đỉnh cao nhất nhưng lại một cái trắng liễu đầu lâu, truyền thuyết, cái này đầu lâu chính là dãy mương thông thần chi linh vật. Hôm nay lão thôn trưởng quét qua cho lúc trước lý Hạo sụt tổn thương cảm giác, mặc dù hắn ý nguyên giản oa, nhưng là nhưng bây giờ cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, cái này cũng phụ trợ hắn tinh thần quá thước. Cũng lễ bắt đầu, lại có cháng hắn hô to một tiếng, thanh âm rơi xuống, chính là kéo dài kèn, cái này kèn cũng là dùng trâu chế thành thanh âm to rõ mà du dương. Tiếng kèn tiếng nổ xong, Thiên họ Nam tử bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, dơ lên hai cái trầm trọng rủ trống, vang thoảng một phát đập phá xuống dưới. Đông đông đông. Ba tiếng cổ bỏ đi, chấn được tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Lao thôn trưởng đi nhanh về phía trước, phải cầm trong tay quyền trượng, tay trái hướng phía trước lập tức, phấn khởi mà động tình hô lớn. Ban ngày ban mặt, vạn vật thay đổi, quang âm thấm thoát, tuyết nguyệt trôi qua. Bích thủy thôn này, có sông Tiêu Xuân, cho An Thiên Thu này hiểu rõ môn đời. Tiêu Xuân hạ thần này, thân nữ lâm thế, hộ ta tử thôn này, sáng tỏ chứng dám. Thiên địa vạn linh này, đều thông linh tê. Nghe tới ta bích thủy này, thiên thu vạn thế. Nơi này có hạ thần này, thiên hạ thái bình, nơi này có hạ thần này, trăm bách đều tiêu, nơi này có hạ thần này, nay đến cung lễ. Thật dài tế từ niệm xong, lão thôn trưởng đã là khóc không thành tiếng, rất hiển nhiên, hắn là dùng chân tình thực cảm giác có lẽ là cái này quyển sách tế văn lại để cho hắn nghĩ tới điều gì. Mặc dù đục ngầu trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, nhưng là lão thôn trưởng cái eo y nguyên thẳng tắp, hắn mạnh mà vung lên quần trượng, quát tầm lên. Tế hạ thần. Ngô cốc, tham sinh. Đây là hiệu lệnh, cũng là thúc dục, càng là chiêu mộ binh lính. Hàng phía trước các nam nhân đập vào ký hiệu, có tiếng tấu gầm rú lấy, bọn hắn nâng lên trên bờ vai heo dê bò, rát cuống họng giống to. Tế hạ Thần, Lục xúc thị vượng. Bình tĩnh tu xuân loan đột nhiên nhắc lên sông sóng, dầm dầm bay lên, phục lại rơi xuống, những này nam tử sắc mặt không thay đổi, giống như hồ đã gặp nhiều lần, bọn hắn bình tĩnh đem to mọng heo dê bò ném vào trong sông, sông sóng đột nhiên lăn mình quay cuồng, xuất hiện một cái vòng xoáy, xoay tròn vài vòng, cái này heo dê bò liền thật sâu tiến nhập đáy sông. Thấy như vậy một màn, Lý Hạo đồng tử dõng nhiên co rút lại. Tế Hà Thần, ngũ cốc được mùa. Các nam nhân lui ra, nữ nhân tiến lên, các nàng ngay ngắn hướng hô to, thanh âm mặc dù cũng không to, nhưng lại càng thêm tuyệt hảo, cái này âm thanh qua đi, sóng sóng lăn mình quay cuồng được càng lớn. Dầm dầm. Ngũ cốc huynh đảo tại Tú Xuân Loan ở bên trong, một chùm sóng nước đánh tới, muốn đem Ngũ cốc mang tất cả mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên theo Tú Xuân Loan thượng du chuyển đến tà dị tiếng cười. Ha ha ha, cũng lễ hạ thần thật không. Hà thần ra ta đến rồi. Không đều mọi người kinh ngạc, thượng du đột nhiên nhắc lên ba người cao sóng nước, sóng nước chi một người trong cực lớn hình bóng đứng thẳng, cười ha ha lấy Lão thôn dài tập trung nhìn vào, bị hù lão đảo rút lui, sắc mặt đều trắng rồi. Yêu quái, yêu quái. Các thôn dân toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi, khóc hô hào lui về phía sau, vô cùng náo nhiệt cũng lễ lập tức đóng cửa bọn. Lý Hạo hướng phía sông sóng chỗ nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là một cái hồng da tôn bự, đại giả người, khoảng chừng cao 3 trượng. Cái này tôn bự giáp sắc hỏa hồng hỏa hồng thoạt nhìn còn rất có tính bề liền dẻo, tại ánh mặt trời chiếu xạ rỡ tia chớp, giống như là hắt lên màu đỏ khôi giáp, hai cái râu đủ nhất có dài 1m, cao, cao dựng thẳng lên, cái này tôn bự phần bụng sinh ra hai cái móng bướu cùng nhân thủ giống như, nhưng là vẫn đang có màu đỏ giáp sát bao quạ, trong tay nắm lấy một cây hàn lóng lánh xuống mự, sóng sóng tại hắn dưới bàn chân lăn mình quay cuồng, phụ trợ lấy hắn, cái kia cổ quái trong ánh mắt lộ. Gia nồng đậm dâm tả cùng hung hăng căn quái. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi còn không ra sao? Lần trước một trận chiến về sau, lão tử tu luyện bất niên, tu vi rốt cục đột phá, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi, còn không ra. Đại hung hà một cây trường thương hướng xuống vẽ một cái, sóng nước lập tức bị tách ra, mới khuynh đảo nước vào bên trong đích Helje bỏ toàn bộ bay ra. Tư Phi hắn mà đến, hắn há to mồm, một ngụm nuốt vào, ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam. "Tốt ngon ăn thịt, ha ha, chờ ta chiếm ngươi Hà thần bị, liền đoạt ngươi làm ta Hà mà Vương phu nhân, đến lúc đó liền không ai có thể chế trụ ta." "Đều nói thịt người món ngon nhất, đến lúc đó, ta nhất định phải ăn cái đủ." Dầm rầm. Đại hồng hà sau lưng sông sóng quanh nổ bùng, yêu khí trùng thiên, một đám thủy tộc túm tụm tại phía sau của hắn. Có cá chép, có vỏ sò, có con cua, tóm lại, lính tôm tướng cua là đến đông đủ. "Đúng vậy à, ta có thể chưa từng có hưởng qua thịt người lâu rồi." Về sau nhất định phải ăn đủ. Một cái cực lớn cá chép miệng phun tiếng người, trong mắt hung quang lập lòe, mặc dù nước sông cuồn cuộn che lụy ánh mắt của hắn, nhưng là trên bờ thôn dân hay là cảm thấy lồng đậm cung bố. Bịch. Ở này cá chép vừa mới nói dứt lời về sau, một đạo thủy tiễn đột nhiên chưa bao giờ biết phương hướng bắn ra, chuẩn xác chúng mục tiêu cá chép tinh, thứ hai một cái té ngã, ngã vào trong nước. Oa nha nha nha, đàn bà túi, dám ám toán ta. Đại cá chép tựa hồ cũng không có nhận cái gì tổn thương, vừa mới ngã vào đi, sau đó lại trồi lên, luôn tiếng trồi bới, nhưng rõ ràng nhất sắc nghiêm túc từ trong gốc không dám ra tay. Hà Ma Vương thấy như vậy một màn, không khí cũng không giận, chỉ là cười ha ha. Thượng Du, gần sóng cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, một cái đại hồng hà sừng sững tại đầu sóng, sau lưng vây quanh mấy chục thủy tộc. Trung bình, ba quang lan tan, gió êm sóng lặng, trong nước yên tĩnh, như là không có việc gì giống như bình thường. Nhưng trên bờ nhân tộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nghe được yêu quái nói muốn ăn tươi bọn hắn, cơ hồ đi không đặng đựng rồi, duy chỉ có lao thôn trưởng bình tĩnh xuống dưới, phía tu sơn loan tối đầu. Bếch thủy thôn yêu quái quái phá, thỉnh hà thần yêu. Thịnh Hà thần triệu yêu. Thỉnh Hà thần triệu yêu. Vừa mới bắt đầu là lao thôn trưởng một người lại hô, về sau quỳ xuống một màn lớn, cuối cùng tất cả mọi người tại hô to. Cái này cổ thanh âm rất là to, phản phất tại thời khắc này, có một loại không hiểu chấn động xuất hiện. Dầm dầm. Bình tĩnh nước sông đột nhiên nổi lên tí ti gợn sóng, nguyên một đám khéo léo đẹp đẽ bong bóng phốc phốc phốc toát ra, trong lúc đó, sông sóng đột nhiên tách ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử này mặc áo lam, nhẹ nhàng con mắt, màu hồng bờ môi, lá liêu giống như lông mi, thật dài tóc xanh trực tiếp rủ xuống đến bên hông. Trong tay nàng ôm ấp lấy Thất Huyền Cẩm, khuôn mặt hơi tái nhợt, nhìn xem Thượng Du Hà Ma Vương, bờ môi khẽ cắn. "500 năm trước, ngươi hay là một cái tiểu yêu, khi đó ngươi nguy hại thuần dần, ta thu ngươi về sau, cũng không có thương hại ngươi, ngược lại làm phép ngươi, giao cho ngươi tu luyện chi đạo, đó là ngươi không chỉ có không cảm ơn, ngược lại tại tu luyện thành công về sau, nhiều lần quay phá, mỗi một lần đều thua ở ta, sau đó cầu xin tha thứ nói mình sẽ không tái phạm, ta mỗi lần đều tin tưởng ngươi, đó là 3 năm trước đây, ngươi lại một lần nữa lừa gạt ta, chẳng biết tại sao, ngươi tu vì, càng nhiều, đem ta đã thương." Không nghĩ tới hôm nay lại đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô gái này rất là dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là coi như là phẫn nộ cũng cho người một loại ôn nhu yếu ớt cảm giác, thực tế thanh âm của nàng, trung bạc giống như bình thường thanh thúy, nhưng lại dẫn một cổ không cấp gù lan giống như bình thường thoát tục. Làm cái gì? Ngươi nói ta làm cái gì? Hà Ma Vương nhìn xem nữ tử Linh Lung thân thể, trong mắt không che giấu chút nào dâm tà. Đương nhiên là đoạt ngươi Hà thần vị, bộ dạng như vậy ta liền cùng thiên đồng tỏ rồi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi buông tha ta nhiều lần như vậy, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ chiếu cố ngươi. Bảo vệ ngươi, muốn ngươi trở thành thê tử của ta." Đại Hồng Hà trong nội tâm lửa nóng vô cùng, nhìn qua Hà Thần, chỉ cảm thấy dục vọng dâng lên, vì nàng, hắn hết ngày dài lại đêm tâu không ngừng tu đạo, vì nàng, mấy trăm cái ngày đêm hắn đều không ngủ không nghỉ, chỉ vì có ngày hôm nay, đem nàng đả bại, sau đó ôm trong ngực che chở. "Các ngươi nhận ta che chở, ta tự nhiên hộ các ngươi chu toàn, chuyện hôm nay, ta Hà Thần lại thủy tự nhiên toàn bộ gánh vác." Hà Thần khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ, dứt khoát không để ý tới Đại Hung Hà, xoay người, đối với các thôn dân nói ra, "Lại không có xem lý hảo liếc. Nói xong, Hà Thần mạnh mà vung tay lên, trắng đoán cổ tay trắng chướng mắt, một chùm sóng nước nhấc lên, cho người cảm giác giống như là toàn bộ tú xuân loan phá vỡ tới, hướng phía phía trước đập đi. Kinh đạo vỗ bờ. Cái này cổ lực đạo sao mà to lớn, nhưng lại bị cái này nhìn như nhu nhược Hà Thần nhất chỉ nhấc lên, cái đó và thực lực của nàng không quan hệ, cái này thuần túy là nàng bản năng, Hà Thần, tự nhiên có thể không nước. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta sao? Hà Ma Vương ánh mắt lộ ra thật sâu khinh thường, trong tay trường thương Hàn Quang lóe lên, một đạo màu đen tấm lửa điện bắn đi, chảm phá sóng nước. Mặc cho sóng nước lau nó giáp sát trở xuống. Dưới đáy thôn dân gặp Hà thần Hiền Linh, kích động sắc mặt bỏ bừng, tựa hồ quên sợ hãi, bọn hắn đối với Hà thần rất có lòng tin, khi bọn hắn xem ra, yêu quái nhất định là đấu không lại thần mình tất cả mọi người quý gối. Tại lao thôn trưởng dưới sự dẫn dắt, thành kính hô to: "Hà thần Vi Vũ, chảm yêu trừ ma, đưa ta thanh minh." "Hà thần Vi Vũ, chảm yêu trừ ma, đưa ta thanh minh." "Hà thần Vi Vũ, chảm yêu trừ ma, đưa ta thanh minh." Ba tiếng hét lớn, mang theo chúng sinh thành kính, vô tận ý niệm, cuốn vào chiến trường, kích thích ngàn vạn sóng biển mà ở rời xa mọi người trong khắp ngõ ách, Lý Hạo Thần sắc kinh ngạc, nhìn xem xinh đẹp hạ thần, nỗi lòng ngàn vạn. La nàng, la nàng. Chương 180, Đầu Pháp. Không có cuồng phong, không có mây đen, không có ác liệt hoàn cảnh, nhưng là cái này Tú xuân loan trong lại không ngừng nổi lên sóng to gió lớn. Cực lớn đầu sóng nhấc lên, sau đó lại bị một đạo ô quan cắt nát, chỉ còn lại có vụn vụn vật vật loang lộ bác, bỏ, bắt, bỏ, giọt nước rơi xuống, như là trời mưa giống như bình thường. Trong đó trộn lẫn lấy đại hồng hà cười tà. Ha, ha, ha tiểu mỹ nhân Ngươi hay là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ a, cùng ta, không lỗ." Tiếng nói rơi, đại hồng hà trong tay trường thương tiểu Lạp vung lên, một đạo ô quang lần nữa bắn ra, ở giữa không trùng đột nhiên vỡ ra, hóa thành luống đa luống đốm, nhưng đều là sắc bén phi thường, đánh xuyên qua đầu sóng, hướng phía Hà thần mà đi. Lên Ken Đông. Hà thần Nguyệt Nha bàn lông mi thượng treo vài giọt bọt nước, đủ eo tóc xanh cũng ướt đẫm, nhưng là nàng áo lam lại thập phần khô giáo, đối với cái này chút ít, nàng chưa từng có hơn chú ý, nàng bởi vì phẫn nộ hoặc là những thứ khác một ít nguyên nhân tạo thành gương mặt tái dâng lên thượng một kia đỏ mặt. Tựa hồ rơi xuống quyết định gì đó giống như bình thường. Sóng sóng tách ra, sau đó lại xoáy lên, một đoàn nước sông bắt đầu khởi động mà đến, biến thành một cái thủy tố cái ghế, Hà thân nhẹ nhàng ngồi xuống, đem thất huyền cầm đặt ngang tại trên đầu gối, hết sức nhỏ như hành tây căn giống như bình thường ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua, lập tức huyền chuyển tiếng đàn vang lên. Thật là nàng. Tiếng đàn vang lên, giống như là vang ở lý Hạo trong nội tâm, lý Hạo con mắt lập tức sáng ngời, hắn nghĩ tới hôm qua cái kia mỹ diệu tiếng đàn, cái kia cứu vớt tánh mạng phủ. Bất quá, cái đó và tối hôm qua bắt đầu Đối hôm qua tiếng đàn là thời gian dần qua ôn hòa, giống như là chậm rãi chạy xuôi thanh tuyển, thanh tịnh và xinh đẹp, nghe nước xuôi lên kèn, tâm tự hồ đều tĩnh lặng lại, mà bây giờ tiếng đàn lại như là một khối băng, lạnh như băng rét tấu xương, lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Đêm qua là thiên đường, hôm nay lại là địa ngục. Phốc phốc phốc. Vô thanh vô tức đại hồng hà nổi bắn ra mà đến thương mang toàn bộ nhìn nát, mặc dù lốm đà lùng đốn, tám ngày giống như, nhưng lại không có một cái nào nẽ ra, tại đây lạnh như băng âm phủ hạ vỡ vụt, thậm chí tủ lạnh chỉ thấy từng khối ngón tay phẩm chất phóng ánh hàn băng trong đóng băng lấy tạn ra nồng đậm uy hiếp khí tức rơi ở trong nước. "Tốt, tốt, tốt." Đại Hồng Hà không khí không não, ngược lại nói ba tiếng tốt, thật là dễ nghe, tiếng đàn của người ta nghe xong không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn nghe không ngại. chỉ là giờ phút này tiếng đàn quá lạnh, ta không thích, ta thích đêm qua cái loại này lại để cho nhân tâm an âm nhạc. Ha ha ha, ta càng thêm yêu thích người rồi, về sau người gả cho ta, nhất định phải mỗi ngày cho ta đánh đàn, mỗi ngày nghe đàn của người âm, khoái hoạt giống như thần tiên, giống như thần tiên a. Đại Hồng Hà trong lời nói để lộ ra nồng đậm vui mừng, thậm chí còn thật sự sen lẫn như vậy một tia ý nghĩ yêu thương, nhưng là hắn ra tay không chút nào không chậm, xảo trá không lưu tình, trường thường xoay tròn, một đạo ô quang hóa thành khe hở hướng phía hạ thần bay đi, cái này ô trên ánh sáng tản mát ra nồng đậm yêu khí, yêu khí bên trong lại sen lẫn nhàn nhạt nỗi nhọn, những nơi đi qua, nước sông vô thanh vô tức bị mở ra, thậm chí cái này không gian đều đang run dậy, mắt thường có thể thấy được từng vòng gợn sóng tại trong hư không khuyết tán mà đi, nhưng mà tản ra, tiêu diệt. Giết Cá chép tinh thấy như vậy một màn cho là có cơ hội, hình thể rõ ràng tăng vọt gấp đôi, giống to một tiếng, hướng phía Hà thần đánh tới, tại hắn về sau, tiếng kêu không dứt bên hai, mấy trụ thủy tộc chen chúc mà đi, bọn hắn đạp trên sóng, cổ động hất phong, cường tráng thanh thế. Vô sĩ. Dù là Hà thần căn bản không có ý định để ý tới đại hồng hà, nhưng là cũng bị hắn cái này ngôn ngữ khi khuôn mặt bỏ bừng, nàng là thần mình không tệ, nhưng là thần mình cũng có thất tình lục dục, thậm chí bởi vì nhiều năm tình mật, càng thêm mẫn cảm, nàng nhu nhược trong mắt hiện lên một tia cuồng tưởng, chính như Lý Hạo tại Hà thần miếu chứng kiến cái kia tòa điêu như một loại thần sắc. Lenkendong lên cân đông. Tiếng đàn lần nữa vang lên, lúc này đây lạnh hơn, càng băng, một luồng sóng âm sóng quét tán, đem nước gợn đều cứng lại, mắt thường có thể thấy được theo sóng âm quét tán, những nơi đi qua, sông sóng tất cả đều đông thành băng, tản ra tí tí từng sợi hàn khí. Cái kia đạo o quang lượn lờ yêu khí trùng thiên quang còn sáng bị cái này sóng âm bao phủ, kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ là tại phản kháng, nhưng theo một luồng sóng sóng âm nối góp tới, cuối cùng nhất vẫn bị đông lạnh trở thành hàn băng. Hà sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệ, nhưng nàng vẫn đang kiên cường nhẹ nhàng kéo kéo một phát dây đàn. 3. Hàn băng nghiến nát Bên trong đóng băng cũng theo khối băng tan rã ở trong nước, duy chỉ có còn lại và yêu khí không cam lòng không muốn đồng bệnh thâm thoát, dãy rủa lấy bay đến giữa không trung, sau đó tán đi. Cái này sóng âm cũng không đình chỉ, bởi vì Hà Thần đánh đàn bản tay nhỏ bé không có đình chỉ, cho nên nó cứ tiếp tục quyết tán, trong mấy mắt liền lan tràn đã đến cá chép tinh các loại đối thủy tộc trước mặt. Tha mạng a, Hà Thần tha mạng, Hà Thần tha mạng, không muốn giết ta. Cái này sóng âm khủng bố rõ mồn một trước mắt, cá chép tinh tự nghĩ không cách nào đối phó, nhưng là hắn lại không có chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ, hắn cho dù chạy trốn mau nữa cũng không có khả năng nhanh hơn được thanh âm, cho nên hắn lập tức lộ ra cầu xin thần sát, cầu xin tha thứ nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, Hà thần tha mạng a. Thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta tu hành không dễ, Hà thần ngàn vạn đừng có giết chúng ta." Mặt khác thủy tộc mỗi người gian xảo, toàn bộ quỳ rạp xuống sông sóng ở bên trong, kinh sợ. Hà thần trong mắt xuất hiện do dự, sắc mặt cũng nhiều lần biến hóa, nàng từ trước đến nay mềm yếu, Thiệt Lương không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nếu không nếu là nàng toáng lòng ra ác độc lời mà nói, Đại Hồng Hà cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nàng Thiệt Lương lần lượt bị lợi dụng, Lần này cũng giống như vậy, trong nội tâm nàng biết rõ, những này thủy tộc chắc chắn sẽ không thật sự quay đầu lại, hơn phân nửa là lá mặt lá trái, lý trí nói cho nàng biết, ngàn vạn không thể lường tay, nếu không muốn một cái đại hồng hà sẽ rất khó đối phó, hơn nữa những này thủy tộc, nàng có thể thật sự nguy hiểm. Nhưng là, nhìn xem những này quỷ sát lấy thủy tộc, nàng thủy chung không cách nào hung ác quyết tâm chàng, rất sớm trước khi, nàng đã biết rõ, nàng cờ hở. Nờ thích hợp làm hạ thần, hiện tại, đúng là như thế. Cuối cùng nhất, nàng vẫn đang không có hạ sát thủ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đè lại dây đàn. Ánh mắt lộ ra nồng đậm mệt mỏi, Ôn Nhu nói: "Mặc dù biết các ngươi cũng không có thành tâm hối cải, nhưng là, ta vẫn đang buông tha các ngươi, dù sao thủy tộc vốn tự ý đi, tu hành rất là không dễ, cho nên, cho nên ngươi liền thúc thủ chịu trói đi." Một tiếng đắc ý quát lớn đã cắt đứt Hà Thần giải bảo, Hà Thần chớp mắt, lại ván giận chứng kiến cá chép tinh mang theo mười mấy cái thủy tộc giết đã đến trước mặt của nàng. Mặc dù sớm đã biết rõ những này thủy tộc sẽ không thành tâm quy y, nhưng là Hà Thần lại chưa từng nghĩ tới nàng vừa mới phát hiện tâm buông tha bọn hắn, sau một khắc, sẽ lọt vào càn trả. Giờ khắc này Nàng thật sự có một loại cảm giác kỳ quái, thủ hộ tại đây vô số năm, làm vô số năm Hà Thần, có lẽ thật sự đã đến cuối cùng. Tiếng đàn không có văng lên, Hà Thần kinh ngạc ngồi, mấy chục yêu quái dữ tợn mà đến. Hà Thần, nhanh cứu Hà Thần, Hà Thần nguy hiểm. Trên bờ, các thôn dân sắc mặt trắng bệnh, một màn này lại để cho bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, mấy người nam tử nghỉ đáy ngọn nguồn tư ở bên trong giống to, cũng không dám thật sự sông lên trước, lao thôn trưởng mặt lộ vẻ đau khổ, nhìn xem mọi người, ánh mắt đột nhiên run lên, chứng kiến rất xa ngóc ngách rơi đích lý hảo. Trên mặt của hắn lộ ra kẻ rất nước không buông tha cuối cùng một căn rơm dạ giống như bình thường thân sắc, vung vậy bắt tay vào làm cánh tay, hô to: "Cứu cứu Hà thần, cứu cứu Hà thần, ngươi là người tu đạo, ngươi phải cứu nàng." Theo như kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Tại lời của lão thôn trưởng âm còn chưa rơi đích thời điểm, Lý Hạo cũng đã rút kiếm rất ra, tại lời của lão thôn trưởng âm hạ xuống song, Lý Hạo đã một kiếm chém đúng ra. Một kiếm này, như là tây phương tĩnh thổ linh sơn thượng lôi âm, trong chốc lát Thanh minh. Hà thần trợn mắt. Chương 181, tố nhất bản quần anh Không có dục dỗ tươi đẹp, cũng không có giường giả, càng không có cái kia kinh thiên động địa khí thế. Chỉ là nhẹ nhàng mà dơ cổ tay lên, giữ thăng bằng mũi kiếm, thẳng tắp hướng phía Đại Lý Ngư đang tới. Lý Hạo trong mắt chỉ có Đại Lý Ngư, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác, phản phất tối tâm bên trong có một căn sợi tơ đưa bọn chúng chăm chú liên quan đến, hắn cần tiến lên, chặt đứa nó. Từ khi tiến vào Kim Đan cảnh giới về sau, Lý Hạo còn chưa bao giờ chiến đấu qua, cái này là lần đầu tiên, chỗ buộc phát ra lực lượng lại để cho chính hắn đều có chút kinh ngạc, cũng không phải tu vi nguyên nhân, mà là kiếm đạo. Nếu như nói trước khi hắn là một khối Ngọc thô chưa mài màra tiềm lực kinh người lời nói như vậy hiện tại hắn liền là một khối trải qua tinh điều tế chắc V Mỹ Ngọc tản ra hắn chỉ mới có đích xinh đẹp cùng bằng sáng kiếm đạo của hắn tiến dần từng đá hắn vô cùng chắc chắc bởi vì một kiếm này nội tâm của hắn không Minh phản phất tất cả sát cơ đều tập trung ở một điểm lại phản phất căn bản không có sinh ra sát nghiệm hắn cảm giác mình ngao du trong gió bay bổng sở muốn làm chỉ là thổi qua đi đã đâm đi nhìn xem đại lý Ngư đổ máu tử vong trong mắt người ngoài lý Hạo giờ phút này đạp trên sống sóng Mỗi một bước điểm chuyển động đều có một đóa bọt nước tách ra, tốc độ của hắn nhanh chóng, hướng hướng mặt trước bọt nước dâng lên, còn chưa rơi xuống, đằng sau bọt nước cũng đã nổi lên, không ngừng nhiều lần, cơ hội hợp thành một đầu tuyến. Trong trước mắt, đã đến trước mặt. Phục hồi tinh thần lại hà thần trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vừa mới chú ý tới Lý Hạo đại lý ngư trong mắt càng thêm khiếp sợ, người này là ai? Tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại kiếm. Giống như là bàn giao nhắn nhủ di ngôn, nhưng không có nói ra, đại lý ngư vừa mới sinh ra ý nghĩ này, hắn khí cơ cũng đã đột tuyệt, cực lớn cá trong mắt còn bảo lưu lấy khiếp sợ thần sắc. Tựa hồ còn có một tia sợ hãi sẽ phải xuất hiện, nhưng là cuối cùng nhất lại không có xuất hiện, bởi vì hắn đã chết, trong mắt cũng đã mất đi vòng sáng, cực lớn thân thể trùng trùng điệp điệp ngã ở trong nước. Phụp. Cá chép ngã xuống, hắn ngực xanh biết kiếm chậm rãi lộ liêu đi ra, cuối cùng nhất, hoàn toàn phát li, mũi kiếm cũng xuất hiện, một chùm tơ máu lúc này mới phun ra ra, Lý Hạo Thân ảnh với lúc đó bị tất cả mọi người nhìn chăm chú đến. Bất đồng chính là, những cái kia thủy tộc đã gặp quỹ giống như được, quát to một tiếng, hoảng sợ vạn phần, nhanh chân bỏ chạy, mà xa xa đại hồng hạ nhưng lại đồng tử co rụt lại. Trong mắt nổi lên kịch liệt nộ khí, trường thương trong tay đều theo run rẩy, nhưng hắn thủy chung không có động thủ, mà là lặng lặng nhìn. Đêm qua đánh đàn chính là ngươi. Vừa mới chém giết một cái thực lực không kém cá chép tinh, Lý Hạo lại phảng phát chuyện gì đều không có phát sinh giống như, xoay người, đối với trước mắt cái này xinh đẹp Hà thần Hiền lành cười cười. Hà thần chân bóng mày nhăn lại, có chút cắn ngôi, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt mang theo một tia đề phòng. Lý Hạo ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không để ở trong lòng, hắn trường kiếm nhẹ nhàng ngậy lên, một dẫn, cái con kia chết đi cá chép tinh lập tức vút lên. Chúng trung điệp điệp rơi vào trên bờ, vang một tiếng nổ mạnh, tất cả thôn dân đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, chật vật lui ra phía sau, Lý Hạo lại đối với bọn họ nói ra: "Chớ sợ, cái này cái đại lý ngư đã là yêu quái, huyết nục của hắn đối với các ngươi tới nói đó là đại bổ, các ngươi không bằng phát lên cái nổi, là một nổi canh cá, quyền cho là tiền lãi." Nghe Lý Hạo vừa nói như vậy, các thôn dân không khỏi nuốt từng ngụm nước, bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng là có vài phần tâm động, chỉ là tạm thời còn không người dám lên trước mà thôi. Lý Hạo không quan tâm bọn hắn, mà là quay đầu, hướng về phía Hà thần ôn hòa cười cười. Đợi lấy, ta đi cấp ngươi giải quyết phiền thoái Trên mặt còn treo móc dáng tươi cười, sau một khắc, Lý Hạo thân ảnh ngay tại Hà Thần trước mắt biến mất, tại một giây sau, phía trước liền chuyển đến một tiếng kêu rên. "Tha ạ, đừng giết ta." Một cái con nghế con lớn nhỏ vỏ sò co lại cái đầu, liên tục cầu xin tha thứ, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt liền như là đang nhìn ma quỷ, nam tử này thật sự thật lợi hại, gần kề mấy hơi thở, hắn liền đuổi theo ta, kiếm của hắn rất sắc bén, thực lực của hắn rất cường, ta đánh không lại hắn. "Ta không thể giết ngươi." Lý Hạo cười, nói xong nhưng lại không để cho cái này vỏ sò so nửa điểm may mắn thời gian, hắn trường kiếm đã chạm tới, theo vỏ sò so sắc bắt đầu, chỉnh thể vẽ một cái rồi, vỏ sò so lập tức phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, hắn sắc cùng thịt là liền cùng một chỗ lý hạo một kiếm này, cơ hồ tương đương tại thịt của hắn bên trên sinh sinh cắt một đường vết rách, loại thống cổ này, đối với da mịn thịt mềm vỏ sò so mà nói, có thể so với lang chỉ. Đem làm tiếng kêu thảm thiết nghe được nhiều hơn, cũng liền chết lặng, lý hạo hiện tại chính là như vậy, hắn sớm đã không nhớ ra được có bao nhiêu người trước khi chết kêu thảm thiết, hoặc là lương, hoặc là độc, hoặc là sợ hãi. Cái này vỏ sò không là người thứ nhất, đương nhiên cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Cho nên Lý Hạo biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, trường kiếm hướng trái vẽ một cái rồi, lại hướng thượng nhẹ lên, cái này vỏ sò sắc liền sinh sinh bị bong ra từng mảng, lộ ra bên trong trắng non non thịt, Lý Hạo một cước đạp tới, vỏ sò trực tiếp bay ra, vang thoáng một phát nện ở trên bờ. Đôn thang. Trên bờ thôn dân còn không có kêu to, Lý Hạo thanh âm liền chuyển đến, chân thật đáng tin. Vỏ sò kêu thảm thiết, hắn còn sống, nhưng hắn tình nguyện chết, bởi vì không có xác hắn tại ánh nắng bạo chiếu xuống, là một loại khó có thể hình dung tra tấn, chi Lập tức hắn sẽ bị đôn thăng rồi. Thấy như vậy một màn, ha thần mày nhíu lại được càng sâu rồi, như băng tuyết cái cổ có chút cứng ngắc, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt không hiểu có chút chán ghét. Như thế nào? Mềm lòng rồi hả? Lý Hạo hay là cười, nhưng cái này cười lại cực lạnh, sau một khắc, hắn trong tay kinh đảo kiếm dỗng nhiên vụ vụ, một đảo kiếm quang rời khỏi tay. Đừng, đừng. Đừng giết ta. Một cái thùng nước lớn nhỏ rắn nước hoảng sợ và phần, hắn biết do chính mình trốn không thoát, vì vậy không có trốn, mà là bản lấy thân thể co lại cái đầu, ở trong nước đau khổ cầu thẩn. Không Ta muốn giết ngươi." Lý Hạo lần này lắc đầu rồi, hắn dậm trên mặt nước, phiêu nhiên đi vào, trường kiếm trong tay hảo quang tỏa sáng, cao cao dơ lên, vung xuống. "Ngươi là xa, xa vốn cũng không phải là vật gì tốt, hơn nữa ngươi căn bản không có ý định cầu xin tha thứ, thân thể của ngươi có lại, nhìn như là quận mình sợ hãi, nhưng trên thực tế nhưng lại tại âm thầm tụ lực, đầu của ngươi buông xuống, nhìn như là ở sợ hãi, nhưng lại là vì che giấu trong ánh mắt của ngươi hung lệ cùng gian xảo, ta rất không thích người khác lựa gạt ta, nhất là một đầu súc sinh, cho nên ta muốn giết ngươi." Lý Hạo nói được thập phần quả quyết. Tiếng nói nói đến một nửa thời điểm, kiếm của hắn quang cũng đã như là màn sân khấu giống như bình thường bao lại giàn nước, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí, xanh biếc cùng sông nước này hòa thành một thể, giống như là bạc nước, nhưng lại nhiều hơn bảy phần sắc bén cùng sắc khí. Giàn nước không cách nào chống cự, có thể nói, hắn căn bản không có thời gian chống cự, bởi vì tại hắn trước khi chết thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy, trước mắt thằng này là người sao? Hắn như thế nào sẽ nhìn ra ta tất cả ý đồ? Sau một khắc, hắn đã chết. Tại sau một khắc, thi thể của hắn trùng trùng điệp điệp rơi vào trên bờ, một đám thôn dân vây quanh đi lên chỉ trỏ, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng sợ hãi. Lột ra thì kho tàu. Bên hai của bọn hắn truyền đến Lý Hạo Thanh Âm, lão thôn trưởng thân hình chấn động, mạnh mà một quyển trưởng nện ở bên cạnh thiếu niên trên đầu. Còn không mau trở lại thôn cầm nổi, cầm gia vị. Lý Hạo thỏa mãn quay đầu, nhìn về phía Hà Thần, trong mắt vẫn là vui vẻ, trên kiếm của hắn không có một tia vết máu, nhưng lại không hiểu quanh quần lấy một cổ huyết khí, đây là hung lệ chi khí, tất cả sát nhân hung khí vừa mới đổ máu về sau đều có loại này huyết Hạo chứng kiến, Hà Thần đối với chính mình tựa hồ rất bất mãn. Trong mắt vẻ trán ghét dị thường nồng đậm, thậm chí không hiểu lộ ra bi thương. Là ở vì ai bi thương? Vì những này vừa mới lật lọng muốn đoạt tính mệnh của người yêu tình. Lý Hạo Y nguyên cười, nhưng khỏe miệng độ cong nhưng lại dần dần kéo dài, đây là trào phúng độ cong, hắn không đi đuổi theo còn lại chạy trốn thủy tộc, mà là đạp trên bọn nước, đi tới Hà Thần trước mặt, Hà Thần lập tức đè lại dây đàn, trong mắt toát ra nồng đậm để phòng cùng chán ghét. Như thế nào? Đồng tình tâm lại tràn lan rồi hả? Lý Hạo tựa hồ căn bản không lo lắng Hà Thần sẽ độc thủ, hắn hướng phía nàng tới gần, càng đến gần càng gần. Cái chán cơ hồ cách mũi quỷ của nàng không đến một xích, 0.33m, khoảng cách này đã đầy đủ lại để cho Lý Hạo chứng kiến cái này Hà thần cái kia hoàn mỹ ra thịt cùng cốt sắc dung nhan, thậm chí rất rõ ràng nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, giống như là trong cốc tô lan, bích đậm bên trong đích thanh liên, đơn thuần và say lòng người. Lý Hạo dự vào là đã đầy đủ tới gần, Hà thần trên mặt lộ da đỏ bừng cùng tức giận, tựa hồ hắn nếu dám được một tức lại muốn tiến một thước, nàng liền muốn thủ, may mắn, Lý Hạo cũng không có hướng phía trước, hắn chỉ là thật dài thở dài một hơi thật không biết ngươi như thế nào đem làm thượng Hà thần hay sao. Đây không phải chê cười sao? Cái này lời nói được rất là chu tâm rồi, Hà thần lập tức nổi giận, khuôn mặt một túc, muốn nói chuyện, nhưng trước mắt lại không lý Hạo thân ảnh. Phía trước, Lý Hạo dưới chân đóa đóa bọt nước làm đẹp, trong tay kinh đảo kiếm ánh sáng màu lam óng ánh luật, xuyên thẳng qua tại đây thanh tĩnh cây cối bên trong, rơi rạc tại ngàn vạn giọt nước bên ngoài, liên tiếp huy kiếm, muội vung lên kiếm thì có hét thảm một tiếng vang lên, thì có một cái cánh mạng ngã xuống. Đừng giết ta. Một cái đại ô quy bị lột bỏ mai rùa, chồng vó ném đến trên bờ. Lý Hạo thành âm theo văng lên. "Đốn thang, ta và ngươi liều mạng." Một cái lớn con cua vung vậy lấy số người lớn nhỏ cua kìm, gao thép vọt tới, so với Lý Hạo một kiếm bổ chúng, hai cái cua kìm trực tiếp ngăn, ngăn ra, không đợi hắn kêu thảm thiết, hai đạo kiếm quang liền xoắn tới, giữ tận đầu lập tức vỡ ra, Lý Hạo thuận tiện một cước đá ra. "Dầu tạt." Lúc này đây, các thôn dân không tái sợ hãi rồi, bọn hắn bắt đầu hoan hồ, mấy cái tráng hán sông lên trước, đem lại con cua kéo đi qua, mấy cái phụ nữ cũng đi tới, chuẩn bị gia vị, chém dưa thái rau, không yêu có thể ngăn. Lý Hạo một kiếm chảm một yêu, nói một câu, trên bờ thôn dân liền hoan hồ một tiếng, bọn hắn công việc lu đủ lên, trong lòng ngực chồng chất lấy thời gian dần qua kích thích, cái này nhưng đều là yêu quái a, nhưng bây giờ muốn làm cho chúng ta món ăn trong mâm. Đối với bọn hắn mà nói, những này chết đi yêu quái chỉ là đồ ăn, cũng không chỗ đáng sợ, nhân tộc vốn là như thế, đến qua yêu quái huyết nục cũng không ít, không thiếu bọn hắn cái này 180 hộ. Cái này nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế không chút nào không nê đáy thủy, dây dưa dài dỏng, Lý Hạo xuất kiếm tốc độ rất nhanh, thậm chí vừa giết hết một cái yêu Trường kiếm cũng đã hướng phía kế tiếp đâm tới, hết thể đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Hà Thần Không có kịp phản ứng, Đại Hồng Hà cũng không có kiệm phản ứng, thậm chí Lý Hạo chính mình rết rết đều có chút cảm giác quá nhanh cảm giác. Hắn thế mới biết, nguyên đến mình đã có chút bổn sự. Chẳng hết cuối cùng một cái yêu, Lý Hạo đem hắn đạp đến trên mở, thôn dân núi thở, vui sướng, phấn khởi. Lý Hạo lại chậm rãi quay đầu, nhìn xem lông mày nhạo thành một đoàn Hà Thần. Chính ngươi đều không kiên cường, yếu cho hai xem. Nước sông rầm rầm, có máu tươi mảng lớn chảy xuống, đây đều là mới chết đi yêu quái huyết dịch. Tại đây thanh tịnh trong nước là như vậy trước mắt, tối thiểu nhất, xinh đẹp Hà thần không dám nhìn tới. Tại đây quần quần chạy xuôi tú xuân loan ở bên trong, Lý Hạo ngang nhiên sững sững, kiếm trong tay hắn chỉ hướng xa xa sông sóng phía trên cao cao sừng sững đại Hồng Hà, cao giọng nói: "Ngươi muốn thịt kho tàu hay là dầu tạc?" Chương 182, mỹ vị đại Hồng Hà. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan là tùy chương 182, mỹ vị đại Hồng Hà. Cập nhật lúc 20120507233121 giây số lượng từ 2194. Tú Xuân Loan cùng Giang Hà hồ biện so sánh với Tự nhiên không tính là bao nhiêu nhưng là có vài chục trượng độ rộng kéo vài trăm dặm bắt nguồn thượng du sóng biển dâng lên cao cao trong chất giống như là một tòa dùng nước lũy thành núi tại đây nước trên núi chính là đại Hồng Hà hắn cầm trong tay trường thương, vi phong lấm lẫm hỏa hồng sắc giáp sát tại ba quang thấp thoáng hạ chiếu sáng rặng rỡ trung bình Lý Hạo bình tĩnh đứng đấy hắn dưới chân nước sông chảy xuôi theo lòng bàn chân của hắn đi qua nhưng lại không cách nào dùng chuyển hắn chút nào kiếm trong tay thượng hết khí càng thêm tràn đầy rồi xa xa chỉ vào đại Hồng Hà thậm chí có thể cảm giác được có một cổ hung lệ sát nghiệm theo nước sông khuyết tán đi qua, đem Đại hồng hà bà phủ. Cả hai rằng có lấy, vẫn không nhúc ních, đều tại chờ đợi ra tay tiên cơ. Lý Hạo cảm thấy, cái này đại hồng hà rất là bất phàm, nhất là trưởng thương trong tay, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, hắn thả ra thần thức, muốn dò hỏi chi tiết, nhưng lại bị kim đâm tự như không hiểu đau đớn, cho nên hắn liền không dám khinh thường, hết sức chăm chú mà bắt đầu, chính thức thời điểm chiến đấu chiếm được là cái mạng, hắn không thể cũng không dám khinh nhất là địch nhân tu vi so với hắn cao dưới tình huống. Đại Hồng Hà cũng nhìn ra Lý Hạo khó chơi, dưới tay hắn cái kia giúp thủy tộc mặc dù trình độ không cao, nhưng là tại đây duy nhất một đám có tu vi được rồi, bình thường xuất hành, tiền hô hậu ủng, rất có một đời yêu vương khí khái, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đắc ý phía dưới, cho mình lấy cái hạ mà vương danh xưng. Nhưng là bây giờ, những này thủy tộc đều chết hết, hắn tại cũng không có dưới tay, mặc dù không đến mức thương tâm, nhưng là đau lòng luôn có, cái này cũng không trộn lẫn chút nào cảm tình, thuần túy là bảo bối đồ vật bị người khác hủy diệt thời điểm cái loại cảm giác này. Kỳ thật hắn rất muốn hiện tại động thủ Đem trước mắt cái này, khí tức thoát nhìn cũng không thế nào cường đại gia hòa giết chết, nhưng là lý trí nói cho Hàn Vi, "T, không thể làm như vậy." Lý Hạo sát phạt quyết đoán, không chút nào thương cảm, xem xét liền không phải hạ thần cái loại này dễ khi dễ nhân vật, hắn không dám đơn giản động thủ, bởi vì hắn sợ thất bại. Vì vậy, cả hai tập trung tinh thần gắt gao chầm chậm vào đối phương, mặc cho nước sông quần quận, cũng khó có thể dung chuyển chút nào. Tại trên bờ các thôn dân xem ra, nhưng lại Lý Hạo cầm kiếm chỉ vào Đại Hồng Hà, phong thần như ngọc, như là kiếm tiên lâm phàm. Mà Đại Hồng Hà rời đi quá xa rồi. Bọn hắn không cách nào thấy rõ, nhưng là trong nội tâm đều chắc chắc cái này Đại Hồng Hà nhất định là tại sợ hãi, nghĩ tới đây, trong nội tâm đều có chút đáng tiếc, không có chứng kiến Đại Hồng Hà sợ hãi bộ dạng, đích thật là cái tiếc nối. Bọn hắn cũng không cho rằng Lý Hạo thất bại, cũng không cho rằng Đại Hồng Hà có thể làm cho Lý Hạo như thế nào. Bởi vì lúc trước chiến đấu rõ mồn một trước mắt, nhiều như vậy yêu quái tại Lý Hạo dưới thân kiếm cũng như cùng Tiểu hài Tử giống như, tùy ý đốn thang thịt kho tàu, khi bọn hắn nghĩ đến, cái này Đại Hồng Hà cuối cùng nhất cũng tất nhiên là biến thành đồ ăn kết cục. Thậm chí có chút ít phu nhân đã bắt đầu tính toán lần này là thịt kho tàu hay là dầu tạc. Không có người có chút nghi vấn, tại đây trong thời gian ngắn, Lý Hạo hình tượng trong mắt bọn họ vô hạn bền chướng, thậm chí ẩn ẩn đạt đến cái này thủ hộ bọn hắn vô số năm Hà thần tình trạng. Hà thần cho bọn hắn chính là ôn nhu cùng phúc trạch, Lý Hạo cho bọn hắn nhưng lại tin tưởng cùng an toàn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, khó có thể nói được rõ ràng. Mà Hà thần lúc này thời điểm trong nội tâm liền so sánh phức tạp rồi, thân là Tú Xuân Loan trưởng cung giả, thân lực của nàng đã sớm cùng tại đây dung làm một thể, nhận bích thủy thôn nhiều đời thôn dân cung phụ. Tín Ngưỡng, bọn hắn trong lòng bất luận cái gì nghĩ cách nàng đều có thể mơ hồ cảm ứng được, giờ phút này, ngày xưa cái kia tinh khiết tín ngưỡng bên trong lại trộn lẫn rất nhiều thứ, tỉ như, sủng bái. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là đối với Lý Hạo. Đây đối với thân là Hà thần nàng thật sự không thể nói cái gì chuyên tốt, thậm chí có thể nói đối với nàng thần vị mà nói đều là cái không nhỏ đả kích, thần minh lực lượng đến từ Tín Ngưỡng, đến từ chính bọn hắn chỗ thủ hộ người cùng sự, đem làm những này bích thủy thôn mọi người đều không tại Tín Ngưỡng nàng thời điểm, Cánh mạng của nàng cũng đã đến cuối cùng, một cái thần minh Nếu như đã không có tín ngưỡng cùng công phụ, như vậy chính là người người oán trách rồi. Đương nhiên, Bích Thủy thôn vẫn là tín ngưỡng nàng hơn nữa trước sau như một thành kính, chỉ là không hề tinh khiết mà thôi. Chẳng lẽ cái này vô số năm thủ hộ đưa cho dư đồ đạc của các ngươi còn so ra kém một thanh kiếm thượng màu tươi? Hà Thần đột nhiên có chút muốn rơi lệ cảm giác, cái này không mấy năm qua nàng vô số lần muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng nhất đều dựa vào lấy một lượng ngạo khí giữ vững được xung dưới, nhưng là hiện tại, nàng lại thản nhiên cảm thấy cô độc, đã từng nàng một lần cho rằng Bích Thủy thôn các thôn dân là con dân của nàng, nàng hết sức thủ hộ là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ, gây nên chỉ là hy vọng chứng kiến hòa bình ngăn ngang, nàng cho rằng những thôn dân này đều là cùng nàng cùng một chỗ có bọn hắn. Làm bạn, nàng bất cô độc, nhưng là hiện tại, nàng lại bất đắc di phát hiện, nguyên lai những thôn dân này cho tới bây giờ liền chưa từng cùng nàng cùng một chỗ qua, bọn hắn chỉ là tín ngưỡng, đơn thuần tín ngưỡng, không tiếp tục mà khác. Đối với bọn họ mà nói, thần, minh tựu là thần mình, mà không phải bằng hữu, tại thôn dân trong mắt, thần rõ là sẽ không cô độc nghĩ đi nghĩ lại, tâm liền đau xót, à xin, rồi, đều nói nữ nhân là thủy tố càng không nói đến hạ thần. Nàng xinh đẹp trong mắt rơi xuống một chuỗi óng ánh nước mắt ra, giống như là lưu động thủy tinh, rơi vào trong nước, biến mất không thấy. Người bên ngoài nghĩ cách Lý Hạo tự nhiên không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có Đại Hồng Hà, chỉ có đem Đại Hồng Hà chăm giết, hắn có thể an tâm, mới có thể đi thi lo cái khác, Đại Hồng Hà cũng là như thế này, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái yêu mà thôi, huống chi hay là tôi yêu, từ nhỏ hiền mọn, mặc dù cường đại rồi, cũng khó có thể che giấu nội tâm của hắn hư không, hắn nhìn xem Lý Hạo, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người này là từ đâu đến? Hay sao? Cái này bích thủy thôn cho tới bây giờ không có có một người như thế a Càng nghĩ càng là không đúng, nơi này có một chỗ kết giới, trong 300 dặm tất cả sự vật đầy đủ mọi thứ, nhưng là chỉ có 300 giảm phạm vi hoạt động, bọn hắn không cách nào đi ra ngoài, Đại Hồng Hà cũng không thể, tựa hồ tại đây tất cả mọi người bị làm ma chú, không cách nào đi ra. Cũng chưa từng có ngoại nhân đi vào tại đây, tựa hồ nơi này là một cái độc lập không gian, tiến không được, ra không được. Nhưng là hiện tại, Lý Hạo lại đã đến, mặc dù hắn đến vô cùng phải. Ngoài ý muốn, nhưng hắn dù sao đã đến. Cái này phá vỡ đại hồng hà trong nội tâm tất cả khái niệm, chẳng lẽ? Đại hồng hà trái tim đập bịch bịch, trong nội tâm nghĩ tới, hắn liền hỏi lên: Người là ai?" Ngắn ngủn ba chữ, nhưng lại bao dung tất cả hắn cũng muốn hỏi nội dung. Những lời này vừa ra, liền ngay cả mình đem mình cho Khóc Hà thần đều lập tức chú ý đến nơi này, đối với nàng mà nói, vấn đề này đồng dạng trọng yếu, Lý Hạo là ai? Hắn rựa vào cái gì tiến vào tại đây? Quay mắt về phía đại hồng hà nghi hoặc, Hà thần thoáng sợ hãi, Lý Hạo mặt không biểu tình, đã qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng một chút chân, đã lên mấy đóa búp nước. Trứng vị phía Đại Hồng Hà thành khẩn cười cười, từ từ nói ra: "Ta là một cái người tu đạo, tham ăn người tu đạo, ta thích mỹ thực, nhất là hải sản, nghe nói nơi này có một cái đại hồng hà mỹ vị ngon miệng, cho nên ta đã tới rồi." Nói xong, Lý Hạo còn cười cười, trong đôi cười quỷ dị trộn lẫn lấy thiện ý, tựa hồ là đang nói: "Ngươi liền thỏa mãn ta yêu cầu này a, để cho ta nếm thử mỹ vị đại hồng hà a." Lấn tôn quá đáng. Đại Hồng Hà rốt cuộc nhận không đi xuống, bởi vì phẫn nộ sắc mặt bỏ bừng, nhưng là thân là một cái tôm, hắn không mặt mũi, cho nên không cách nào chứng kiến hắn tức giận chỉ có thể nhìn đến hắn cao cao nhảy lên, dưới chân sóng lớn ầm ầm ục lên, trường thương nào ảnh mê ly lập loè. "Chịu chết đi." Đại Hồng Hà gào thét. Chương 183, thua chạy. Đại Hồng Hà tu vi so Lý Hạo muốn cao, cho nên động thủ thời điểm liền có một khẩu nghiêm nghị khí chất áp bách đi qua, hắn dưới chân sóng nước ầm ầm sụp đổ, như là vỡ đê hồng thủy giống như bình thường hét giận dữ mà xuống, hướng phía Lý Hạo bao phủ mà đi, khí thế của người này cùng nước sông thế dung làm một thể, giống như là một đầu rồng nước gầm thét phóng đi, uy thế cực kỳ giò người. Trường thương nhẹ nhàng rung lên. Đại Hồng Hà liền đạp trên sóng nước đi về phía trước, hắn vốn là thủy tộc, ở trong nước chiến đấu có thể nói là chiếm cứ rất lớn ưu thế, hắn trường thương trong tay tựa hồ cũng rất có cổ quái, cùng cái này dậy sóng sông sóng lẫn nhau ồn sỡn. Quay mắt về phía Đại Hồng Hà vì thế kinh người, Lý Hạo mặt không đổi sắc, hắn giống như là thương hại sóng giữ bên trong đích đáng ngầm, tùy ý sóng biến phát, không chút nào bất động, cái này một cách làm đơn giản chỉ có hai chủng kết quả, không phải đá ngậm bị phát thành mảnh vỡ, tự là sóng biển vỡ thành nước bọn. Lý Hạ đương nhiên cũng muốn trốn tránh, hắn đương nhiên biết rõ bộ dạng như vậy hắn rất bị động, nhưng đúng lúc này Phía sau của hắn liền là cả bích thủy thôn thôn dân, nếu như hắn tránh qua, chớ né, cái này sông sóng đủ để đem những thôn dân này phát thành mảnh vỡ. Lý Hạo cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn cũng không có khả năng có quên mình vì người cao thượng tư tưởng, nhưng là cái này bích thủy thôn các thôn dân đối với hắn nhưng l. Ai có ân, hắn không thể không báo, huống chi, Lý Hạo cũng không cho là mình ngăn cản không dưới. Một ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve kinh đao kiếm, theo chuôi kiếm một mực phủ đến mũi kiếm, theo Lý Hạo ngón tay vướt phẳng, kinh đao kiếm thông linh giống như bình thường phát ra réo rắt kiếm ngân vang, Lý Hạo nhẹ nhàng bắn ra lập tức đinh một tiếng, châu rơi khe ngọc giống như bình thường thanh thúy. Tại đây kiếm ngân vang âm thanh vừa mới vang lên thời điểm, cái này sông sóng thượng đột nhiên gió bắt đầu thổi, phong không lớn, thậm chí có thể nói mà vượt rất nhỏ, nhưng là Lý Hạo lại theo cái này phong hướng phía phía trên phiêu đáng mà đi. Tại đây kiếm ngân vang âm thanh hoàn toàn hạ xuống xong, Lý Hạo đã cùng cái này phong hòa thành một thể, cả người bay bổng nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thật rất nhanh hướng phía thượng du lao đi, đón đầu mà đến đúng là rậm trên quần quật sóng biển đại. Hưng nhưng Lý Hạo y nguyên không sợ, trường kiếm như là kinh hồng giống như bình thường hướng thượng dẫn. Lập tức một cổ sóng nước bị khơi mạo hướng phía phía trên bốn phía xung tập. Hai cổ sóng nước va chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hạo cái này cổ đầu sóng trực tiếp tan vỡ, nhưng lại đem lại hồng hà thuốc dục sông sóng dẫn hướng về phía một bên, cái núi kia, đúng là Hà Thần phương hướng, Lý Hạo tin tưởng, thân là Hà Thần, những này phiền toái nàng nhất định có thể đủ giải quyết. Mà hắn sở muốn làm thật là muốn tay cầm ba thước thanh phong, huy kiếm chém yêu. Ta Lý Hạo tu đạo mấy năm, chém qua tu sĩ, chém qua yêu thú, thậm chí mà ngay cả ma tộc đều qua, lại thiên trời không có giết qua thủy tộc, hôm nay lại muốn đã viện. Lý Hạo Bình tĩnh nói, nhưng nói vừa nhanh vừa vội, tại hắn lúc nói chuyện, kiếm trong tay hắn cũng không có đình chỉ, mà là chậm rãi khơi mào, mũi kiếm chỉ hướng Đại Hồng Hà, trong lúc mơ hồ, khí cơ đã đem hắn tập trung, cái này là kiếm tu, đem làm một người bị kiếm tu khí cơ tập trung, thường thường gặp phải lấy một cái kết cục, cái kia chính là không chết không đứt. Sát khí bạo phát đi ra, Lý Hạo ánh mắt sáng chói, khinh thường Đại Hùng Hà, Đại Hùng Hà thân vị đoạn này sông vực chủ, trong tay tự nhiên cũng không ít nhiễm máu tươi, hắn sát khí trên người thậm chí so Lý Hạo còn có hùng hậu rất nhiều, thoán cái bạo phát ra, ẩn ẩn tâm đó lại để cho cái này thanh tịnh song sóng tựa hồ cũng trở nên màu hồng. Trong chốc lát, cái này Lam Thiên Đại Địa ôm ấp Tú Xuân Loan trong tràn ngập tràn đầy sát khí, trở nên hắc ám mà ẩm ướt. Sắt. Không biết hai trước hô lên những lời này, tóm lại, giết âm hạ xuống xong, Lý Hạo đã cùng Đại Hồng Hà chiến lại với nhau. Âm Hàn Trường Thương lạnh như băng giết thấu xương, Lý Hạo kinh đảo kiếm ánh sáng màu lam lưu ly, cả hai đụng vào nhau, kinh đao kiếm vậy mà trực tiếp bị một cỗ bạch khí bao phủ, Lý Hạo động, một đạo nguyên phát ra, phá tan khí, lại phát hiện kinh đao kiếm thượng đã bịt kín một tầng xương trắng. Cái này lập tức lại để cho Lý Hạo biết rõ, nguyên lai like cái này Đại Hồng Hà trưởng thương trong tay không phải là phạm phàm ta. Ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không e ngại, kết đan về sau, lực lượng của hắn ngay cả mình cũng khó khăn biết sâu cạn. Hôm nay một là vì chiến đấu, mà là vì xác minh thực lực. Cho nên vốn là rơi xuống hạ phong hắn lại không đi chống đỡ, ngược lại buông tha cho phòng ngự, sảo trá hướng phía Đại Hồng Hà hai con mắt đâm tới, Đại Hồng Hà sắc rất dày, rõ ràng lực phòng ngự không tầm thường, Lý Hạo cũng không có đi thử xem hắn phòng ngự ý niệm, đối với công kích dày đặc sắc, hắn hay là thiên vị đâm về Đại Hồng Hà con mắt. Tại Đại Hồng Hà xem ra, Lý Hạo Quỷ thần khó lường đến cực điểm, trường kiếm như là che tại trong sương ngủ, thấy không rõ, đoán không ra, nhất là tại đây sông sóng quần quận, hoặc nhiều hoặc ít, che đậy hơi có chút tầm mắt, nhưng là Lý Hạo kiếm trong phát tán ra cái kia cậu nghiêm nghị sát khí quả thật có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, hắn lập tức biết rõ, cái này không biết nơi nào đến tu sĩ trên tay dính qua không ít máu tươi, hơn nữa cũng không là lần đầu tiên vượt cấp cùng so với hắn tu vi. Cao người chiến đấu, lực phòng ngự vẫn luôn là Đại Hồng Hà đắc ý chỗ, hắn đối với mình giáp sắc rất có lòng tin, mặc dù Lý Hạo kiếm rất lợi hại, Nhưng là hắn cũng không cho rằng Lý Hạo liền nhất định có thể đánh vỡ hắn giáp xác, cho nên, ở thời điểm này, hắn lựa thế, bọn một lưỡi lên hướng về Lý Hạo. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, Lý Hạo căn bản không có ý định công kích hắn giáp xác, ngược lại hướng phía ánh mắt của hắn mà đi, một kiếm này, vừa nhanh lại hung ác, còn chưa tới trước mặt, ánh mắt của hắn cũng cảm giác được thật sâu đau đớn, hắn lập tức biết rõ, nếu như mình bị Lý Hạo đâm tới con mắt, khẳng định như vậy không có khôi phục khả năng, về sau hắn liền mù. Cho nên, Đại Hồng Hà hiện tại gặp phải một cái xấu hổ tình huống, Lý Hạo buông tha cho tất cả phòng ngự. Được ăn cả ngã về không giống như bình thường hướng phía ánh mắt của hắn mà đi, nếu như hắn công kích lời mà nói, hắn có lòng tin một thương đem trước mắt Lý Hạo đâm chết, nhưng là như vậy, hắn tất nhiên sẽ mất đi con mắt. Địch nhân đánh mạng tại ánh mắt của mình cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại Hồng Hà cũng không có cân nhắc bao lâu, liền làm ra lựa chọn, sắp đâm về Lý Hạo trường thường đột nhiên lùi về, hướng thượng đỉnh đầu, một đạo ô quang bao phủ mà đi, nhưng lại áp dụng thủ thế. Cùng thời khắc đó, Đại Hồng Hà lui ra phía sau ba bước, tại quá trình này ở bên trong, ánh mắt của hắn là nhắm. Lý Hạo khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đại Hồng Hà phản ứng hắn sớm đã ngờ tới, bởi vì coi như là hắn, cũng không có khả năng nguyện ý làm loại này giết địch một ngàn, tự tổn 800 hoạt động, suy bụng ta ra bụng người, hắn cơ hồ khẳng định đại Hồng Hà phản ứng, cuối cùng nhất kết quả đích thật là hắn cho nghĩ như vậy. Kiếp quang cùng ô quang hai tướng dây dưa, giống như là một cái hang hổ cùng thiên long tranh đấu, khó phân thắng bại, tại quá trình này ở bên trong, đại Hồng Hà quát lạnh một tiếng, đột nhiên hé miệng, một đạo ánh sáng màu xanh liền hướng phía Lý Hạ phun đến. Cái này ánh sáng màu xanh trông lần chứa đậm hơi nước, nhưng lại có một loại gay mũi hương vị, trong không khí bay vút. Đoạ hồ cũng đem không khí thiếu đốt, mang theo một dãy khói đen. Lý Hạo như mày, hắn tự nhiên nhìn ra thứ này mê hoặc, phần lớn đều là hơi nước, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cổ kinh người ăn mòn lực lượng, xem ra hẳn là Đại Hồng Hà trời sinh thủ đoạn, đối với cái này, Lý Hạo không dám khinh thường, nhưng là cầm kiếm đi đương đã không còn kịp rồi, loại này đánh lén thủ đoạn, là Đại Hồng Hà cũng sớm đã kê hoạch tốt, chỗ đó có thể làm cho Lý Hạo có chuẩn bị thời gian, xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn muốn một lần hành động đoạt đi Lý Hạo mạng. Nhưng là Lý Hạo cũng không phải là không có biện pháp, hắn tâm niệm vừa động, Kiếm lệnh trong không gian ngàn la phúc thủy kiếm trận lập tức bay vụt đi ra, rầm rầm chẳng chịt một màn lớn, giống như là một tòa kiếm tạo thành tường thành, hoàn toàn ngăn cản cái này cổ. Ăn mòn lực lượng, bất quá một mảnh kia trên phi kiếm bắt đầu toát ra khói trắng, xem bộ dáng là bị ăn mòn rồi. Lý hạo mặt không biểu tình, đối với kiếm trận thậm chí cả thiên hạ tất cả trận pháp mà nói, đều có hạng nhất cơ bản nhất thần thông, cái kia chính là chia sẻ công kích, muốn dùng vạch trần mặt, cái kia cần chiếm cứ ưu thế đảo, hoặc là bộc phát ra không cách nào phản kháng năng lượng, rất rõ ràng, đại hồng hà cũng không thuộc về cái này hai chủng bất kỳ một cái nào. Cho nên lý Hạo chỉ là tâm niệm vừa động, cái này cổ ăn mòn lực lượng đã bị đều đều phân phối tại tất cả trên phi kiếm. Nếu như là một thanh phi kiếm lời mà nói, tất nhiên tránh không được tổn hại, nhưng là đối với 100 thanh phi kiếm mà nói, hoàn toàn chính xác tính toán không được cái gì, khẽ run lên phía dưới, cái này cổ ăn mòn lực lượng liền như là cho bụi giống như bình thường run mất. Lý Hạo tay áo vung lên, ngàn la phúc thủy kiếm trận lập tức phát động ra, 100 chôi phi kiếm tề đủ bắn ra, bày ra trận thế, đem đại hồng hà cùng lý Hạo vòng lại với nhau. 100 thanh phi kiếm đồng thời bỏ ra kiếm khí, lập tức tại đây khu vực nội tràn đầy sát cơ. Đây đối với Lý hạo mà nói, tự nhiên cái gì cũng cảm giác không thấy, nhưng đối với tại Đại Hồng Hà mà nói, đã có một loại từ đầu đến chân lạnh buốt cảm giác, hắn thật không ngờ, Lý Hạo trên người sẽ có lợi hại như vậy độ vận, hơn nữa hết lần này tới lần khác hay là thủy thuộc tính, tại đây Tú Xuân Loan trong phát huy ra năng lượng lớn nhất, hắn thậm chí cảm giác được, mình đã cùng cái này đoạn sông được đã. Mất đi liên hệ, phản phất trong lúc vô hình có một thanh kiếm đem hắn chặt đứt giống như, hắn đã không cách nào cảm nhận được Tú Xuân Loan nước xung rồi, cái này lại để cho trong lòng của hắn lập tức trầm xuống. Bất quá Đại Hồng Hà dù sao trở thành nhiều năm bá chủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, đối mặt đây hết thảy, hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trưởng thương một đường, đem kinh đao kiếm ngăn cản trở về, sau đó thả người nhảy lên, đã thoát ly vòng chiến. Không nghĩ tới ngươi có lợi hại như vậy pháp bảo. Đại Hồng Hà nhìn xem Lý Hạo nói ra, bất quá ngươi nếu như muốn muốn rượi vào cái này pháp bảo giết chết ta, đó là không có khả năng. Hắn lời này nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ thật sự có cái gì áp chủ bài giống như bình thường. Đại Hồng Hà trong mắt hiện lên một tia tàn khắc. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đều đều chiếu vào trường thương lên, trường thương lập tức phát ra hào quang, Đại Hồng Hà đưa tay giơ lên, một đạo hình cung thương mang liền nổ bắn ra đi, ngàn la phúc thủy kiếm trận như là trang giấy giống như bình thường phá vỡ một cái lổ hồng, hồng ảnh lóe lên, Đại Hồng Hà liền biến mất, đạp trên sóng nước, xa xa rời đi. Ta nhất định sẽ trở lại. Đại Hồng Hà thua chạy, hắn mà nói theo sông sóng chuyển đến. Trên bờ các thôn dân vung tay hô to, thương phấn vô cùng, khi bọn hắn xem ra, yêu quái đã bị đánh bại, vật chảy thuộc mạng, bọn hắn tự nhiên muốn cao hứng, muốn chúc mừng. Nhưng lại tại trong mắt mọi người cái kia như thiên thần giống như Lý Hạo lại thật sâu như mày, bởi vì cuối cùng hắn mới phát hiện, đại hồng hà trong tay cái kia lợi hại trường thương rõ ràng cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa, nhất là cuối cùng phá vỡ ngàn la phúc thủy kiếm trận một súng, chỉ dùng huyết tế chi thuật tạm thời phát huy ra trường thương lực lượng. Cái này lại để cho Lý Hạo thật sâu kiêng kỵ. Hắn biết rõ, đại hồng hà lần đi nhất định là luyện hóa trường thương đi, có lẽ chờ hắn hoàn toàn đã luyện hóa được, sẽ lần nữa đánh tới. Trên bầu trời một đạo ánh mặt trời chiếu mà xuống, đem cái này mặt sông chiếu rọi ba quang lạn tan, Lý Hạo trong tay kinh đao kiếm như là thủy tinh giống như loại ra mê người hà quang, nhưng không người chứng kiến, kinh đạo kiếm trôi kiếm mãi cho đến mũi kiếm có một đạo con vết giống như giữ tận vết rách. Chương 184, là thủy. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 184, là thủy. Cập nhật lúc 2012 -05 -08 23 giờ 8 phút số lượng từ 2124. Ba ngày ồn ào náo động cùng táo bạo như là như thủy chiều tối lui, ánh trăng treo lên, tấm màn đen bao phủ đại điện, tại đây Tú Xuân Loan bên cạnh, điểm nổi lên mây chụp chồng chất đống lửa. Ngọn lửa thiêu đốt phát ra đùng thanh âm, khi nào tinh theo gió nhẹ thổi đi, Không đến nửa đường, liền rồi đột nhiên tiêu diệt. Tại đây yên tĩnh trong đêm, tại đây yên tĩnh tu xuân loan bên cạnh, khí thế ngất trời. Trong không khí phiêu đãng lấy chính là cá mễ, ém hương thơm, cái này mùi thơm đậm, đậm, tựa hồ toàn bộ tú xuân loan đều bị bả phủ. Bích thủy thôn các thôn dân trải qua mấy canh giờ xử lý, rốt cục đem tất cả chết ở lý Hạo dưới thân kiếm thủy tộc giật rửa bóc lột sạch sẽ, coi như nguyên liệu nấu ăn hạ nồi. Trắng nõn non như là nước chảy đậu hũ chính là cái con kia lũ lụt xá thịt, tại một ngụm bát tô trong lăn mình quay cuồng đùa trong đó xen lẫn rất nhiều gia vị, hỗn hợp cùng một chỗ. Tản mát ra ngon mê người hương vị, và nóng như là cây ngô nửa vàng nóng ánh chính là đại lý ngư thân thể, giờ phút này chính gác ở khung sắt lên, phía dưới nhen nhóm lấy đống lửa, đi lòng vòng đổ nướng, đầy đặn thịt cá trong không ngừng có ngon cái lớn nhỏ dầu chân chảy xuống, tại trong lửa phanh thoáng một. Phát nổ tung, bằng thêm một cổ mùi hương đậm đặc, bóng ánh sáng long lanh như là thủy tinh giống như bình thường chính là cái con kia vỏ sò, giờ phút này đang tại một cái cái nồi ở bên trong lan lột, mấy cái thôn phủ cười, vui sướng, lăn lộn trong nồi ăn thịt, mỗi một lần lăn mình quay cu. Ồ, đều có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đi ra mê người cực kỳ. Rốt cục, bận rộn thật lâu, tại mọi người phấn khởi chờ mong xuống, tất cả thủy tộc đã nấu nướng tốt rồi, từ xa nhìn lại, đống lớn đống lớn đồ ăn, căn bản không phải cái này chính là 180 hộ người có thể ăn xong nhưng là không có người quan tâm, bọn hắn giờ phút này vẫn đang cảm thấy sinh hoạt tại mộng ảo trong. Cách mọi người cách đó không xa một tòa sân đất lên, Lý Hạo tùy ý ngồi, hai cái chân tại sườn đất ở dưới trong nước sông quấy lấy, trong tay mang theo một cái bầu rượu, trong bầu rượu lộ ra lại để cho nhân tâm say đắm mùi thơm, đây chính là lúc trước còn chưa dùng để uống hết long tuyền rượu ngon. Phong nhẹ nhàng mà gợi lên, Đem Lý Hạo cái trán vài sợi tóc thổi phiêu hất lên, Lý Hạo đem bầu rượu đặt ở phần môi, nhìn xem mỹ mạng ánh trăng, đột nhiên thở dài. Xuất hiện đi, nay dạ nguyên sắc say lòng người, có mỹ thực rượu ngon, còn ngươi nữa cái này giai nhân làm bạn, thật đúng được cho một đại tuyết tốt. Tiếng nói rơi, Tú Xuân Loan bình tĩnh nước sông đột nhiên nổi lên một tia rung động, xinh đẹp Hà thần theo trong nước đi ra, hắn tư thái giống như là một đóa nước chảy bông sen, trong lực của nàng vẫn đang ôm cầm. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đôi mi tú có chút nhíu lên, Hà thần hỏi. Lý Hạo uống một hớp rượu, cũng không trả lời thở tay hướng phía phương xa một trảo, một cổ không hiểu lực lượng đem một khối sấy nướng vàng nóng ánh thịt cá nhấp ra, Lý Hạo há miệng cắn xuống, miệng lớn nuốt luôn, miệng đầy đều là tinh khiết và thơm, ăn xong, lại ẩm hạ một ngụm rượu, nhanh sống lâu dài thở phào nhẹ nhõm. Làm xong những này, hắn mới nhìn hướng về hạ Thần, tựa hồ có chút say, trong ánh mắt có vài tia mông lung, hắn rõ ràng giỗi ra một tay, tay có đầy mơ chán. "Tới, ngồi ở của ta bên cạnh." Hà Thần tự nhiên không có khả năng lại để cho Lý Hạo dắt tay của nàng, nhưng lại cũng không có cự tuyệt, trong mắt hơi hơi do dự, cuối cùng nhấc từng bước một đi đến trước nhẹ nhàng ngồi ở Lý Hạo bên cạnh. Lập tức, một cổ say lòng người mùi thơm ngát tán phát ra. Lý Hạo lần nữa ẩm hạ một ngụm rượu, đem cái này miệng đầy mùi rượu cùng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể toàn bộ lướt vào, khoan khoái dễ chịu cười cười. Ngươi như thế nào trở thành Hà thần hay sao? Lời này hỏi vô cùng đột ngột, Hà thần do dự một chút, cái này thuộc về nàng cá nhân đích bí mật, nàng tự nhiên không muốn nói cho Lý Hạo, ngược lại hỏi ngược lại. Ngươi lại như thế nào lại tới đây hay sao? Lý Hạo nhẹ nhàng cười cười, lại không có giấu giếm, đem Thương Lan Tùng đảo bên trong chuyện đã xảy ra kể rõ một lần. Chỉ là bỏ bớt đi tiểu lòng cùng kiếm lệnh, nói xong, hậm hạ một ngụm rượu. Sát nhân, đoạt bảo, đổ máu, nghiệp chướng. Nghe xong, Hà thần trên mặt đẹp lập tức bao phủ lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhổ ra bốn cái từ, âm cắn rất rõ ràng, thanh âm cũng rất mỹ lệ, nhưng đều bị thổi tan tại trong gió. Người rất chán ghét xác nhân. Lý Hạo đối với thái độ của nàng cũng không thèm để ý, hỏi. Hà thần trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ do dự, nhưng vẫn là gật đầu nói nói. Đúng vậy, ta rất chán ghét chém chém giết giết, từ nhỏ, ta cùng với người khác không giống với đem làm trong bộ lạc các nam nhân đi ra ngoài đánh giết con người, cho rằng đồ ăn nuôi sống trong nhà thời điểm, ta nhìn những cái kia hấp hối hoặc là đã chết đi ngược lại trong vũng máu con người, sẽ rơi lệ, ta cảm giác được bọn hắn rất đáng thương, rất đáng thương, với tư cách kẻ yếu, bọn hắn vô lực phản kháng, cuối cùng nhất chỉ có thể trở thành món ăn trong âm, nhưng là ta nhưng không cách nào cứu chúng, bởi vì trong bộ lạc mọi người cần sinh tồn, ta cũng cần sống sót, chúng ta cần đồ ăn. Nói xong, nói xong, Hà Thần trong mắt liền bị kín một tầng hơi nước, nói chuyện cũng lộ ra có chút nói năng lởn vởn. Hoàn toàn không có chú ý tới nàng ngắn ngủn mấy câu bên trong chỗ tiết lộ ra tin tức, nàng ôm cầm, liền như cùng một cái chính thức nữ hải tử giống như bình thường nhu nhược co lại cùng một chỗ, nói ra. Mỗi khi người khác yên tâm thoải mái ăn lấy đồ ăn thời điểm, trong lòng của ta đều không hiểu thống khổ, mà khi tự chính mình ăn thời điểm, lại sẽ không hiểu giới lệ, nhưng là ta biết rõ, vật đua trời lựa, cái thế giới này chính là như vậy, thương cảm là xa xỉ tại trong bộ lạc tế tự đại nhân dạy bảo cùng phụ thân roi xuống, ta hiểu được rất nhiều, thời gian dần qua lại để cho chính mình trở nên kiên cường. nhưng là Mọi khi chính mình ăn lấy mặt khác Sinh Linh làm dễ dàng thành đồ ăn thời điểm. Trong nội tâm đều cảm giác được buồn nôn cùng bất an, nhưng là, đáng được ăn mừng chính là ta không có ở chảy nước mắt. Thang đến ngày đó, có một cái. Lời nói nói đến đây, Hà thần đột nhiên bừng tỉnh, nàng phát giác được chính mình thiếu chút nữa nói ra không nên nói đồ vật, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng có được nhàn nhạt thất vọng, những vật này trong lòng của nàng đã gác lại thật lâu thật lâu, thời gian dài đến nàng đều không thể đếm được tính tưởng, nàng vẫn muốn muốn tìm người kể ra, nhưng là không thể, giờ phút này nàng thậm chí có một loại đem hết thảy đều thổ lộ hết tại trước mắt Lý Hạo trên người xúc động, nhưng là nàng không thể. Nàng không nói thêm gì nữa, ôm đầu gối, nhìn xem nước sông róc rách. Người có ăn hay không?" Lý Hạo không có hỏi tới, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho nàng, hắn kéo xuống một khối thịt cá, đưa cho nàng, hỏi, "Thịt cá vàng óng ánh, tràn ra nồng đầm mùi thơm." Hà thân một bà cầm đi qua, há miệng liền cắn. "Ăn, đương nhiên ăn." Nàng ăn rất hung ác, càng một cái tiểu lão hổ tựa như, một ngụm liền cắn lên, lên rồi. Nhưng lạ cuối cùng nhất thành quả nhưng chỉ là từng chút một mà thôi, ngoại trừ làm miệng đầy đầy mỡ, trên thực tế lại không có ăn bao nhiêu thịt. Ngày đó là ngươi đã cứu ta. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lý Hạo ẩm hạ một ngụ rượu, cười nói: "Đúng vậy, ngày đó ngươi bị cái kia cổ tà ác lực lượng đã khống chế, thậm chí muốn đi tổn thương vô nhân dân, cho nên." Hà Thần không do dự, nói ra. Nói xong, nàng tựa hồ có chút bất mãn, nhỏ giọng nói: "Đừng ngươi, ngươi xưng hô ta, ta gọi là Thủy." Là Thủy?" Lý Hạ nhắc tới hai tiếng, đột nhiên cười to nói: "Lạc Thủy?" Đến cho ta đạn một khúc ca. Lạc Thủy cũng không có cự tuyệt, nàng cho rằng nàng là sẽ cự tuyệt nhưng là cuối cùng nhất mỹ rượu tiếng đàn hay là văng lên. Tại đây xinh đẹp Tú Xuân Loan ở bên trong, tại đây xinh đẹp dưới ánh trăng, tiếng đàn văng lên. Lên kênh đông. Như là trời mưa lúc ban công tiểu tạ mái ngói thượng nhỏ giọt mưa, như vậy cho người. chương 185, Đan Thành. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan Lạc Thủy chương 185, Đan Thành. Cập nhật lúc 2012 05, 09, 23 giờ 38 phút 28 giây số lượng từ 3080 Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cái kia mỹ diệu ban đêm lại thật sâu bị mọi người nhớ kỹ. Ngay cả là Lý Hạo cũng là ấn tượng khắc sâu. Tú Xuân Loan vẫn là cái kia Tú Xuân Loan, nước sông dốc rách, Lý Hạo bước chậm tại bờ sông, nhìn bầu trời bên cạnh mây cuốn mây bay, tựa hồ rất là không màng danh lợi, nhưng trên thực tế, Lý Hạo nhưng trong lòng thì rất gấp gáp đại hồng hà sớm muộn sẽ trở về, cũng nên dựa vào hắn đi ngăn cản, chỉ là, dùng hắn hiện tại buồn sự, nhưng lại không nhiều lắm năm chắc. Nhưng hắn không thể không quản, không riêng gì vì Bích Thủy thôn thôn dân, còn vì cái này Tú Xuân Loan bên trong đích xinh đẹp hạ thần. Mặc dù đối với tại Hà Thần thiện Lương Lý Hạo có chút bất mãn, nhưng là trong lòng của hắn, thật là có như vậy một tia che giấu rất sâu hảo cảm không nói trước Hà Thần đối với ơn cứu mệnh của hắn, liền Hà Thần loại này tiện lương ở trên đời này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tu đạo giới, nguyên lửa ta gạn, gió tanh mưa máu, thiện lương loại vật này ít tồn tại, coi như là có, cái kia cũng chỉ là cường giả đối với kẻ yếu bố thí mà thôi, nhưng là, tại đây nho nhỏ tú xuân loan, cái này ôn nhu yếu ớt Hà Thần trên người, Lý Hạo lại cảm thấy thiện lương. Cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, vừa mới bắt đầu là xỉ mũi coi thường. Thậm chí Lý Hạo còn tưởng rằng nàng ngây thơ, ngây thơ, nhưng là về sau, Lý Hạo lại cảm thấy một cổ nồng đậm dòng nước ấm, tại nơi này trải rộng đùi gai trên đường, nguyên lai cũng có một đóa dã hoa bạch hợp một mình tách ra lấy thuộc về nàng hương thơm. An bình, điềm tĩnh, dịu dàng, thiện lương. Cái này bốn cái từ bao dung Lý Hạo đối với Tu Xuân Loan Hà thần tất cả ấn tượng, nội tâm của hắn ở bên trong, trong lúc mơ hồ có phải bảo vệ ý nghĩ của nàng, coi như là không là bích thủy thôn vân vân, nhưng liền vì cái này trong thiên địa ít có tinh khiết thiện hắn cũng muốn đi làm, đi thủ hộ. Gió đã bắt đầu thổi, thoảng có chút đại gợi lên lấy lý Li Hạo tay háo phiêu chuyển động, tóc mai bay múa, hắn đi tại bờ sông, thỉnh thoảng có nước sông xung tới, thấm ướt rày của hắn mặt, nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý, ngược lại nghĩ đến, chắc không được lúc trước Bích thủy thôn đại hạ, Tú Xuân Loan mực nước giảm xuống, có đại hồng hà các loại đợi một đám thủy tộc chiếm giữ thượng du, không khô héo tựu là vận hạnh, chắc hẳn đây cũng là đại hồng hà lưu thủ nguyên nhân. Nghĩ đến đại hồng hà, Lý Hạo khỏe miệng liền phủ lên một tia danh mãnh vui vẻ, chính là một cái tôm, lại muốn lấy muốn đoạt lấy hà thần vị, hơn nữa còn mạnh hơn là thủy, đem làm áp trại phu nhân, thuần cường đạo hành vi. Cái này lại để cho Lý Hạo cảm thấy buồn cười. Trong nội tâm loạn thất bắt ao, nghĩ đến, Lý Hạo đã đi ra rất xa, theo nước sông hướng lên, đúng là cái kia nho nhỏ Hà thần miếu. Theo đêm hôm đó chấm dứt, Hà thần liền không còn có xuất hiện, Lý Hạo cũng không có đi tìm, bởi vì cũng không cần, hắn biết rõ, chính mình tại Lạc Thủy trong mắt ấn tượng cũng không khá lắm, chỉ sợ còn có chút hung ác, mặc dù nàng có thể hiểu được Lý Hạo hành vi, nhưng muốn hoàn toàn tiếp nhận cũng rất khó. Lý Hạo thầm nghĩ, Lạc Thủy như vậy nữ tử nếu là ở tu đạo giới, chỉ sợ căn bản cũng không có lao động chân tay. Tuần nữa hơn phân nửa sẽ biến thành có chút tu sĩ lô đỉnh, dù sao nàng loại này tiện lương xinh đẹp nữ tử căn bản là như là chú dê nhỏ không giống. Cái này vậy mà lại để cho Lý Hạo Âm thần may mắn, khá tốt là thủy là ở chỗ này mà không phải tại bên ngoài. Trong nội tâm vừa nghĩ, Lý Hạo đã đi lên núi nhỏ, bàn đá xanh thượng chăn đệm dày đặc lá dụng bị gió cuốn lên, trên không trung phiêu chuyển động, có vài miếng thậm chí đã rơi vào Lý Hạo trên đầu, Lý Hạo cũng không lấy xuống, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, loại này gần sát tự nhiên an tâm cảm giác lại để cho hắn rất là say mê, hắn thậm chí có một loại dứt khoát thần cư ở chỗ này. Từ nay về sau thoát ly Trần Thế Nghĩ cách, nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị hắn bóc cắt, hắn còn có rất nhiều hứa hẹn muốn thực hiện, có rất nhiều nghi vẫn không có tìm được đáp án, đàm lẽ nổi, còn quá sớm. Đẩy ra mấp máy Hà Thần Cổ Miếu, Lý Hạo chậm rãi đi vào, thân ảnh của hắn vừa vừa biến mất tại trong miếu, môn liền đóng lại. Lý Hạo nhàn nhã bước chậm giống như, tại hai bên nến đỏ chính giữa xuyên qua, vừa đi, đã nói nói, "Lạc Tủy, ta phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, ngươi cho ta hộ pháp." Nói cho hết lời, Lý Hạo chạy tới Hà Thần Miếu tận cùng bên trong nhất ngẩng đầu nhìn cái kia giống như lúc Ôn cầm Nhu nhược Hà thần pho tượng, Lý Hạo khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, nửa hay nói dở nói. "Lạc Thủy, ta lần này nếu như giúp ngươi giải quyết hết đại hung hà, ngươi nên như thế nào cảm ơn ta?" Lý Hạo sau khi nói xong, ngay tại trên bồ đoàn ngồi xuống, tựa hồ tựu là đang nói đùa giống như bình thường. Nhưng mà, cái này Hà thần pho tượng lại lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, Lạc Thủy bóng dáng như ẩn như hiện, nàng thản như nói: "Ta không thích thiếu người đồ vật, cho nên, ta sẽ cho ngươi thứ đồ vật cho rằng báo thù lao." Thù lao?" Lý Hạo không khỏi có chút tức giận đôi lông mày nhảy lên, nói: "Ngươi có thể cho ta cái gì thủ lao?" Lạc Thủy thấy được lý hạo thân sắc, sắc mặt lại không có biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nổ ra bốn chữ: "Tiên thiên kiếm phôi." Sau khi nói xong, nàng liền biến mất. Vốn là trong nội tâm tồn lấy một chút tức giận lý hạo đột nhiên bị Lạc Thủy mà nói chấn trụ, Nhưng mày, thầm nghĩ, cái này tiên thiên kiếm phôi là vật gì? Bất quá lại là tiên thiên dẫn đầu, xem ra tựa hồ rất không phàm, hơn nữa kiếm phôi, đây chẳng phải là luyện kiếm đồ vật sao? Đúng rồi, Lạc Thủy biết rõ của ta kiếm hư mất, nàng nhất định là muốn đền bù tổn thất ta. Lý Hạo nhấm nuốt một chút, liền không suy nghĩ thêm nữa, tức giận trong lòng tan thành mây khói rồi, đối với cái này Tiên Tiên kiếm phôi, thật sự là hắn là đã có một chút chờ mong. Bất quá, đó cũng không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc lần này Bế Quan đang mang trong đại, thậm chí quan hệ đến Lý Hạo tính mạng, cho nên, hắn rất nhanh ổn định tinh thần, tiến vào tầng sâu lần đích Bế Quan trạng thái. Cùng lúc đó, Hà Thần Miếu phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, phản phất trong lúc vô hình có một trường lưới đem chọn cái thần miếu bao lại. Lạc Thủy thân ảnh xuất hiện tại Hà Thần Chư Miếu, lần này không phải ảo ảnh, mà là bản nàng ra như nó lạ, xinh đẹp động lòng người. Ông cầm, làm tại Hà Thần trước miếu bản đá xanh lên, vẫn không nhúc nhích. Lý hạo Bế Quan, nàng hộ pháp. Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, ta trong thứ hải ngưng tụ kim đan có lẽ đúng là trong truyền thuyết cực phẩm đan, mặc dù cái này ngưng tụ quá trình lại để cho người khó có thể tin, cái này kim đan ta cũng không cách nào ra khỏi vỏ, nhưng là dựa theo lực lượng này hùng hậu trình độ đến xem, hoàn toàn chính xác thật là cực phẩm kim đan bộ dạng. Như vậy, cực phẩm kim đan đến cùng có chỗ tốt gì? Cái này đó là trong truyền thuyết đồ vật, nếu như nói cũng chỉ là như thế, chỉ sợ không có người tin tưởng, cho nên Ta liền có một cái suy đoán, mà lại nhìn xem phải hay là không như thế. Lý Hạo Âm thầm cân nhắc một chút, trong tay véo động lên ấn quyết, thiên địa linh khí theo hắn ấn quyết mà biến hóa, thậm chí tác động không khí bên trong đích khí lưu, dùng khiến cho tiểu tử này tiểu Hà thần miếu một mảnh mất trật tự. Nếu có người nhìn kỹ lời mà nói, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ phát hiện, Lý Hạo hiện tại cho véo chuyển động ấn quyết rất là quen thuộc, rõ ràng là ngưng tụ kim đan thời điểm ấn quyết. Đó là Lý Hạo vốn chính là kim đan tu sĩ, hiện tại rõ ràng lại lần nữa véo chuyển động, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, đoán chừng sẽ cho là hắn điên rồi. Đây thật là muốn chết hành vi. Cái này thiên địa nhìn như bao la, nhưng trên thực tế nhưng lại có một cái vô hình quy tắc trói buộc lấy cái thế giới này, tất cả hành vi nhất định phải phù hợp quy tắc này, cho dù vi phạm với, nhưng là không thể vượt qua, bằng không mà nói, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, ngay cả là tu sĩ cũng giống như vậy. Chính như ngưng tụ kim đan, một người chỉ có thể có một khóa kim đan, tuyệt đối không thể có thể chứa nạp viên thứ hai, không nói trước thân thể có thể không thừa nhận cái này chỉ sợ lực lượng, liền chỉ cần ngươi ngưng tụ kim đan hướng đâu có gác lại chính là một cái vấn đề. Nếu như muốn mạnh mẽ ngưng tụ lời mà nói 8 phần là bạo thể. Nhưng Lý Hạo hiện tại liền làm lấy cái này chơi lửa hành vi, không chút do dự, cố chấp tới cực điểm, ở ẩn ẩn tâm đó, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ động chạm đến hơi có chút biên lên dưới. Có lẽ, cực phẩm kim đan hiệu quả là được. Lý Hạo dũng nhiên ngẩng đầu, theo tầng sâu lần đích bế quan trong trạng thái tỉnh quay tới. Trong mắt sáng ngời, tràn đầy cuồng hỉ. Vậy mà thật là. Lý Hạo hít một hơi linh khí, đối với mình phát hiện này khiếp sợ không thôi. Hạ phẩm đan ngưng ở đan điền, câu thông quanh thân mạch lạc, thành tựu kim đan đại tu sĩ. Trung phẩm đan ngưng tại trái tim, nhận huyết khí thoải mái. Việt khí cũng nhận được đan khí rửa, cả hai hợp nhất, đúc thành trưởng sinh. Thượng phẩm đan ngưng tại huyết mạch hội, thiên địa linh khí hấp thu đạo thứ nhất huyết khiếu chỗ, kim đan cả ngày lẫn đêm không gián đoạn đã bị thiên địa linh khí rửa sạch, ma luyện, lâu dài xuống dưới, chính là thành tiên căn cơ. Mà cực phẩm đan thì là Ta hiểu được, cái này thức hải nguyên vốn là hư hư thật thật, giống như hư giống như huyễn tồn tại, tinh thần có thể cảm thụ đạt được, nhưng là thân thể nhưng không cách nào tiếp xúc đến, mà kim đan ngưng tụ tại trong thức hải thì là khiêu thoát, nhanh nhẹn ra thân thể phàm bị, lăng không cung cấp đại lượng năng lượng không chút nào không chiếm dùng thân thể lực lượng, cái này hoàn toàn đúng là cực phẩm kim đan khủng bố chỗ, bởi như vậy, nguyên vốn đã đã trở thành kim đan đại tu sĩ cường. Già Liên có thể lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba ngưng tụ kim đan, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Lý Hạo trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, trong lòng của hắn quặn ngang, đột nhiên véo chuyển động ngẩn quyết. Đến cùng phải hay không ta chỗ suy đoán cái kia dạng, tất cả này đánh cược một lần. Oanh! Một cổ khí thế bạo phát đi ra, toàn bộ sông trong thần miếu tất cả nến đỏ, bài trí, hương án đều bị xoáy lên, như là trong sợ hãi tụt cùng thuyền nhỏ giống như. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bao phủ. Kim Đan, ngưng. Lý Hạo cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, toàn thân kiếm nguyên dung hội cùng một chỗ, thiên hạ phụ triện bên trong lần nữa thẩm thấu ra một tia nhàn nhạt ánh sáng, tiến vào cái này giao hội chỗ, cùng lúc đó, cái này giao hội địa phương, tựa hồ xuất hiện hỏa hoa, chỉ nghe đùng một tiếng rung động, tiếp theo lý Hạo toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, đang ở đó nguyên lai vị trí, thình lình có một quả đậu lành lớn nhỏ. Kim Đan, rõ ràng, thật sự trở thành. Nhìn xem Kim Đan hình thức ban đầu xuất hiện, Lý Hạo há to mồm, vốn là khiếp sợ, tiếp theo cười lên ha ha. Cái này trong tiếng tơi tràn đầy kinh hỉ cùng đáp ý, "Ngươi lai, like, của ta phỏng đoán không có sai, ngươi lai, like, cái này cực phẩm đan hiệu dụng tự là lại để cho nhiều người ngưng kết kim đan, thứ hai miếng kim đan đã trở thành, như vậy, để ta miếng đâu này." Nghĩ tới đây, Lý Hạo trong mắt lập tức buộc phát ra một cổ bức người thần quang, đó là tự tin sáng giỏi. hắn phảng phất thấy được chính mình cái kia vốn liền quang minh vô hạn trên đường, lung lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng chói lọi. Cuối cùng kim đan ngưng tụ thành công, Lý Hạo tùy ý hắn rơi xuống trong đan điền, thụ được một cỗ kim đan lực lượng cường đại dung nhập đến trên người của mình. Lý Hạo thật dài thở ra một hơi. Cùng lúc đó, hà thân miếu trên bầu trời, một đại đoàn ngũ sát thải vân hội tụ mà đến. Hà thân ngẩng đầu, nhìn xem thải vân, hai mắt mê ly. Chương 186, Đạp Tuyết Thường ai? Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan Lạc Thủy Chương 186, Đạp Tuyết Thường Mai. Cập nhật lúc 2012 -05 -09 23 giờ 39 phút 2 giây số lượng từ 2187. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 3 tháng đi qua. Xuân hạ thu đông luân thế, cái kia khô héo lá dụng điều mùa thu phai màu, ngân trang tố bao lấy mùa đông đúng hẹn tới. Gió lạnh phức sóc, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bích thủy thôn trong một mảnh tuyết trắng. Vô số bông tuyết đập vào xoáy rơi vào Tú Xuân Loan lên, rất nhanh tan dạ ở trong nước, một cổ gió lạnh gào thét mà đến, tựa hồ muốn tăng thêm vài phần hàn ý đem cái này Tú Xuân Loan đông lại, nhưng là, cái này độ ấm xa xa không đủ, Tú Xuân Loan bên trong đích nước sông chỉ là lạnh buốt rất nhiều, lại không có đông cứng, chỉ là ngẫu nhiên có nhiều chỗ tích một tầng hơi mỏng bạc viễn, cái này không ảnh hưởng toàn cụ đãi sông Lạc Thủy cũng không có để ý, nàng sợ muốn làm chỉ là cam Xuân Loan không bị đông lại, chi tiết Tỷ Mỹ Phương diện lo lắng nhiều cũng vô dụng. Một ngày này, gió lạnh dao thét, như là màu trắng ác ma sen lẫn tuyết bọ khắp nơi phiêu dãng, nồng đậm hàn ý xâm nhập, lại để cho bích thủy thôn bên trong đích thôn dân không dám ra môn, nhưng mà đang ở cái này mênh mông tuyết rơi nhiều bên trong, một cái áo trắng nam tử đã từ từ đi bộ hành đầu. Tóc đen chưa từng trói buộc, tại đây trong gió tuyết phân loạn bay lên, quần áo cũng không dừng dừng chỉ là hơi mỏng áo trắng mà thôi, nhưng là nam tử này không chút nào không cảm giác được cái lạnh, từng bước một đi tới, trong tay cầm bầu rượu, đi vài bước, uống một ngụm, tựa hồ là tại khu Hàn Nhưng trên thực tế chỉ là đơn thuần vì uống rượu mà uống rượu mà thôi. 3 tháng, không biết Trần Nhất bọn hắn ra thế nào rồi, Tống Quy Nông Lâm Sơn hai người tất nhiên sẽ không an phận, Điền Khánh một chuyện không biết xử lý như thế nào rồi. Trong gió tuyết, truyền đến vài tiếng toán ngữ, nam tử này đúng là Lý Hạo, 3 tháng này, hắn không có tu luyện, mỗi ngày đều tại Bích Thủy thôn trong nhà ngồi, khi thì chạy đến Tú Xuân Loan quay rối thoáng một phát là thủy, tựa hồ là vì giải buồn, đương nhiên, hắn cũng không có quên đi xem tại đây quỷ dị cái giới, trải qua quan sát, đích thật là kéo 300 dặm, phạm vật cái này toàn bộ không gian đều bị tách rời ra. Tại đây tựa hồ thật là một cái thế ngoại đảo nguyên. Cái này cũng cho Lý Hạo đã tạo thành một nan đề, cái kia chính là đường trở về, hắn nên như thế nào rời khỏi tại đây, trở lại cổ kiếm môn. Vấn đề này, hắn không thể nào suy nghĩ, cuối cùng nhất chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Lạc Thủy trên người, thân là tại đây thần tri, nếu là không có đi ra n ở. đích phương pháp xử lý, Lý Hạo là tuyệt đối không tin nhưng hắn đến nay đều không có đề cập qua một câu, bởi vì hắn biết rõ, đại hồng hà còn không có có giải quyết, để những này còn sớm. Đạo lý tuy là như thế, Lý Hạo nhìn như tiêu sái. Nhưng là trong nội tâm cũng có vài phần sầu lo. Điên Khánh thế lực sau lưng sẽ như thế nào đi làm, còn có cái này quỷ điệp, từ khi tiến vào Tam Thụy Tiên Phụ bên trong, sẽ không có thân ảnh của nàng, không biết đi nơi nào, cái này để cho ta luôn luôn một loại bất an quanh quần tại trong lòng. Ẩm hạ một ngụm rượu, Lý Hạo thầm nhẹ, nhìn về phía cách đó không xa Tú Xuân Loan. Cái này cái này mùa đông khắc nghiệt ở bên trong, Tú Xuân Loan hai bờ sông lại không thiếu hộ sinh cơ, một cây gốc xinh đẹp hoa mai tách ra lấy, tại đây gió lạnh lạnh thấu xương trong tản gia thuộc về mình cái kia phần xinh đẹp, quả nhiên là ngạo tuyết hàn mai, ngạo được có thể Đạp Tuyết, thường mai, uống rượu vui cười cái gì, nghe tựa hồ rất tiêu sái. Lý Hạo dứt bỏ phức tạp ý niệm, đi về hướng bờ sông bên cạnh, nhìn xem thao thao bất tuyệt tú xuân loan sen lẫn băng phiến chảy xuôi. Ngay tại Lý Hạo ánh mắt nhìn chăm chú cái kia vừa ra mặt nước, đột nhiên nổi lên gợn sóng, lạc thủy từ đó trồi lên, đạp trên nước, hay là cái kia thân áo lam, nhìn qua Lý Hạo, nói ra: "Lại là một năm tuyết rơi nhiều, cái này tại trí nhớ của ta bên trong sớm đã hằng hà là bao nhiêu lần rồi, tại đây hàng hà mùa đông ở bên trong, đều là như thế nhiều lần lấy. Bờ sông hoa mai lang hàn độc khai mở." Vĩnh Viễn chạy xuôi Tú Xuân Loan chậm rãi chạy xuôi, nho nhỏ hà thần miếu lánh lênh thanh thanh, cô độc cùng tịch mịch đã trở thành cái này trong thiên địa duy nhất nhan sắc, mà ta, tổng là người thứ nhất chứng kiến cũng là duy nhất. Lạc Thủy lần này không có lấy lấy cẩm, nàng linh lung dáng người chập chợn, giống như là cái này bờ sông thượng hoa mai giống như bình thường cao thượng xinh đẹp, nhưng lại không phải bách hoa thể phóng, mà là cô độc. Cảm thụ được Lạc Thủy trong lời nói cái kia nồng đậm cô độc, nhàn nhạt hoán hận, Lý Hạo cũng không có phát biểu ý kiến, thật lâu, hắn mới rỗi ra một tay, nói ra: "Theo giúp ta thưởng mai." Lạc Thủy tựa hồ có chút giật mình. Nhưng Lý Hạo đã dắt tay của nàng, thỏ tay kéo một phát, liền đã đến trên bờ. "Ngươi." Lạc Thủy trên mặt nổi lên một tia đỏ hửng, e thẹn nói. "Hương, chớ có lên tiếng, ngươi cũng đã biết, ta là lần đầu tiên chứng kiến tuyết." Lý Hạo đã cắt đứt Lạc Thủy, đầy cõi lòng cảm khái mà nói. "Ta là một cái bị ném bỏ cô nhi, năm tuổi thời điểm cũng đã trên đời này sờ bỏ lăn đánh, vô số lần tại kề cận cái chết giãy giụa, nhưng cuối cùng nhất còn là còn sống. Về sau, có đi một tí tạ hóa, ta bái nhập một rất đại môn phái, nguyên lai tưởng rằng từ nay về sau tiêu dao" Nhưng lại thật không ngờ cuối cùng nhất thân bất do kỷ lâm vào nguyên một đám vòng xoáy ở bên trong còn nhớ do mới vừa tiến vào môn phái thời điểm tâm cao ngất, cho là có dựa vào liền thời gian dần trôi qua quên mình trước kia biến thành hung hăng quấy mà bắt đầu vì thế trêu chọc không ít kiểu ra từ nay về sau một phát không thể văn hồi mỗi một ngày đều bởi vì sống sót mà cố gắng dưới thân kiếm vong hồn cũng không biết có bao nhiêu trong gió Tuyết Lý Hạo nói năng lộn sột nhưng là cái kia trong lời nói nồng đậm mỏi mệt cùng bất đắc dĩ lại như thế nào cũng che giấu không được là thủy cảm thấy cái này cổ y cảnh Trong nội tâm ẩn ẩn có chút mỏi như cái mũi, vì vậy liền không có ở dãy rùa, tùy ý lý hạo nắm tay của mình. Hồi tưởng lúc trước, mỗi một ngày đều bởi vì sống sót mà phân đấu, vì vậy luôn bị nguyên một đám vòng xoáy xoắn nhập, thường thường đều là vừa vặn đi vào một cái, kế tiếp liền nối gót tới, một khâu phủ lấy một khâu, tổng thì không cách nào nhảy ra. Cái này liền đưa đến, mỗi một ngày thời gian đều là đơn điệu mà buồn tẻ mặc dù bốn mùa tại luôn Thế, xuân hạ thu đông không ngừng biến hóa, nhưng ta không có chính thức trên ý nghĩa nhìn qua, cảm ngộ qua, mà ở chỗ này Ta không có có cảm giác đến tu đạo giới trong cái chủng loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, cái loại lười bất ăn, cho nên ta liền muốn hảo hảo mà xem một lần tuyết, xem một lần mai, có lẽ cái này lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Lý Hạo ẩm hạ một ngụm rượu, từng ngụm từng ngụm hấp lấy khí, nói mê giống như nói, "Cái này đó là ta lần thứ nhất đạp tuyết thưởng mái a." Lạc Thủy không nói, nàng ở bên cạnh cái này tuổi không lớn trên thân nam nhân cảm nhận được nồng đậm mọi mệt, chính như tâm tình của nàng giống như không khỏi trong nội tâm khẽ động. Hai người tay trong tay, mặc cho gió tuyết tràn ngập, lớn gào thét, gió lạnh tê lại sừng sững bất động, chỉ là thời gian dần qua xuyên thẳng qua tại bờ sông bên cạnh Mai Lâm ở bên trong, người ngửi nhàn nhạt hương thơm, phẩm lấy đậm hoặc là về sau sẽ càng đậm tỉ mịch. Không có người đang nói chuyện, thậm chí liền ánh mắt trao đổi đều không có, bọn hắn duy nhất liên hệ chính là lẫn nhau nắm chặt tay. Trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân, trong nháy mắt đã bị đắp lên, nhưng chỗ xa hơn, bọn hắn còn đang không ngừng đi tới, càng nhiều nữa dấu chân chờ gió tuyết đi che dấu. Nhưng mà, lại nhìn không tới một màn này rồi, phía trước tay trong tay nam nữ bỗng nhiên ngừng bước chân, lạc thủy trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ, nhàn nhạt bất an. Mà Lý Hạo thì là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. "Giống." Một tiếng kết dài, xé rách gió tuyết, nộ khí bại không, từ xa phương mà đến, đó là tú xuân loan thượng du phương hướng, đó là một mảnh hồng mang, hồng mang bên trong, sát nghiệm ngập trời, đại hồng hà đến đến rồi. Tại nơi này tràn ngập gió tuyết trong cuộc sống, tại nơi này yên lặng tưởng hòa thời khắc, đại hồng hà đến rồi. "Tay của ngươi thật lạnh." "Chờ ta trở lại." Lý Hạo nhẹ nhàng nhéo nhéo lạc thủy bàn tay như ngọc trắng, khẽ cười một tiếng, theo trong tay mai trên cây gãy kế tiếp cảnh, bên trên đóa hoa mai tách ra. Sau một khắc, Hắn rậm trên gió tuyết, trước mặt mà đi. Phong, đại tác. Chương 187, chết mai vi kiếm trạm yêu tà. Trong lúc đó, gió tuyết càng lớn lên. Lý Hạo trong tay cầm một căn nhánh cây, đây là hắn vừa mới tiện tay bẻ cành mai, bên trên còn tách ra lấy bảy tám nhiều hoa mai, gom góp được tới gần, thậm chí có thể ngửi được cái kia nhàn nhạt hương thơm. Lý Hạo cầm trong tay cành mai, như là chim bay giống như bình thường tại đây trong gió tuyết vượt qua, từng đạo kiếm quang theo Lý Hạo trên người bốn phương tám hướng bắn ra, lợi hại cực kỳ, như cùng một cái vòng xoáy giống như bình thường gào thét lên về phía trước, những nơi đi qua Do tuyết đều bị căn nát, cuối cùng nhất quả cầu tuyết giống như bình thường càng lúc càng lớn, ầm ầm hướng phía phía trước lập tới. Từ lúc Lý Hạo ra tay thời điểm, Đại Hồng Hà cũng đã cảm giác đã đến, chỉ là hắn vẫn không núc đích, tựa hồ cũng không có đem hắn để vào mắt. Trong mắt lóe ra hung lệ, u hận, cùng với ghen ghét một lửa, rất hiển nhiên, mới Lý Hạo nắm Lạc Thủy bàn tay như ngọc trắng đạp tuyết thưởng mai tình cảnh bị hắn thấy được, cái này lại để cho Đại Hồng Hà khó có thể tiếp nhận, mặc dù hắn là yêu, nhưng lại muốn đoạt lấy Hà thần bị, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Lạc Thủy còn thật sự có như vậy một phần cảm tình tồn tại, chẳng bao lâu sau, Hắn mấy lần đều mơ tới chính mình đã đoạt đi Hà thần vị về sau, Lạc Thủy gà cho hắn mỹ diệu chàng. Diện, có thể nói, hắn tu vi tiến triển như thế thần tốc nguyên nhân cũng cùng Lạc Thủy có quan hệ, hồng nhan họa tê. Hủy, nhưng càng nhiều nữa thời điểm, lại có thể trở thành nam nhân độc lực. Mặc dù Đại Hồng Hà không phải người, chỉ là, những ngày mơ màng, những này dã vọng, cái này tất cả hết thể tất cả đều bị vô tình phá vỡ. Đại Hồng Hà trong mắt lòng đấu kỵ ngập trời, trong tay chăm chú nắm chặt trường tương, tựa tại nắm chặt chỗ muốn mài ra hỏa hoa. Vì cái gì? Vì cái gì? Qua nhiều năm như vậy, ngươi không nhiều lắm liếc lấy ta một cái, cho tới bây giờ đều đem ta trở thành yêu vật đối đãi, thậm chí nhiều lần thương cảm, nhưng lại đối với cái này mới đến không lâu ra hòa động cảm tình, thậm chí còn cùng hắn cùng một chỗ đạp tuyết thường ai, đây là vì cái gì? Những này tình cảnh chẳng lẽ không phải là ta với ngươi sao? Yêu, dù sao cũng là yêu, mặc dù đã từng tâm hải gần sóng, nhưng ở yêu tính phía dưới rất nhanh cũng sẽ bị chôn vùi, chính như hiện tại, trước một khắp yêu Lạc Thủy đại hồng hà hiện tại đã trở nên lửa giận ngập trời, đối với Lạc Thủy cái kia một tia hảo cảm, điểm này nhân tính đã tiêu diệt đi. Hắn bắt đầu tỉnh táo rồi, thần sắc trong mắt cũng không tại phức tạp, biến thành đơn thuần trắng hay đen, hát như băng, thấu xương, trắng như tuyết, lạnh lùng. Chút tài mọn, ngươi cho rằng như vậy có thể không biết làm sao ta? Hôm nay, lấy tính mệnh của ngươi mà đến. Đại Hung Hà cười lạnh, trong tay trường thương rồi đột nhiên kịch liệt chấn động, hắn nhấc tới, hướng phía phía trước một đâm, lập tức một đạo màu nâu xám thương ảnh như là vòi rồng giống, giống như bình thường gào thét mà đi, nồng đậm yêu khí phát ra, quán triệt toàn bộ trường thương, trường thương vậy mà trở nên đỏ lên, nóng lên, phát nhiệt Thậm chí cùng cái này không khí xung đột toát ra khói trắng, phản phất tối tâm tầm đó có đồ vật gì đó rách nát rồi, trường thương lập tức hồi phục bình thường. Chỉ là mới cái kia đạo thương ảnh lại hào quang tỏa sáng, rõ ràng cứ thế mà khuyết trương lớn gấp đôi, cùng lý Hạo kiếm quang chố mang theo tuyết rơi nhiều cầu đụng vào cùng một chỗ. Như là bố tạ nện ở ra châu hát nói lên, nặng nghề cực kỳ, thậm chí lại để cho người lỗ thai nghe xong đều cảm thấy không thoải mái, có như vậy trong nháy mắt khô khốc. Nhưng là cái này cực lớn tuyết cầu cùng gào thét vòng xoáy lại toàn bộ cũng không có, tại đại hồng hà một phát này phía dưới hóa thành một miệng. Vốn là dày đặc Tuyết rơi nhiều cầu bọc lấy một tầng đông tuyết nhưng là hiện tại lại chỉ còn lại có tinh tế toái toái như là hạt cắt giống như bình thường tuyết hạt dầm dầm rơi xuống toàn bộ đã rơi vào tú Xuân Loan ở bên trong phốc phốc rơi xuống nước tiếng Vă triệt, tiếp theo hoàn toàn biến mất giao phong ngắn ngủi Lý Hạo đã đứng ở đại Hồng Hà một mũi tên tri địa trong tay của hắn Cầm cánh Mai một đó hoa mai bị cái này gió thổi qua đột nhiên rơi là tả ra bay bổng rơi đi rồi giống như là chân đi siêu vẹo hồ điệp Phiphi phi, tại đây trong gió đợp vào xoáy từ đằng xa lạc thủy bên người bay qua không thấy rồi Lạc Thủy nhìn qua Lý Hạo cùng đại hờn Hà, nhẹ nhàng mà cắn ngôi, đem ánh mắt ném tại Lý Hạo trên người, tràn đầy nhu nhược cùng lo lắng. "Tôn huynh, mấy tháng không thấy, ngược lại là tiến triển không ít, toàn thân khí thế hỗn nguyên như một, giống như là một khối trong nước biển cọ giữa vạn năm bàn thạch, nhưng không có lộ ra bản thạch trầm trọng, ngược lại có một loại khó dấu mũi nhọn, chắc hẳn cái này là người hoàn toàn đã luyện hóa được trường thương dị tựa a." Lý Hạo không chút hoang mang, tựa hồ còn đắm chìm đang cùng Lạc Thủy ấm áp ở bên trong, gió lạnh theo hắn trong tay áo rớt vào, xuân sao thoáng cái cú lấy, bay phất phới, hắn trong tay cành mai đắp trên vai. Tham Lâm ngửi một ngụm, tràn đầy lưu luyến, chậm rãi nói ra. Nhưng nếu là có người chính thức đi vào Lý Hạo nội tâm, kỳ thật liền sẽ phát hiện Lý Hạo hiện tại mặt ngoài bình tĩnh đều là nguy trang, trong lòng của hắn, chính như sắc trời này giống như, tràn đầy lạnh lùng cùng khắc nghiệt. Đạp Thiết thường Mai, vừa mới nổi lên thích thú, cái loại này khó được phù hợp cảm giác cùng nhàn nhạt điểm mật, ngọt ngào Lý Hạo còn là lần đầu tiên cảm giác đến, có thể nói đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, có lẽ, đó chính là một lần cuối cùng, nhưng lại bị Đại Hồng Hà đã cắt đứt, cái này lại để cho Lý Hạo không hiểu cảm nhận được tức giận. Loại này phẫn nộ thậm chí vượt qua đối với Điền Khánh lúc trước cửu hận. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhìn ra của ta vài phần hư thật. Đại Hồng Hà thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nhưng lại không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng, hắn cười lạnh nói, "Lời của ngươi, có đúng hay không? Cái này trường thương ta đích thật là đã luyện hóa được, nhưng lại cũng chỉ đã luyện hóa được ba thành mà thôi, những thứ khác bảy thành có lẽ là tu vi không đủ, không cách nào luyện hóa. Nhưng là đối phó ngươi lại vậy là đủ rồi, ta cái này bảo vật lai lịch vi phạm, sát nhân từ trước đến nay lưu loát." Đại Hồng Hà nói xong, liền đem trường thương cao cao giơ lên, Gió tuyết tại mũi thương vần quanh, khắc nghiệt bước lên. A, thật không ngờ thần kỳ, điều này cũng làm cho ta đối với cái này vẫn sinh ra hiếu kỳ. Lý Hạo cười, nói ra Tôn minh, chẳng biết có được không cho ta mượn đánh giá. Một câu nói kia, Lý Hạo nói được rất chân thành, rất chính thức, ngữ khí rất đoan chính, nhưng là lời nói nội dung lại tràn ngập tràn đầy trêu tức. Tốt, ngươi muốn xem, cho dù cầm lấy đi." Đại Hồng Hà ánh mắt vốn là lạnh lẽo, tiếp theo rất nghiêm túc nói ra, đồng dạng nói rất chính thức, không có hay nói giỡn, không có trêu tức, thậm chí thật sự đem trưởng thương hướng về Lý Hạo cho đi, chỉ là nhưng lại liền hắn và trưởng thương cùng đi chỉ thấy đại hồng hà trường thương giun lên, mùi thương chỗ chỉ chô gió tuyết lập tức bị đè ép thành mảnh bỡ, lúc này đây không có rơi xuống, mà là trực tiếp hóa thành nước, nhỏ tại trong đống tuyết, tường đạo tràn đầy hạt phấn tử. Hắn cũng không có đình chỉ, mà là lướt sóng mà đến, mỗi một bước bước ra, trường thương đều múa thoáng một phát, bước tiến của hắn rất lớn, đến lý Hạo trước mặt thời điểm, tổng cộng bước ra 7 bước, hắn trường thương cũng liên tục huy vũ 17 xuống, chỉ thấy mờ. Thây 7 đạo thương ảnh đột nhiên theo tú xuân loạn bắn ra, đến chính là như vậy lổn hồ đó cũng không phải thương ảnh mà là nước chảy bèo trôi bẩn. Mười bảy đạo thương ảnh, giống như là một cái cự đại lưới, hội tụ mà đi, phô thiên cái địa, đem Lý Hạo bao phủ ở rồi, cùng thời khắc đó, khắc nhiệt chi khí rồi đột nhiên bay lên, rét lạnh cực kỳ, so cái này đại mùa đông còn muốn rét lạnh gấp 10 lần, giữa không trung đông tuyết bị cổ hàn khí kia hơi dính luộm, rõ ràng toàn bộ kết băng, biến thành băng hoa, thành từng mảnh rơi xuống, trong thiên địa bóng ánh một mảnh, rất là xinh đẹp. Nhưng mà, Lý Hạo lại không có ở cái này, băng hoa bên trong cảm nhận được bất luận cái gì xinh đẹp hoặc là nu hòa, hắn cảm giác được chính là nồng đậm hung lệ cùng sát nghiệp. So cái này phong càng lớn, so cái này tuyết càng dày. Hôm nay do tuyết khắp núi, người ở không thấy, cùng mỹ nhân đạp tuyết trên mai, uống rượu tâm sự, hắn vui cười vô cùng, nhưng cuối cùng nhất, phần này niềm vui thú thượng lại còn muốn bịt kín một tầng huyết sắc, nhưng tiếc, nhưng tiếc. Lý Hạo liền nói hai cái đáng tiếc, tựa hồ thật sự đáng tiếc cực kỳ, nhưng là tại đây lẩm bẩm lâu bầu thời điểm, hắn trên người rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế, khí thế kia cùng hắn trước kia bộc lộ tài năng, sát khí trùng thiên cũng không giỡn mới, trở nên nội liễm mà bắt đầu, trầm trọng mà bắt đầu, liền phản phất vốn là rất sắc bén một thanh kiếm. Vợ chăn lên vợ kiếm, đặt ở một cái hô ở bên trong, lại đang cái này vũng hố thượng để ép một mảnh núi, thật sâu chôn. Che dấu chỉ là mũi nhọn, lại che dấu không được cái kia đồng đầm kiếm ý, đó là kiếm kiêu ngạo. Của ta kinh đảo kiếm hủy, đã không chịu nổi trọng dụng rồi, mà các thấp phẩm phi kiếm ngược lại là có như vậy mấy cái, chỉ là sử dụng đến lại khó có thể vừa lòng, cho nên hôm nay ta tiểu lấy cái này cảnh mai làm kiếm, cùng ngươi một trận chiến. Lý Hạo nói vừa nhanh vừa vội, bởi vì đại hồng hạ giết đến trước mặt rồi, hắn mặc dù là nói lời nói, nhưng kỳ thật cũng một mực tại âm thầm xúc thế. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên điên cuồng tuần ra, nhảy vào cái này bình thường cành mai trong đó, cành mai cũng không có bị chư phá, ngược lại trở nên bừng bừng sinh cơ, thậm chí bên trên hoa mai càng thêm tươi đẹp rồi, đây là bởi vì hắn kiếm nguyên là thiên hà kiếm nguyên, thiên hà chính là vạn thủy nguyên, là cho ăn, cái này phương thiên địa tồn. Tại, quán thâu tiến vào cành mai trong đó, tự nhiên sẽ không đem cành mai phá hư, mà là không ngừng cường hóa lấy. Đây cũng là sinh lực lượng, nước, cho ăn văn vật, hóa thành vũ, hóa thành sơn ngủ, hóa thành vô số nhân sinh cùng luân hồi, mang cho sinh cơ cùng hy vọng, nhưng đồng dạng. Ba phụ sinh linh, hóa thành hồng sóng, hóa thành mưa to, hóa thành vô số nghiền nát sinh đẹp cùng đau lòng. Giống nhau hiện tại, Lý Hạo cầm trong tay nhất chi mai, lưỡi sóng liên tiếp, hoa mai đóa đó tươi đẹp cách ra, nhưng mỗi một đóa hoa trong đều ẩn chứa nồng đậm kiếm khí, Lý Hạo đạp trên một khối miếng băng mỏng, cánh mai trắng nước, hất lên, nhảy lên, vung lên. Trong lúc đó, cái này trong trời đất một mảnh tuyết trắng. Vô số kiếm quang tuôn ra, giống như là một tòa kiếm hải tại gào rét, nhưng quỷ dị chính là, cái này mỗi một đạo kiếm quang đều là hoa mai hình dạng, trong đó còn kèm theo nước nhu hòa cùng thổ bảo. Hoa thành hàng hà bạch quang bao phủ mà đi, cái này bạch quang che giấu tuyết rơi nhiều, lại tựa hồ tuyết rơi nhiều bị cái này bạch quang tương dụng, tóm lại, tuyết cũng là trắng cùng cùng một chỗ, ngay cả là vật tầm thường, nhưng là lộ ra khác biệt. Kiếm có ra, thiên hạ bạc trắng. 17 đạo thương ảnh phong tỏa tất cả khí cơ, ngang nhiên vào tới. Không có người nhìn rõ ràng cuối cùng ra thế nào rồi, thậm chí Lý Hạo cùng Đại Hồng Hà đều không có nhìn rõ ràng, hai cái cường đại chiêu thức kịch liệt đắc trả, chỗ tạo thành dĩ nhiên là một mảnh chói mắt tuyết trắng, trong mơ hồ tựa hồ có một tiếng vang thật lớn nhưng lạ thanh âm này rõ ràng bị cái này trói mắt bạch quang chỗ che giấu, lại để cho người không có chú ý tới hoặc là vô ý thức không để ý đến. Nhưng có thể xác định chính là, tại lúc này đây công kích chấm dứt, đại hồng hà sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tôm mục trừng tròn xoe, nhìn xem lý Hạo trong tay cành mai, chính muốn nhắm người mà phệ, hắn thật không ngờ miệt thị ta, liền kiếm đều không có ra, cũng chỉ là một đóa cành mai. Ngay tại đại hồng hà nghĩ đến thời điểm, lý Hạo trong tay cành mai thượng một đóa hoa mai lần nữa tan lụi, vài miếng cánh hoa vô lực rơi xuống, nhưng là vẫn đang tươi mới tràn ngập sinh cơ. Tại đây trong gió tuyết hóa thành hồ điệp giống như bình thường mất đi. Chương 188, Tính cầm Âm Thi Kiếm Quang Hàn. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 188, nghe cầm Âm Thơ Kiếm Quang Hàn. Cập nhật lúc 2012 giờ 55 phút 23 giây số lượng từ 2195. Tại đây phiến vô cùng vô tận trong trời đất, luôn luôn kỳ lạ hiện tượng nhiều vô số xuất hiện, không có khoảng cách, mỗi một ngày đều là một cái bị bộm, trong đó rất nhiều, thậm chí mà ngay cả đã tạo thành hiện tượng này bản thân cũng không biết. Chính như Lý Hạo hiện tại, hắn trong tay cành mai tàn lụy một đóa hoa mai. Theo gió mất đi, hắn lặng lặng nhìn, nhưng là nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh, hắn rõ ràng thật là cầm cành mai ngăn cản đại hồng hà, chỗ tạo thành một cái giá lớn chỉ là tàn lụi một đóa không, có ý nghĩa hoa mai mà thôi. Cái này lại để cho hắn khó có thể tin, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, tự hồ, ẩn ẩn tầm đó, hắn lại đụng chạm đến kiếm đạo một cái cảnh giới. Đến cùng cái gì là kiếm? Kiếm tới hạn lại ở nơi nào? Lý Hạo chỉ là hiện lên ý nghĩ này, lại không thèm nghĩ nữa, trong nội tâm rất là cao hứng, nguyên lai like trong lúc bất chi bất giác kiếm của ta đạo cảnh giới đã đột phá nha. Tôn huynh, thừa nhận Tu Liễm nổi lên ý niệm, Lý Hạo nhìn về phía Đại Hồng Hà, ôn quyến nói: Người! Đại Hồng Hà lửa dẫn mũi trời, Lý Hạo mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn trăn trọng. Trên người ngưng kết hai quả kim đan, một quả là cực phẩm kim đan, một quả là hạ phẩm kim đan, cả hai hợp lại, chỗ đem đến cho ta lực lượng rất là không kém, thậm chí chỉ sợ đã đạt đến kim đan định phong trình độ. Nói như vậy, ta tại tu vi thượng đã không kém Đại Hồng Hà bao nhiêu, chắc không được lần này lộ ra thành tạo, chỉ tiếc trong tay không có kiếm. Lý Hạo lại không để ý đến Đại Hồng Hà phẫn nộ, hắn âm thầm Thực phẩm kim đan hiệu quả hắn trên cơ bản đã lục lọi ra đã đến, hơn nữa thí nghiệm thành công, không thể không nói, đích thật là rất mỹ tiên. Nhất là đem làm tu vi của hắn đạt tới kim đan trung kỳ thời điểm, thì càng là khắc sâu, tối thiểu nhất, quay mắt về phía đại hồng hà, hắn không còn có áp bách cảm giác. Trong tay nắm bắt non mềm cánh mai, Lý Hạ khỏe miệng mang theo cười khẽ. Không biết lúc nào, đại khái tuyết là tại vừa rồi, cái này gió tuyết trong lúc đó đình chỉ, mặc dù còn có một chút tuyết bọt vụn vụn vật vật trong không khí tán, nhưng lại khó có thể cho người lúc trước tuyết rơi nhiều cảm giác. Cái loại nội khắc nhiệt hào khí tại cái này thiên địa tự nhiên biến hóa phía dưới, hoàn toàn tiêu diệt mà đi rồi. Đại hồng Hà cùng Lý Hạo xa xa tương đối, tựa hồ sau một khắc cũng có thể ra tay, lại tựa hồ đều tại kiêng kỵ đối phương, muốn đợi đối phương lộ ra sơ hở. Ở phía xa xem ra, chỉ thấy một người thoáng một phát rằng có, người nọ một bộ áo trắng, ngang nhiên lập ở giữa không trung, có một loại vô hình khí thế phát ra, đưa hắn phụ trợ như là thần tiên, trong tay của hắn nắm lấy hoa mai, hoa mai đóa đoai tở mở, nhưng là tách ra không phải xinh đẹp, nhưng lại sát ý cái kia tôn hỏa hùng toàn thân, liền như là lưu ly li giống như. Tại đây trắng xóa trong trời đất, cái kia thân màu đỏ giáp sắc là như vậy dễ làm người khác chú ý, trường thường trong tay lại, cho người một loại không cân đối cảm giác, tựa hồ một cái tôm cũng không phải dùng trường thương liệu, nhưng là vẫn đang có một cổ không kém cỏi lý hạo khí thế bốc lên lấy, tà dị, phẫn nộ, ẩm lãnh. Lenkendong, Lenkendong. Vừa lúc đó, Tú Xuân Loan đột nhiên dâng lên một cái cốc nước, cốc nước phía trên là tùy khoanh chân mà ngồi, tại đầu gối của nàng thượng hành để đó một cái thất huyền tố cầm, cái này cầm rất là tinh xảo, liền như là người khác giống như Bởi vì rét lạnh mà chạy trôi hơi có vẻ không khóe nước sông trong lúc đó nhanh hơn tốc độ, dầm dầm, cái này nước, cái này cầm, cái này người, tựa hồ hòa thành một thể, lại tựa hồ vốn chính là nhất thể cho người một loại vô cùng cân đối mỹ cảm. Thân là Tú Xuân Loan Hà thần, bảo hộ cái này Tú Xuân Loan phạm vì 300 dặm an bình trách nhiệm nên để cho ta một vai gánh vác, nhưng là, nho nhỏ Hà thần phẩm cấp thấp nhất, khó có thể mượn nhờ cái này thiên địa lực lượng, chỉ có thể mượn nhờ tại nhân lực. Tu Sĩ Lý Hảo, hôm nay ngươi cho ta giết địch, ta làm ngươi đánh đản, ngươi tại phía trước đâm máu, ta ở hậu phương trấn an, tiếng đàn lúc chính là thắng bại rõ ràng chi tế. Tiếng nói rơi, Lạc Thủy đã đem bàn tay như ngọc trắng đặt tại dây đàn lên, một ngón tay linh xảo câu dẫn ra dây đàn, hướng phía phía sau một kéo, lên keng, thanh thúy một tiếng, lập tức chuyển như tiên âm khúc vang lên, hòa cùng lấy nước chảy, chuyển tại Lý Hạo cùng Đại Hồng Hà trong lốt hai, thậm chí cả cái này phiến tiên điệu. "Hào hào hảo, người cho ta đánh đàn, ta làm ngươi giết địch, giết địch, có thể nào không?" rượu. Lý Hảo cười to ba tiếng, liền nói ba tiếng tốt, tháo xuống bầu rượu, ậm hạ một miệng lớn rượu, một ngụm liệt diệm theo trong cổ họng xuống, trong người bộc phát lập tức lại để cho hắn sôi trào lên, lúc này đây, Lý Hạo chủ động ra tay, hắn cầm trong tay nhất chi mai, giẫm trận tại chỗ tiến lên, cánh mai nhẹ nhàng đong đưa, vô số đạo tia sáng trắng bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Đại Hồng Hà sắc mặt âm trầm cực kỳ, chỉ là giáp sát che lấp, nhìn không ra. Lạc Thủy vậy mà chuyên môn làm nam nhân đánh đàn, cái này lại để cho hắn sát ý trong lòng vô hạn cất cao, cất cao. Cuối cùng nhất, hóa thành đầy trời thương mang, hắn hét lớn một tiếng, sắc. Sau đó liền lao đến. Nơi này có kiếm tiên, chiếc mai làm mũi nhọn. Lạc Thủy thanh lệ thanh âm lên. Hoa cùng lấy tiếng đàn, tại cái này trong thiên địa khuyết tán. Hoa mai vô thanh vô tức, lần nữa tàn lủi một đóa, lý Hạo trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn sau lưng một vòng chăng tròn lập lòe, tựa hồ có vô số bóng kiếm tràn ngập tại đây chăng tròn bên trong, không đều đại hồng hà nhìn kỹ, cái này chăng tròn liền hướng phía hắn áp đi, mắt thường xem ra, đích thật là một vòng chăng tròn, nhưng là trong thần thức, nhưng lại vô số sắc bén phi kiếm ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành kiếm đoàn, hung lệ chi khí thật sâu cho dấu, giống như là một cái hạp hồ, nhìn như vô hại, nhưng kỳ thật sát khí nội liễm chỉ chờ trong lồng ngực khe danh tán loạn là được bảo lên. Thương ảnh như là trang giấy giống như bình thường theo đi, Lý Hạo vận dụng âm nguyện hữu tinh, mà Đại Hồng Hà lại sẽ không biết bất luận cái gì xứng đôi tương pháp, vụng về bổ chém trộn đâm thậm chí đều dùng bất lợi rơi, cho nên liền bị tổn thất nặng, Lý Hạo tiến lên trước một bước, cánh mai non mềm, điểm tại Đại Hồng Hà trước ngực giáp sát thượng. Một bước một sát nghiệm, một bông hoa một kiếm lên. Tiếng đàn không dứt, lạt thủy thanh âm thanh tịnh mà rõ ràng, như là chảy nhỏ giọt dòng suối, lại để cho Lý Hạo có chút dao động tâm cảnh nhanh chóng bình phục, lại để cho Đại Hồng Hà cố gắng muốn bình tĩnh trở lại tâm tư càng thêm phức loạn. Hoa mai lần nữa tàn lùi một đóa, Lý Hạo Thân hình lóe lên, Bạch Quang đại tác, Đại Hồng Hà vẫn cho là Kiêu Ngạo Giáp sát thượng vỡ ra vài đạo khe hở, Bạch Quang nhập vào cơ thể mà vào. Đại Hồng Hà thổ huyết bay ngược, trường thương miễn cưỡng vừa đỡ, thoáng giảm bất áp lực. Gió tuyết khắp núi thành, người một kiếm kinh người. Tiếng đàn huyền truyện, lạt thủy thanh âm sâu kín vang lên, ẩn ẩn tâm đó, tựa hồ so cái này tiếng đàn càng thêm êm tai. Ngươi? Đại Hồng Hà khó có thể tin, lần này hắn đó là ôm mười phần năm chắc mà đến, nhưng là cuối cùng nhất lại phát hiện Lý Hạo đã cường đã đến tình trạng như thế. Xa Sa đưa hắn đã rơi vào đằng sau, thậm chí chưa từng xuất kiếm, cái là một cây cành mai liền đem hắn đánh chính là thổ huyết, trong lúc nhất thời, Giảo Hoạt Đại Hồng Hà liền tồn chạy trốn ý niệm. Cuối cùng một đóa hoa mai tàn lủi, Lý Hạo thân hình trên không trung liên tục lập lòe, liên tục đạp ba bước, một bước hơi biến hóa, trong nháy mắt, đã đến Đại Hồng Hà trước mặt, Đại Hồng Hà xem hoa mắt, khó khăn lắm một thương đâm ra, thương mang sáng chói, khí phách hùng mãnh, nhưng đều rơi vào không, ra, Lý Hạo theo hắn sau lưng quỷ dị xuất hiện, cánh mai như kiếm, một đâm đến đáy ngọt buồn, rõ ràng đem Đại Hồng Hà giáp xác đút cái đối với Đại hồng hà thổ huyết, tất cả máu tươi đều tan đến trường thương lên, như là trước đó lần thứ nhất chạy trốn thời điểm đồng dạng, trường thương rồi đột nhiên bộc phát ra lại để cho Lý Hạo cảm thấy uy hiếp khí tức, sau đó thương mang sẽ qua, đại hồng hà chật vật trốn chạy. Yêu tà lại trốn chạy, Hàn Mai cũng tàn lùi. Tiếng đàn đình chỉ, lạc thủy thoại âm rơi xuống. Vốn là đình chỉ gió tuyết tại thời khắc này rõ ràng xuất hiện lần nữa, đông tuyết từng mảnh bay xuống, lại khó có thể cho hai người này mang đến chút nào hàn ý. Chương 189, thái cổ lúc trước là hưng hoang. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 189. Thái cổ lúc trước là hồng hoang. Cập nhật lúc 2012 2011 22 giờ 15 phút một giây số lượng từ 3.108. Ở giữa thiên địa cùng phong gào thét, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, chính như cùng Đại Hồng Hà giao chiến lúc trước một cái bộ dáng Lý Hạo cùng Lạc Thủy bước chậm tại Mai Lâm ở bên trong, đạp trên tuyết, phần thưởng lấy Mai, lại không có rác tay, trong nháy mắt đó tâm linh tiếp cận cảm giác sớm cũng bởi vì Đại Hồng Hà đến mà phá vỡ. Hiện tại, bất kể là Lý Hạo, hoặc là Lạc Thủy, cũng khó khăn cấp cho đối phương cái loại cảm giác này rồi Phản phất tối tâm bên trong có một thanh lợi kiếm theo hai người bọn họ chính giữa hết thảy mà qua, để lại một đạo khe hở. Ngươi để cho chạy hắn, hắn khẳng định còn có thể lại đến vì cái gì không? Lạc Thủy trong nội tâm nghi hoặc, do dự một chút, hỏi, nhưng Thủy Chung không có đem nói cho hết lời. Nhưng Lý Hạo lại biết, hắn còn chưa nói hết ba chữ là giết hắn đi. Cũng không không muốn, mà là không thể. Lý Hạo cầm trong tay chổi lủi cành mai cắm ở trong đống tuyết, nhìn xem Lạc Thủy, nói khẽ, trong tay của ta không có kiếm, cánh mai dù sao chỉ là mai, tại kiếm tu trong thế giới, kiếm không phải bất kỳ vật gì có thể thay thế. Một cỗ gió lạnh gào thét mà đến, đem trọn phiến mai lâm thổi chúng đông giao động tây sáng ngời, vô số hoa mai bị thổi rơi, lưu loát. "Ta nơi này có dạng thứ đồ vật, có lẽ có thể đến giúp ngươi." Nhìn xem hoa mai theo bên người của mình rơi xuống, Lạc Thủy vươn ra bàn tay, muốn tiếp được vài miếng, nhưng cuối cùng nhất đều bị gió lạnh thổi đi rồi. Trong mắt hơi có chút không cam lòng, than nhẹ một tiếng, Lạc Thủy xoay người, đối với Lý Hạo Nghiêm mà nói. "A." Lý Hạo lông mày nhíu lại, rũa ra năm ngón tay, mạnh mà nắm chặt, lập tức một cỗ hấp lực theo trong lòng bàn tay khuyết tán đi ra ngoài, liền như là vòng xoáy giống như Cái kia bị quét đi hoa mai toàn bộ bị hắn nhấc ra, hắn ngón tay nhẹ nhàng khẽ quấn, liền dệt trở thành một cái vòng hoa, thuận tay đưa cho Lạc Thủy, "Ngươi nói thứ đồ vật có lẽ chính là cái gọi là Tiên Tiên kiếm thôi a?" "Ừ, cái này đưa ngươi." Lạc Thủy ngây ngẩn cả người, trong tay nắm theo bản năng mình nhận lấy vòng hoa, không biết nói cái gì cho phải, trong nội tâm đột nhiên có chút xao não, cái này hoa mai sống ở cây, khéo cây, mặc dù tràn ngập dung tơ, nhưng lại đã mất đi tự do cánh, chỉ có thể im im lặng lặng chờ đợi, diệp lạc khô héo, thật vất vả một trận gió thổi tới, đem cái này hoa mai thổi cách đẹp nhất bộ dạng theo phong phiếu đảng, có lẽ sau một khắc sẽ gặp bị chôn vùi, nhưng là cái kia chốc lát huy hoàng lại sẽ vĩnh. Viễn sâu sắc tại cái này trong trời đất. Nhưng mà, hiện tại, Lý Hạo lại thò tay đem cái này hoa mai nhíp trở về, cái này lại để cho Lạc Thủy nghĩ tới cánh gấp khúc hồ điệp. Nhưng là, nhìn xem xinh đẹp vòng hoa im im lặng lặng nằm ở lòng bàn tay, từng sợi mùi thơm bay lên quanh cổ tay. Ý nàng chốc bụi, lòng chua xót ngoài, Lạc Thủy lại cảm thấy nhàn nhạt điểm mật, ngọt nào. Cái này lại để cho Lạc Thủy xoắn cực kỳ. Ngươi đi theo ta. Trong nội tâm loạn cả một đoạn Lạc Thủy cũng không biết mình nên làm cái gì tốt, khuôn mặt đỏ lên, rướn khoát nhảy xuống nước. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Dù là Lý Hạo Tâm cơ phi phàm, lại cũng không nghĩ ra tại đây trong thời gian ngắn, Lạc Thủy trong đầu sẽ nhớ nhiều như vậy thứ đồ vật. Cuối cùng nhất, chỉ có thể ở trong nội tâm thở dài, chắc không được nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Hạo một cước đạp vào trong nước, véo động lên thanh liên ngự thủy quyết, liền tiến vào. Đại mùa đông tú xuân loan chi thủy có thể nói lạnh như băng tấu xương, đừng nói là người đi vào, chỉ sợ sẽ là một đồng ưu, cũng muốn bị chôn sống chết quổng. Nhưng là Lý Hạo ở trong nước, lại không có chút nào hắn ý, màu xanh nhạt hào quang theo trên người của hắn phát ra, đem rét lạnh số tán. Lạc Thủy thì ở phía trước. Hai người nhìn nhau không nói gì, Lạc Thủy phía trước, như là nhàn nhã bước chậm giống như bình thường hướng phía đáy nước đi đến, Lý Hạo tại về sau, nhắm mắt theo đuôi, thuận tiện giò xét dưới nước cảnh sát. Ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, hai người cuối cùng đã tới một chỗ thủy phủ. Cái này thủy phủ không lớn, không sai biệt lắm tiểu là Lý Hạo tại cổ kiếm muôn bên trong đích động phủ lớn nhỏ, thoạt nhìn tĩnh mịch mà yên tĩnh. Thủy phủ cửa ra vào đang nằm một cái lao quy, chỉ là mai rùa thì có ra châu lớn nhỏ, lộ ra cứng rắn mà có lực lượng cảm giác. "Quý lão, ta đã về rồi." Lạc Thủy chứng kiến lao quy tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu, đi qua vỗ vô, vô lao quy mai rùa, sung sướng nói ra. Lao quy không có phát ra một điểm thanh âm, đã có tinh tế ngáy tiếng vang lên, rất hiển nhiên, ngủ rồi. Lạc Thủy cũng không có để ý những này, tựa hồ cái này đều đương nhiên giống như, đi qua đánh cho cái thủ quyết, động phủ cửa động thoáng, cái mở ra, sau đó dẫn đầu trước đi vào. Lý Hạo theo sát phía sau, đi ngang qua lão quy thời điểm dừng bước. Gắt gao chằm chằm vào lão Quy, cao thấp dò xét, cuối cùng nhất cái gì cũng không có phát hiện, lúc này mới đi vào. Beng. Động phủ cửa đóng lại rồi, cửa ra vào bàn thạch giống như đang nằm Lao Quy đột nhiên mở mắt ra, như là hai cái tiểu bóng đèn giống như, đem cái này đáy nước chiếu rọi được sáng ngời, quay đầu, Lao Quy nhìn qua Lý Hạo đóng chặt động phủ môn, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu, con mắt lại khép lại, khôi phục bộ dáng lúc trước. Cửa ra vào lão Quy là một vạn năm trước đến lúc kia, nó cái đầu còn không có lớn như vậy. Từ khi hắn đã đến về sau, ta mỗi ngày xuất hành đều cùng hắn chào hỏi. Nhưng hắn một mực đều tại ngủ say, chưa từng cho ta đáp lại, nhưng là ta lại như cũ như thế, chưa bao giờ cải biến qua, bởi vì, tại đây giải giang giặc trong năm tháng, có thể có một cái sinh linh một mực làm bạn, cái kia chính là một loại hạnh phúc, dù cho theo không nói lời nào. Ta không biết tên của hắn, cũng chưa cho hắn lấy ra danh tự, chỉ là xương hô hắn là quý lão. Trong động phủ, từng Khả Minh Châu khảm nạm tại hai bên, tản gia nhu hòa hào quang. Lạc Thủy một bên hành động, vừa nói, trong lời nói để lộ ra nồng đậm tịch liêu cùng cô độc. Tại ta biết, cái này ở giữa thiên địa lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Có lẽ xa hơn một ít, lúc kia, được xưng là Thái cổ, xem ra ngươi làm Hà thần đã rất lâu rồi, chẳng lẽ ngươi tiểu là Thái cổ thời kỳ tồn tại. Lý Hạo cảm nhận được Lạc Thủy cô độc, trong nội tâm không khỏi đau xót, đối mặt Lạc Thủy loại cô gái này, chỉ sợ thiên hạ này tất cả nam nhân đều sẽ cảm thấy lòng chua xót đa đồng dạng, hắn cũng đã tóm được đến đi một tí tin tức, tỉ như, cái này lão quy là một vạn năm trước đến nhưng là Lạc Thủy lại hiển nhiên tại sớm hơn, điều này không khỏi làm Lý Hạo cảm nhận được hiếu kỳ, lớn mật suy đoán Lạc Thủy có thể là sớm hơn Thái cổ tồn tại. Vì vậy liền hỏi, hắn hỏi như vậy, có hai nguyên nhân Một cái là thật sự rất kỳ, một cái thì là nói sang chuyện khác, lại để cho Lạc Thủy theo cái loại này cô độc tình cảm trong thoát ly đi ra. Trăm vạn năm trước, Thái cổ. Lạc Thủy trong mắt nổi lên một tiêu nghi hoặc, rõ ràng cũng không biết lúc này phân chia, nhưng là nàng cũng không có đến hỏi, ngược lại thật dài thở dài một hơi, tự giễu nói, nếu như nói ngươi cái kia cái gọi là Thái cổ chính là trăm vạn năm trước lời mà nói, như vậy, xa xa không đến ta chỗ vượt qua tuế nguyệt một phần vạn, bởi vì, ta đã sớm quên có bao nhiêu cái trăm vạn năm từ ngón tay sẽ qua, cái kia cái gọi là Thái cổ, không đủ, xa xa chưa đủ. Ngươi cái này cái gọi là thái cổ căn bản không so được ta sinh hoạt thời đại kia, đó là thiên địa vạn vật bắt nguồn, cái kia là nhân tộc cùng tiên đấu, cùng đấu chứng kiến, đó là thiên tiên kim tiên không bằng chó, đại la kim tiên đi đầy đất thời đại. Lạc Thủy trong mắt tự dệ ư, trên người chỗ toát ra cô tịch toàn bộ hễ quét là sạch, giờ khắc này, nàng tựa hồ thật sự có một loại hà thần uy nghiêm, yêu ngạo mà tràn đầy hồi ức nói, thời đại kia, gọi là hồng hoang. Đem làm cái kia thiên địa còn chưa sinh ra đời, hết thảy tất cả đều là hỗn độn thời điểm, có một người, cầm trong tay đại búa, vạnh phá cái này vô cùng hỗn độn, mở ra toàn bộ thiên địa. Nhưng cuối cùng nhất, lại bởi vì kiệt lực mà chết, mắt phải hóa thành chăng sáng, mắt trái hóa thành mặt trời, gân cuối cùng máu tươi biến thành đại địa cùng hồ biển. Hán, gọi là bản cổ. Đem làm người nọ tộc vừa mới xuất hiện, tất cả văn minh cùng kỹ xảo cũng còn không bị khai quật, thậm chí liền ấm no cũng không thể bảo đảm thời điểm, có một người, mạo hiểm ngũ lôi vĩnh đỉnh, thần mất hồn tán nguy hiểm, theo mêng ngông quần quần thiên uy bên trong trộm lấy một tia ngọn lửa, trao tặng nhân tộc tinh hỏa truyền thừa. Hắn, gọi là tội nhân thị. Đem làm cái kia vu hai tộc vì hận mã thái họa nhân tộc, nhân tộc thiếu chút nữa diệt sạch thời điểm, có một người động thân mà ra, cùng vu yêu hai tộc của nhau, xuất linh lấy nhân tộc sinh tồn được, chậm đợi về sau thị vượng, hơn nữa thiên tung có tư thế sáng chế ra bắt quái, bói cắt hùng, ngày mai thời gian. Hán, gọi là Phục Hy. Đem làm cái kia trên cựu Châu đại địa tứ bề báo hiệu bất ổn, tất cả bộ lạc lẫn nhau căm phẫn, máu chạy thành sông, thi hài chồng chất như núi thời điểm, có một người, lái dài xe, nắm lấy thần kiếm, xuất linh lấy vô số chính nghĩa chi sư, đem tất cả phản loạn tiêu diệt, hơn nữa nhất thống nhân tộc, đã trở thành cái thứ nhất đế hoàng, từ đó về sau Đoàn kết lại nhân tộc mới có cùng tiến đấu, cùng đấu, cùng thần tiên đấu tư cách. Hán, gọi là Hiên Viên. Lạc Thủy thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, ôn nhu yếu ớt bộ dạng hễ quét là sạch, tựa hồ toàn bộ cá nhân lần nữa tân sinh, tinh thần tỏa sáng. Như là mở ra một bản to lớn sử thi, nếu như cùng bánh xe lịch sử nghiệt mà qua xoẹt rồ e thanh âm, vô số lạ lắm nhưng lại tại huyết mạch chỗ sâu nhất che giấu cảm động như là bông tuyết giống như bình thường bay tới, lập tức đem lý Hảo suy nghĩ bao phủ. Cái kia lão thôn trưởng giao cho hắn đồ lục thượng chỗ khắc hình vẽ một vài bước trong đầu quanh quẩn, giống như là đèn kéo quân giống như bình thường không ngừng biến hóa, nhân vật ở bên trong tựa hồ là sống rồi, bản cổ khai thiên, đánh lửa. bắt quái xiên bói, thiên hạ nhất thống, rất sống động. Hằng Hoang. Hồi lâu, Lý Hạo lấy lại tinh thần, khô khóc lấy tiếng nói, gian nan nổ ra hai chữ. Đúng vậy, là hồng Hoang. Lạc Thủy trong mắt lẫm đẫm đau thương, ta cũng là nhân tộc, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, nhập đạo, bị thiên đỉnh sắc phong làm nhỏ nhỏ hạ thần, nguyên lai tưởng rằng Cả đội này đều chỉ có thể thủ hộ lấy chính mình quân dân, làm một cái vô vua vô lự thần minh. Nhưng là về sau, hết thệ cũng bị mất, tất cả đồ vật đều mất, những cái kia người quen cùng sự tình, những cái kia cùng ta cùng một chỗ cộng long thần, toàn bộ cũng bị mất, thậm chí, cái kia đại biểu cho thiên địa chính thống thiên đình, cùng với cái kia trong truyền thuyết xưng xứng tại 33 trọng tiên thánh nhân, cũng bị mất, không có. Chỉ còn lại có ta, nho nhỏ một cái hạ thần, mang theo xích hoàng bộ lạc may mắn còn sống, mãi cho đến hôm nay. Lạc Thủy đem lai lịch của mình chậm rãi nói ra, từng cái lời như là một đóa búp nước rơi vào lý hạo trong nội tâm, lại để cho hắn khó có thể bình tĩnh. Mặc dù rất nhiều thứ, hắn không hiểu, chưa từng nghe qua, nhưng là cái loại nội ý cảnh cùng đau thương hắn cũng hiểu được, hắn vốn nên là là khiếp sợ bởi vì cái này vô số tu sĩ suốt đời đều tại nghiên cứu thái cổ rốt cục đã có kết luận, nguyên lai, thái cổ thật không phải là cuối cùng, còn có cái kia xa xôi. Hưng hoang. Lý Hạo hiện tại không muốn cân nhắc những này, không kịp khiếp sợ, hắn nhìn xem chậm rãi nước mắt chạy xuống Lạc Thủy, đột nhiên cất bước, đem nàng ôm vào trong ngực. Lạc Thủy không rủa, thậm chí không có tiếng khóc ra. Nhưng là lý Hạo quần áo lại bị nước mắt không ngừng mà ướt nhẹp. Chương 190, hồng hoang sụp đổ sinh linh diện. Tự hồ chỉ là đã qua trong nháy mắt, lại tự hồ đã qua ngàn năm vạn năm, Tóm lại, đem làm Lạc Thủy ngẩng đầu mắt cờ đỏ mặt theo ngực mình chạy ra thời điểm, lý Hạo trong nội tâm phảng cái trở nên vấn vẻ. Thậm chí có như vậy một cái ý niệm trong đầu, theo trong đầu sẽ qua, đem cô gái này ôm vào lòng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lập tức bóp tắt ý nghĩ này, lý Hạo hít sâu một hơi, trải vớt lấy tất cả mạch lạc. Đúng lúc này, hắn mới cảm nhận được khiếp sợ, chỉ là trải qua trì cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng là trong lòng của hán, đích thật là nổi lên sóng to gió lớn. Nguyên Lai, like, thái cổ lúc trước thật sự còn có thời đại, thời đại kia gọi là hùng hoang. Nguyên Lai, like, cái này Bích thủy thôn thật sự có được lấy kéo dài lịch sử, lớn lên, lại để cho người khó có thể tin. Nguyên Lai, like, Lạc thủy cô độc là như thế sâu, như thế đậm đặc, như vậy đã lâu tuyết nguyệt, trông coi một thôn làng 180 hộ, xem mệt mỏi xuân về hoa nở, diệp lạc xương hồng, bằng tâm mà nói, nếu là mình, chỉ sợ thật sự sẽ điên lên rồi. Đem hết thảy tất cả đều trong đầu đã qua một lần, Lý Hạo đối với Lạc thủy liền có một tia kính nể. Nhẫn ngoại cô độc, là một loại tra tấn, như là đem tâm can đặt ở cái nồi thượng dày vò, Lạc Thủy có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn chính xác đáng giá bội phục. Thật tình không biết, nàng sớm đã không phải nhẫn mại cô độc rồi, nàng hiện tại, sớm đã rất quen, thói quen cô độc. Ta tại Bích Thủy thôn lão thôn trưởng chô đó thấy được một bản đồ lục, cái kia bên trên ghi lại lấy rất nhiều thứ, vốn là còn đối với vậy có chỗ hoài nghi, nhưng là hiện tại, nghĩ đến đều là chân thật rồi. Lý Hạo không có lời nói tìm lời nói, cũng không hẳn vậy. Lạc Thủy sắc mặt thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng vẫn là không thế nào dám dương mắt xem lý Hạo dù sao chỉ là một cái bộ lạc ghi lại rất nhiều thứ đều quá mức khiến lĩnh diện cũng vô cùng tỉ mị xác thực nếu quả thật muốn đem nhân tộc lịch sử biên soạn thành sách lời mà nói sợ rằng đều không thể làm được bởi vì là nhân tộc có khả năng ghi lại đồ vật thật sự rất nhiều tại thời đại Hồ hoang nhân tộc do nhược đến cường, há lại chính là một cây viết có khả năng ghi lại coi như là có thể ai lại có bản lãnh đó chẳng lẽ người mới trôi nói cái gì thánh nhân cũng không thể sao Lý Hạo bị khơi gợi lên hứng thú hỏi thánh nhân là thủy đã chầm mặc toáng một phát Nói ra, ta không biết, ta chỉ là nho nhỏ hạ thần, thánh nhân không phải ta có thể nhìn thấy bất quá, truyền thuyết thánh nhân không gì làm không được, không gì không biết, chắc hẳn, có lẽ có thể. Nói xong, Lạc Thủy liền hướng phía trong động đi đến. A, Lý Hạo đuổi kịp bước chân, hỏi, cái này thánh nhân là cái gì? Tu vi rất cao người sao? Có lẽ, có lẽ, nhưng có thể. Đúng không? Lạc Thủy cũng không xác định, do dự nói quân co. Cái này ở giữa thiên địa cùng sở hữu bảy vị thánh nhân, truyền thuyết đều là thiên địa sơ tích thời điểm tiên thiên chi vật biến hóa vừa xuất thế liền có đại thần thông, là cái này trong tiên địa bối phận cao nhất tồn tại, chia làm thái thanh thánh nhân, ngọc thanh thánh nhân, thượng thanh thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, nữ hoa thánh nhân, hồng quân thánh nhân, trong đó hồng quân thánh nhân bối phận rất cao, nghe nói tu vi đã đến sĩ thủ vận loạn thiên cơ, đạn chỉ cải, hoán nhật nguyệt tình trạng, cùng mắt khác thánh nhân là nửa cái thời trò Sĩ thủ vạn loạn thiên cơ, đạn chỉ cải hoán nhật nguyệt. Lý Hạo Mi tâm nhảy lên, cái này thánh nhân cường đại như thế, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, vĩnh sinh bất diệt rồi hả? Lạc Thủy trên mặt lần nữa toát ra đau thương. Đúng vậy, Tại ngày đó trước, tất cả mọi người thì cho là như vậy nhưng là, về sau chỗ chuyện đã xảy ra, lại phá vỡ thần thoại. Thiên sụp đổ rồi, sụp, thậm chí trên 9 tầng trời thiên hà đều vỡ đi rồi. Đại biểu cho thiên địa chính thống Thiên đình bị 33 trọng thiên thượng thiên hà Hồng Lão ba phủ, Thiên đỉnh chi chủ Ngự Hoàng, Vương Mẫu, 365 vị chính thần, vô số tiểu thần toàn bộ đều bị gièm ngập, trở thành đầy trời Hồng Lão bên trong đích kẻ dẫn nước, bị cọ rửa đến không biết địa phương. Ngày đó, trên bầu trời rơi đích là huyết vũ, nhạc buồn cùng chuông tang tại toàn bộ ở giữa thiên địa vang vọng, thiên đạo đều hâm Vô số tiên sơn phúc địa, vô số sinh linh, toàn bộ đều tại bất thình lình trong thai nạn hủy diệt. Thì ra là tại ngày đó, ta chính sợ hãi không liệu thời điểm, mơ hồ thấy được 7 vị thánh nhân xuất hiện, cũng chỉ là mông lung bóng dáng mà thôi. Tựa hồ thiên địa đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, vô số đáng sợ thai nạn từ bên trong thẩm thấu đi ra, ta nhìn thấy nữ hoa thánh nhân huy động năm màu, mặt khác thánh nhân tương trợ, tựa hồ muốn bộ tiên, nhưng là cuối cùng nhất, lại không biết như thế nào, bởi vì tại mấu chốt thời khắc, tu vi thấp kém ta đã ngất, cái này trầm xuống ngủ chính là không. Biết năm xưa há Sau khi tỉnh lại, Ta mới phát hiện, tại đây khắp nơi đều là hắc ám, nhưng là ta vẫn chưa có chết, ta sở đãi được cái chỗ kia có 300 dặm mảnh vỡ, ta ở này mảnh vỡ lên, thậm chí ta chỗ thủ hộ trong bộ lạc nhân tộc đều còn sống, chỉ là ngủ say rồi, ta tại trong bóng tối cầu tác, nhưng có một đạo bình chứng vô hình, đã cách trở ta tất cả nhìn trộm, cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể cô độc chờ đợi, đây là một cái dài dằng dặc mà hắc ám tuyết nguyệt, thân là thần minh ta, trường sinh bất tử. Vì vậy một mực chịu được, không biết đã qua bao lâu, cái này vô biên trong bóng tối nhiều hơn một quăng, ta ngẩng đầu Phát hiện một cái mới đích thời đại tiền đến đến rồi, cái này 300 dặm mảnh vỡ cùng một khối thổ địa dung hợp đã đến cùng một chỗ, Qua Min. Hát cùng 4 mùa lần nữa trở về, ngủ say vô số 5 bộ lạc nhân tộc cũng đã tỉnh. Về sau, đại địa trải qua mấy lần biến thiên, nhưng thủy chung đều không thể ảnh hưởng đến chúng ta, bởi vì cái này 300 dặm mảnh vỡ thượng mang theo hồng hoang khí tức, cùng cái này thiên địa không hợp nhau, mặc dù dung hợp, nhưng lại có một cái bình chứng vô hình tồn tại, đã cách trở tất cả liên hệ, bởi như vậy, lại là vô số năm qua đi, thẳng đến gần đây, ngươi xuất hiện. Ngươi là cái này không mấy năm qua duy nhất người từ ngoài đến." Lạc Thủy ngầm đầu, trong con ngươi tràn đầy mệt mại, nhẹ nhàng thở dài, đi về hướng phía trước. Thời đại Hồng Hoang để lại cho ta thứ đổ vật cũng không có bao nhiêu, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, duy nhất chính là cái này kiếm vôi, truyền thuyết cái này kiếm vôi là một cái đại là Kim Tiên góp nhặt vô số tiên tài chế thành chỉ là kiếm vôi, liền có hậu thiên đẳng cấp, chỉ là về sau, thiên địa sụp đổ, trong lúc vô tình lưu lạc đến nơi này của ta, ta nhưng không cách nào gì chuyện, chỉ có thể mặc cho do bầy cái này không mấy năm qua hấp thu thiên địa khí, vậy mà ẩn ẩn sinh ra đời một tia tiên tiên chi khí, cái này liền có trở thành tiên tiên linh bảo khả năng. Thời đại Hồng Hoang pháp bảo phân chia, Hậu thiên, tiên, tiên tiên đó là đại thần thông giả pháp bảo, nhất là tiên tiên, cơ hội chỉ có thánh nhân mới có, Hậu Thiên đã rất rất giỏi rồi, mà cái này kỳ. Mở phôi, lại đặt tới Hậu tiên đỉnh phòng, thậm chí sinh ra đời tiên tiên chi khí. Lạc Thủy ngắt cái thủ ấn, một đạo ánh sáng màu làm lập lòe, tại đây trong động xuất hiện màu xanh ra trời màn hào quang, Lạc Thủy vung tay áo tử, màn hào quang phá vỡ đi ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cái này là một khối một trượng cao đá xanh, thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại cho người một loại trọng như núi cảm giác, tại đây trên tảng đá, tắm một thanh kiếm, nói đúng ra, hẳn là một cái kiếm hình phôi thai, tựa hồ cùng cái này đá xanh hòa thành một thể, dính liền chỗ không chê vào đâu được. Không có bảo quang mười sắc, không có sát nghiệm ngập trời, cũng không có cái gì năm thải vật tiêu, mở miệng chi khí. Cái là một khối đá xanh, một thanh kiếm, rắc tung toé, không ngờ. Nhưng là Lý Hạo lại vẫn không lúc nhích, gắt gao nhìn thẳng. Trong mắt bắn ra sói giống như bình thường hào quang, trái tim của hắn đập tốc độ, chọn vẹn nhanh gấp 10 lần. Chương 191, kiếm phôi nhiễm huyết. Bình thường một khối đá xanh, bên trên cắm một thanh kiếm hình đại khối sắt, khối sắt bên trên vết rỉ loang lổ, có lẽ là tuế nguyện quá mức trường cửu, thanh kiếm này đã cùng đá xanh liên tiếp, kết nối lại với nhau. Một màn này, thoạt nhìn cũng không có rung động nhiệt tâm, ngược lại cho người một loại không có gì cảm giác, loại cảm giác này, giống như là vốn là ôm để hy vọng đổ vật, sau khi thấy được, lại phát hiện cùng ngươi trong đầu suy nghĩ một trời một vực, trong nháy mắt đó, chỗ sinh ra cảm giác mất mát. Nhưng mà Lý Hạo lại gắt gao bị hấp dẫn ở, hắn cảm giác được. Bất kể là cái này đá xanh, hay là trên tảng đá trường kiếm đều ẩn chứa một loại không hiểu khí tức, đã lâu, chán địch, hùng hậu, uy khí, cùng với đối với lý Hạo chẳng thèm nó tới. Tựa hồ thanh kiếm này cũng sớm đã thông linh, Lý Hạo có thể cảm giác được, tối tăm bên trong có một đôi mắt nhìn mình, thần sắc trong mắt vốn là xem kỹ, tiếp theo là nồng đậm kính ngưỡng. Cái này là cái kia đạn sinh ra tiên thiên chi khí kiếm vôi. Lạc Thủy đứng tại ba bước bên ngoài, không dám gần phía trước, kiếm vôi mặc dù không có linh trí, nhưng lại có linh tính, giống như là một thất liệt mã, nếu muốn khống chế, đầu tiên muốn thuần phục nó. Ý trong lời nói không cần nói cũng biết, Lạc Thủy sau khi nói xong, Nhìn xem Lý Hạo, trong mắt có một tia chờ mong. Nhất định có thể. Lý Hạo không có xem là thủy, chứng kiến cái này kiếm phôi lần đầu tiên, trong mắt của hắn liền khó có thể dung hạ được những vật khác. Ngay vậy, hắn chắc chắn nói, trong lời nói cũng không phải tin tưởng 10 phần, mà là nhất định phải hoàn thành cái chủng loại kia quyết tuyệt. Hắn không có quên, lúc trước Bắc lão một mực một lần nữa cho hắn tìm kiếm kiếm phôi, thậm chí đánh lên cổ kiếm môn hồng khí lâu bên trong đích cựu phẩm tài liệu chú ý, nhưng là hiện tại, cái này có một cái có sẵn hơn nữa so cựu phẩm tài liệu muốn mạnh hơn vô số lần. Cái này lại để cho Lý Hạo khó có thể ức chế trong lòng băn trướng. Thân là kiếm tu, kiếm là không thể thay thế rất nhiều cố chấp người, thậm chí cho rằng kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lý Hạo mặc dù không có như vậy cơ đoan, nhưng là trong lòng cũng là rất yêu kiếm nhất là, hắn dùng qua không ít kiếm, nhưng là mỗi khi tu vi gia tăng thời điểm, kiếm liền không cách nào thừa nhận lực lượng của hắn, cuối cùng nhất chỉ có thể bị thay thế. Kể từ đó, Lý Hạo muốn một lần nữa luyện hóa Phi Ca. Kiếm, hơn nữa tốn mài hợp. Loại chuyện này Lý Hạo thật là bài xích hắn nằm mộng cũng muốn lủng có một thanh thuộc về mình, có thể làm bạn cả đời kiếm. Mà bây giờ, cái này kiếm thôi, lại làm cho hắn đã có hy vọng, hắn tại trong lòng cho mình định ra chỉ tiêu, vô luận như thế nào, nhất định phải đạt được. Ta nên làm như thế nào? Lý Hạo trong nội tâm lửa nóng, trong mắt tựa hổ cũng giấy lên hai luồng lửa. Đem nó rút ra, như vậy chẳng khác nào sơ bộ nh chủ. Lạc Thủy lần nữa thối lui ba bước, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt có một tia ngoài ý muốn, tại thượng cổ hồng hoàng, cũng không có kiếm tu cái này hệ thống, mặc dù sử dụng kiếm không ít, nhưng là cái cho rằng bình thường pháp khí sử dụng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua người nào đối với kiếm như thế si mê. Rút ra sao? Lý Hạo hít sâu một hơi, trong mắt sáng như tinh thần, từng bước một đi qua. Ba bước khoảng cách, nhưng Lý Hạo nhấc chân thời điểm liền gặp phải trở lực, phản phất phía trước có một đạo hàng rào cản trở hắn đi về phía trước, Lý Hạo trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, dưới chân dùng sức, trực tiếp đập phá, một chân rơi xuống. Thứ hai cái chân cũng là như thế, nâng lên thời điểm liền gặp phải trở lực, hơn nữa so với trước càng lớn, Lý Hạo cắn răng, đem chân để xuống, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Hắn biết rõ, cái này ba bước phạm vi là kiếm phôi khí trận chỗ, tương đương với đạo tứ nhất khảo nghiệm, nếu như ngay cả cái này đều không thể đi qua, càng không nói đến rút kiếm ra. Lần nữa phóng ra bước chân, lúc này đây Lý Hạo không có có cảm giác lực cản, thoải mái mà đem bước chân rơi xuống, nhưng là, rơi xuống về sau, nhưng không cách nào nâng lên, phản phất có một ngọn núi đặt ở chân của hắn trên mặt, vô cùng trầm trọng, lại để cho hắn không cách nào nâng lên, Lý Hạo trái tim kịch liệt đập, mồ hôi như là thác nước giống như bình thường không ngừng chạy xuôi, hắn dùng hết tất cả khí lực muốn nâng lên, nhưng thủy chung không có cách nào. Chẳng lẽ sẽ bị ngăn cản tại này? Lý Hạo trong mắt là nồng đậm không lòng, trên trán nổi gần xanh, tại trên người của hắn Một cổ bảnh trướng, khí thế bạo phát đi ra, kiếm nguyên gào thét mà ra, cái gì đến kim đan đều đang không ngừng xoay trọn, thả ra linh lực, bổ sung lý hạo lực lượng. A! Hét lớn một tiếng, lý hạo vậy mà sinh sinh rơi trở lên, di chuyển ba thước, liền vô lực rơi xuống, nhưng là, dù sao một bước này đã bước ra, ba thước cũng là một bước. Hừng hực. Lý hạo từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong mắt điên cuồng chi sắc chợt lấy lên, nuốt vào suốt 10 giọt điệu tâm linh nũ, bảnh trướng lực lập tức tại trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tiếng hô ngào ngọn, thiếu chút nữa một đống mạo phun ra, hắn hành động này Quả thực cửu là chơi với lửa, địa tâm linh nhũ ẩn chứa linh lực nhiều đến bao nhiêu? 10 dọn trọn vẹn có thể làm cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức bổ sung đầy chân nguyên, thậm chí còn có chỗ còn thừa, mà hắn hiện tại chỉ là Kim Đan. Nếu là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp bạo thể rồi, nhưng là Lý Hạo lại chịu đựng xung dưới, hai quả Kim Đan quay tròn xoay tròn, đem cái này linh lực từng sợi rút ra, tại quá trình này ở bên trong, Lý Hạ Ngũ tạm lục phụ tựa hồ cũng lệch vị trí, cái loại ở ý cảm giác thống khổ, khó nói lên lời. Bước thứ 3. Cực lớn lực cản giống như thủy triều vập tới, Có nói lên lời trọng lực như trời sập giống như đè xuống, lại để cho lý hạ mạch máu đều đã nứt ra, lập tức 4 vạn 8000 cái trong lỗ chân lông đều phun ra huyết vụ, lý hạo trở thành huyết nhân, nhưng là cuối cùng nhất, hắn hai cái chân hay là vững vàng rơi xuống. Cách đó không xa, Lạc Thủy thấy như vậy một màn, nắm chặt góc áo, "Ta đã tới." Lý Hạo vừa mới thở dài một hơi, nhìn xem gần trong gang tấp kiếm thôi, vui sướng không thôi, nhưng ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang vang lên, rất là khó lường, lý hạo sắc mặt lập tức biến hóa, tại hắn trong tứ hải, rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân hiện lên màu thủy lam, phóng ánh nhuận như lưu ly, trên thân kiếm loang lổ bác, bỏ, bắt, bỏ, tràn đầy tuyết nguyệt dấu vết, tại đây trong năm tháng, che dấu nhưng lại đáng kể thời gian dài tích chỗ. Tích lũy lửa giận cùng sát nghiệm. Văng. Trường kiếm bay lên, rõ ràng hướng phía Lý Hạo Thức Hải đâm vào, Lý Hạo kêu to không tốt, trong thức hải kim đâm tựa như thống khổ, thật không ngờ, cuối cùng này còn có một đạo khảo nghiệm tác dụng tại thức hải. Lý Hạo biết rõ, thanh kiếm này nếu quả thật rơi xuống, chính mình thức hải khẳng định sẽ vỡ tan, đến lúc đó, hắn có thể thật có thể liền thân tử đạo tiêu. Rồi, đinh. Kiếm lệnh đột nhiên ngâm khẽ, thức hại từ trước đến nay đều là kiếm lệnh bao phủ khu vực, nó làm sao có thể cho phép loại vật phá hư? Lúc này mông lung ánh sáng màu xanh lập lòe, tựa hồ liền muốn độ thủ, cảm ứng được một màn này, Lý Hạo trong nội tâm thở dài một hơi, lúc trước rất nhiều lần thức hại muốn lọt vào trọng thương, đều là kiếm lệnh lực lượng làm hắn ngăn trở hai hách, hắn đối với kiếm lệnh năng lực cũng không hoài nghi, tin tưởng như vậy sẽ không sự tình rồi. Nhưng mà, lại để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, kiếm lệnh còn chưa động tác. Cái kia nhất phẩm đại sen thượng cực phẩm trong kim đang thiêu đốt màu xanh đan hỏa đột nhiên bắn ra một đám, trực tiếp đem thanh kiếm nơi ôm lấy, xôn sao thiêu đốt, cả thanh kiếm đều bị đốt thành tro. Tê. Dung thức hải trực tiếp thanh minh rồi. Cái này có thể nói là biến đổi bất ngờ, Lý Hạo trong nội tâm khó có thể tin, cái này đan hỏa lại có thể biết chủ động công kích. Cái này cái gì đồ chơi? Lần này hắn không dám buông lỏng, mà là toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ cái này kiếm phôi lần nữa phát ra cái gì công kích, nhưng có lẽ là mới đạo kia công kích thật là cuối cùng kiếm phôi cũng không có thay đổi hóa, im im lặng lặng để đó. Đợi đã lâu, Lý Hạo Yên lòng, vươn tay, muốn cầm chặt chua kiếm, nhưng ngay tại sắp cầm chặt thời điểm, hắn liền đột nhiên lùi về, hắn biết rõ, cái này kiếm phôi chỉ sợ thật không phải là mình bây giờ có khả năng hàng phục chỉ là đến trước mặt liền hao phí lớn như vậy khí lực, nếu là chạm đến, chỉ sợ sẽ có cái gì khó có thể khống chế sự tình phát sinh. Cho nên, hắn không dám tùy ý động chạm, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có động tác, chỉ thấy hắn vạch phá ngón tay, máu tươi tuôn ra, muốn nhỏ tại kiếm phôi thượng. Một chiêu này, có thể nói là rất ngốc đích phương pháp xử lý, thông qua máu tươi lễ, lại để cho kiếm phôi có khí tức của hắn, sơ bộ phù hợp, chỉ là cái này sợ muốn hao phí thời gian rất dài. Nhưng Lý Hạo không có biện pháp khác rồi, kiếm phôi hắn không có khả năng buông tha cho, chỉ có thể chọn dùng cái này ngốc đích phương pháp xử lý, có hữu hiệu, hiệu hay không quả hắn không biết, nhưng cũng nên thử nghiệm. Máu tươi nhỏ, nhưng sắp rơi vào kiếm phôi thượng thời điểm lại đột nhiên tiêu diệt, trực tiếp tan đi, tiêu diệt tại không gian. Chẳng lẽ liền máu tươi đều không thể nhỏ? Lý Hạo trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, đem ngón tay gom gom đi qua, rọ rọ máu tươi không ngừng tuần ra, muốn nhỏ nhưng đều tại khoảng cách kiếm phôi ba thốn địa phương, không hiểu tiêu diệt mà đi. Rốt cục, Lý Hạo không tại phí công, cái này kiếm phôi quả thực chính là một cái gai nhím, đụng không được, sờ không được, lại để cho hắn khó có thể tìm được điểm đột phá. Nếu không, buông tha đi, cái này kiếm phôi linh tính mười phần, bằng ngươi bây giờ bổn sự, như tưởng thu phục, ít khả năng." Lạc Thủy Sâu kín nói ra, an ủi Lý Hạo, rất hiển nhiên, nàng cho rằng Lý Hạo thu phục chiếm được không được, điểm này không có vượt quá ngoài ý muốn, nàng sớm đã biết rõ Lý Hạo nếu muốn, muốn tu phục chiếm được ít khả năng, nhưng là luôn luôn một tia may mắn. Hy vọng có kỳ tích phát sinh, mà bây giờ, xem bộ dáng là không có chuyện nữa rồi. Không có khả năng." Lý Hạo lạnh lùng nói ra, thân thức câu thông kiếm lệnh, đem kiếm lệnh theo trong thức hải lấy ra, từ khi thứ hai miếng dung hợp về sau, hắn cũng đã có thể lấy ra kiếm lệnh rồi. "Nhờ vào ngươi." Nhìn xem trong tay nằm kiếm lệnh, Lý Hạo đầy cõi lòng chờ mong. Kiếm lệnh phát ra quang mang nhàn nhạt, giống như là đồng đóm, Lý Hạo đem hắn gom góp hướng về kiếm phôi, cái này kiếm phôi đột nhiên kịch liệt lay động, tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ đồ kịch liệt rãy rủa. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ đem kiếm lệnh hướng phía trước đưa tới một điểm, Ngông Lung hào quang trực tiếp đem chọn cái kiếm phôi bao phủ ở rồi, cái này, kiếm phôi không tại run run, mà là vẫn không lúc nhích, cảm giác giống như là loại bọ sắt gặp được thiên long, một cử động nhỏ cũng không dám, lạnh run. Thừa dịp hiện tại, Lý Hạo vạch phá thủ đoạn, một đạo chỉ đỏ lan tràn, một cổ máu tươi trực tiếp phun ra, chiếu vào kiếm phôi lên, Lý Hạo lại hỉ, đem thủ đoạn gom góp đi qua, vận công bức ra máu tươi, nhìn xem máu tươi róc rách, theo chỗ trôi kiếm nhiễm, một mực hướng xuống mà đi, cuối cùng nhất, toàn bộ kiếm phôi đều bị cái này máu tươi nhuộm đỏ. Lý Hạo nhưng không đình chỉ, trong cơ thể huyết dịch không ngừng mà rút ra, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thậm chí có một loại choáng váng cảm giác, nhưng hắn một mực kiên trì, thẳng đến cái này huyết dịch đem chọn cái kiếm phôi thậm chí cả mạng lớn đá xanh đều nhuốm đỏ, hắn lúc này mới đình chỉ. Thu tay lại, kiếm phôi thượng máu tươi trong lúc đó biến mất, không phải tiêu diệt, mà là thẩm thấu tiến vào kiếm phôi bên trong. Lý Hạo ngã nhào trên đất, đứng không dậy nổi, nhưng lại nhưng trong lòng vui sướng phi thường, kế hoạch của hắn thành công rồi. Chương 192, Bạc kiếm tiền tịch đàn nguyên sinh. Trong ngay mắt Một tháng thời gian trôi qua rồi, đại địa phía trên ngân trang tố khỏa, gió tuyết mấy ngày liền, càng ngày càng rét lạnh rồi. Bích Thủy thôn các thôn dân ở lại nhà, người một nhà dựa vào ấm áp dễ chịu bếp lò, nói chuyện trời đất, vui vẻ hòa thuận. Bọn hắn chỗ trò chuyện được tối đa chủ đề chính là Lý Hạo đã một tháng không có tới. Trong một tháng này, Lý Hạo đâu có đều không có đi, thậm chí liền thân thể đều chưa từng di chuyển, xếp bằng ở kiếm phôi bên cạnh. Lý Hạo, đã một tháng rồi, lẽ còn không được sao? Lạc Thủy đứng tại kiếm phôi 3 bước bên ngoài, ôn nhu nói: "So với việc 1 tháng lúc trước, Giờ phút này Lý Hạo lộ ra rất không có tinh thần, sắc mặt của hắn tái nhận, tóc rối bời thậm chí có chút ít khô héo, giống như là thể nhược nhiều bệnh phàm nhân. Nhưng là hắn trong con ngươi lại thủy trung lóe ra kiên định hào quang, nhìn xem là thủy, do dự thoáng một phát, đắp, Chờ một chút, chờ một chút. Tại hắn sau lưng là một tảng đá xanh lớn, trên tảng đá cắm kiếm phôi, trên tảng đá loang lổ bác, bỏ, bác, bỏ, tràn đầy vết máu, nhưng là kiếm phôi thượng lại một tia vết máu cũng không, nhưng là nếu là cẩn thận cảm giác lợi mà nói, có thể xem tới được nhàn nhạt mùi máu tươi theo kiếm phôi trong phát ra, đây là Lý Hạo dịch khí tức cũng chỉ làm kiếm, tại cổ tay thượng vẽ một cái, một đạo chỉ đỏ dần dần lan tràn, một tia ân máu đỏ từ bên trong thẩm thấu đi ra, chỉ có điều lưu vô cùng chậm, rất chậm, Lý Hạo nhướng mày, cắn răng, tại cổ tay thượng lại là vẽ một cái, vốn là giữ tận miệng vết thương biến lớn gấp đôi, càng nhiều nữa máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra, Lý Hạo sắc mặt trắng nhận, lại để lộ ra vui sướng, đem tay đưa tới, nhìn xem máu tươi nhỏ tại kiếm phôi lên, thời gian dần qua đem chọn cái kiếm phôi nhuộm đỏ. Chuyện này là hắn một tháng qua duy nhất làm một chuyện, hắn thủy chung bản ngồi ở chỗ này, mỗi một ngày đều muốn cắt thủ đoạn, nhỏ máu kiếm phôi đem chọn cái kiếm phôi nhuốm đỏ, chờ mong lấy kiếm phôi có thể nhiễm thượng khí tức của hắn, đối với hắn có một tia thân cận. Đây đối với hắn Tiêu Hạo là rất lớn, khí huyết tầm quan trọng tự không cần nhiều lời, người bình thường đâu có chống lại như thế Tiêu Hạo. May mà, Lý Hạo tại Tam Thủy Tiên phủ bên trong gặt hái được không ít bổ sung khí huyết linh dược, nếu không, như hắn như vậy tiêu xài khí huyết, chỉ sợ sớm đã không được. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đã đến cực hạn. Tại Lạc Thủy xem ra, Lý Hạo những hành vi này là khó có thể lý giải nàng mặc dù đến từ Hoàng nhưng là nàng kiến thức lại không nguyên bác, thậm chí so ra kém Hạo. Dù sao nàng cái là nho nhỏ hạ thần, hạ thần tại thiên hạ vô số biết do ở bên trong, cùng thổ địa, sơn thần các loại đời cọng lông như thần, đều có lấy cực hạ tính, thân là hạ thần, nàng không thể rời khỏi chính mình sông vực qua xa, không gian của nàng có hạ, chính là 300 dặm mà thôi, tại đây 300 dặm ở bên trong, trông cậy vào nàng có cái gì quá lớn kiến thức đó là không có khả năng, chỉ có điều thân là thần minh, cũng là hiểu được một ít gì đó, tỷ như, lý hạo hiện tại thủ đoạn tự là, ngốc nhất kém cõi luyện hóa pháp môn, điểm này lạc thủy rất rõ ràng pháp là luyện hóa pháp bảo nhỏ em ở. Tu luyện không thể thiếu, nhưng là càng nhiều nữa thì là cần không ngừng mà dùng linh lực hỗ trợ, cùng khí linh câu thông, cuối cùng trải qua đáng kể thời gian dài mài hợp mới có thể hoàn toàn luyện hóa, Lý Hạo hiện tại thủ đoạn có thể nói quá mức cấp thấp rồi, hơn nữa đối với mình thân tổn hại quá lớn. Trong một tháng này, Lạc Thủy ở chỗ này, kỳ thật trong nội tâm tâm thần bất định rất nhiều lần, nhiều lần nàng đều cảm giác được Lý Hạo khí tức thấp chìm xuống, trong nội tâm kinh hãi, sợ hai Lý Hạo cứ như vậy chết đi, nhưng cuối cùng nhất Lý Hạo giữ vững được xuống, đã đến hôm nay. Ở thời điểm này, Lạc Thủy đã không khuyên nữa hắn rồi. Bởi vì nàng cảm thấy lý hạo Mục Tiêu đã đạt đến, hắn tựa hồ là tại cùng đợi cái gì, tích xúc lấy cái gì. Sâu kín nhìn thoáng qua Lý Hạo thủ đoạn trong không ngừng tuôn ra huyết dịch, Lạc Thủy than nhẹ một tiếng, rời đi." Lạc Thủy sau khi rời đi, Lý Hạo cũng thu tay về cánh tay, sắc mặt của hắn ngoại trừ vô cùng tái nhợt bên ngoài không có bất kỳ biểu hiện, tựa hồ không hề thống khổ giống như, nhưng trên thực tế, thật sự là hắn là cảm giác không thấy thống khổ, hắn toàn bộ cánh tay đều chết lặng, bởi vì không chút máu, mà lộ ra có chút lạnh bướt, phát xanh. Đây là rất khủng bố hiện tượng, nếu là không chiếm được bổ sung chỉ sợ cuối cùng nhất sẽ làm bị thương tổn hại đến bổn nguyên, ngay cả là người tu đạo, khí huyết cũng là rất trọng yếu. Từ trong lòng lấy ra một khối móng tay che cười to khối hình dáng, Lý Hạ một ngụm nuốt xuống dưới. Thứ này gọi là huyết linh chi, chính là hắn theo Tam thủy tiên phủ bên trong một chỗ yêu thú trong xào huyết tìm được đối với bổ sung khí huyết, có cực kỳ đại hiệu quả, tổng cộng có 3 gốc, trong một tháng này, Lý Hạo đã toàn bộ đã uống, chỉ còn lại có cuối cùng điểm này rồi, nhưng là tựu là cái này, móng tay che lớn nhỏ một điểm, liền đầy đủ hắn bổ sung trở lại bảy thành khí huyết. Còn lại ba thành đã không phải là dược vật có thể đền bù cần quanh năm suốt tháng tu luyện, tích lũy, cái gọi là dưỡng khí huyết, tựu lại như vậy đạo lý. Bất quá, cái này ảnh hưởng không đến Lý Hạo, bổ sung trở về tam phần, đối với hắn là vậy là đủ rồi. Đem tất cả huyết linh chi luyện hóa hoàn tất, Lý Hạo sắc mặt tái nhợt thượng lập tức tuôn ra một tiêu huyết sắc, cả người cũng lộ ra tinh thần rất nhiều, chỉ có điều, hắn lại không có động tác, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí dẫn dắt mà đến, dung nhập đến Lý Hạo trong thân thể, đây là Lý Hạo một tháng này đến lần thứ nhất tu hành. Trong động phủ linh khí chấn động, Lạc Thủy trước tiên liền phát hiện rồi, trong con ngươi tuân ra nồng đậm vẻ lo lắng, nàng biết rõ, lý Hạo bước đầu tiên chỉ sợ đã hoàn thành, bây giờ là tại điều chỉnh trạng thái, dùng không được bao lâu, muốn rút kiếm rồi. Quả nhiên, lý Hạo cái này một ngồi xuống chính là 3 ngày, trong 3 ngày qua, hắn không có nhỏ máu, cũng không có bất kỳ động tác, duy chỉ có khí tức của hắn không ngừng mà tại biên độ nhỏ chấn động, giống như là kiến tạo phòng ốc đánh nền tảng giống như, chỗ có thể cảm giác được là lý Hạo khí tức không ngừng mà trở nên vững chắc, đôn hậu, số lượng không có biến hóa, chất lượng nhưng lại tại thăng hoa. 3 ngày về sau, Lý Hạo đứng người lên, tinh thần tỏa sáng, Lạc Thủy trước tiên đã đến trước mặt, bất quá Lý Hạo cái là đối với nàng cười cười, nhưng không có lên tiếng, cũng không có đi rút kiếm, mà là đã đi ra độc phủ, đã đến trên bờ. Lạc Thủy chưa cùng lấy đi, bởi vì cái này phạm vi 300 dặm đều là nàng trấn vực, cái gọi là thần minh, cái này trong 300 dặm gió thổi có lay, nàng đều có thể phát giác đạt được, sáng tỏ tại tâm. Nàng thân nghiệm một đường đi theo, chứng kiến Lý Hạo đi tới sông trong thần miếu, vì vậy Lạc Thủy cũng đi theo tiến vào, hạ thần miếu khác loại mà nói tương đương với nàng đạo tràng, tại đây sông trong thần miếu Lực lượng của nàng là mạnh nhất nàng chú ý lý hậu hành động, lại không rõ lý hậu tại sao phải đi Hà Thần Miếu. Cuối cùng nhất, lý hậu tiến vào Hà Thần Miếu, đã đến tận cùng bên trong nhất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đối với không khí hô một tiếng, ta muốn bế quan. Sau đó liền lâm vào tầng sâu lần đích tu luyện. Lạc Thủy theo lời mà đi, thần lực bao phủ toàn bộ Hà Thần Miếu, trong nội tâm nàng giận mình, nguyên lai là muốn bế quan à, nhưng nàng cũng có chỗ không rõ, cái kia chính là bế quan đâu có điều được, Hà Thần Miếu cũng không có thể liền xo so động phủ của mình an toàn, vì sao muốn đi nơi nào? Nhưng trên thực tế Lý Hạo cũng không phải đơn thuần bế quan, mục đích của hắn không phải tu luyện, mà là đột phá. Hiện trong người kết được hai khóa kim đan, một khóa cực phẩm kim đan, một khóa hạ phẩm kim đan, cả hai không ngừng mã cho hắn chuyển vận lấy lực lượng cường đại, dùng khiến cho tu vi của hắn có thể nói có thể so với kim đan đỉnh phong, mà bây giờ, Lý Hạo liền muốn lấy tại ngưng kết một khóa kim đan, hắn lần này ý định ngưng kết trung phẩm đan, bởi vì hắn biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn rút kiếm ra, đoán chừng là rất không có khả năng, hắn hy vọng có thể tại trở nên cường ít, mà sợ. Dĩ không tại Lạc thủy độc phủ, Đó là bởi vì đột phá động tĩnh quá lớn, hắn lo lắng ảnh hưởng đến Lạc Thủy, hoặc là dẫn phát phiền phải gì, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, Lý Hạo đối với Lạc Thủy động phủ cửa ra vào chính là cái tiên lão quy một mực, đều bảo tồn lấy kiêng kỵ tâm tư. Vì vậy, Lý Hạo bắt đầu ngưng kết đệ tam miếng kim đan, không thể không nói, dược phẩm kim đan nguyên thiên, ngưng tụ tại thức hải, xen vào hư ảo cùng sự thật chính giữa, dùng khiến cho Lý Hạo đã có kim đan kỳ tu vi, sau đó lại dùng kim đan kỳ dung lượng, lần nữa kết đan. Hơn nữa lần trước từng có thành công tiền lệ, cho nên lần này ngưng tụ trung phẩm thập phần thuận lợi. Rất nhanh liền xuất hiện kim đan hình thức ban đầu, Lý Hạo đem hắn đánh ở trái tim bên trong, cái loại nội thống khổ tự không cần nhiều lời. Tóm lại, mặc dù thống khổ cực kỳ, nhưng là hết thệ cũng còn tính toán thuận lợi, rất nhanh sự tỉnh liền lên quý đạo. Bên trên bầu trời ngũ sắc thải vân ngưng tụ mà đến, thiên địa pháp tắc vừa muốn quán tấu rồi, Lý Hạo tự nhiên bắt tay vào làm đột phá, không dành phân thân. Nhưng là hắn chỗ không biết là, Lạc Thủy ở thời điểm này đột nhiên hô một tiếng, "Cực phẩm kim đan." Thành âm này Lạc Thủy là trong động phủ hô được, Lý Hạo tự nhiên không biết. Lạc Thủy thần sắc thập phần cổ quái, càng có vài phần khiếp sợ. Loại này thần sắc nàng đã thật lâu thật lâu không có biểu lộ ra rồi, thậm chí đều quên là cái dạng gì nữa trời, nhưng nhìn đến Lý Hạo là cực phẩm kim đan, hơn nữa ngưng tụ đệ tam miếng kim đan thời điểm, nàng liền kìm lòng không được hô lên, đồng thời sắc mặt thập phần kiếp sợ. Từ lúc hồng hoang thời kỳ, nàng đã biết rõ cực phẩm kim đan, hơn nữa đã thấy có thể ngưng tụ ra loại này kim đan tu sĩ, ngay cả là hồng hoang thời kỳ cái kia chút ít gặp may mắn trong nhân tộc, cũng là phượng bao lân giác tồn tại. Lúc trước lần thứ nhất thời điểm, Lạc Thủy liền cảm thấy quen thuộc, lại không hướng phương diện kia suy nghĩ, mà bây giờ, Lạc Thủy tự nhiên đã nhìn ra Cái này lại để cho trong nội tâm nàng khó có thể bình tĩnh, nàng sớm đã biết rõ, Lý Hạo trên người cất giấu bí mật, nhưng lại lơ đến, bởi vì mỗi người đều có không muốn người biết địa phương, nàng cũng không phải chuyện tốt chi nhân, cũng không muốn biết. Mà bây giờ, nàng lại thật sự có hiếu kỳ, tại hiện nay thời kỳ, rõ ràng có thể ngưng tụ ra cực phẩm kim đan, cái kia trên người hắn bí mật chỉ sợ là lai lịch không nhỏ. Trong nội tâm phỏng đoán thật lâu, Lạc Thủy cũng không có đầu mối, nàng cũng không có tính toán hỏi thăm, bởi vì nàng tự nghĩ Lý Hạo không phải người tốt lành gì, lúc trước Lý Hạo tàn nhẫn thủ đoạn, nàng mặc dù có thể lý giải Nhưng là trong lòng vẻ này thiện lương quái phá, làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, nàng cùng Lý Hạo tầm đó còn có ngăn cách. Mặc kệ lạc thủy như thế nào, Lý Hạo lần này kết đan rất thuận lợi, nhất là tất cả pháp tác quán thâu hoàn tất về sau, Thanh Liên tạo hóa bí quyết tất cả không rõ đâu địa phương đều bị linh ngộ, hơn nữa tu vi của hắn đã có nhảy vọt tiến bộ, hắn dám khẳng định, mình bây giờ ít nhất kim đăng kỳ vô địch, về phần Nguyên Anh, hắn không có đã giao thủ, khó có thể dự đoán, nhưng là hắn tự nghĩ coi như là đánh không lại, trốn khẳng định cũng có thể chạy thoát. Hết thể động tĩnh dẹp loạn, tất cả hết thảy đều kết thúc, Lý Hạo đứng người lên, Một bước phóng ra, thân hình giống như hư giống như huyễn, trong nháy mắt liền đã đến Tú Xuân Loan bên cạnh. "Kiếm phôi, ta đến rồi." Chương 193, Tâm Như bàn thạch bạc kiếm khởi. "Ngươi xác định muốn làm sao?" "Ừm, có mấy thành năm chắc." "Không có. Cái kia, bất kể như thế nào, kiếm phôi nhất định phải là được, ngươi không hiểu được một thành kiếm tốt đối với kiếm tu ý nghĩa." Ngắn ngủi đối thoại chấm dứt, Lạc Thủy sâu kín thở dài, lui về phía sau vài bước, dứt thoát đã đi ra phủ, lưu lại Lý Hạ một người. Lý Hạ thì là hít sâu một hơi, đi về hướng kiếm phôi ba bước khoảng cách. So với việc một tháng trước bước qua cái này ba bước gian nan, hiện tại Lý Hạo Tắc thì lộ ra thông dong rất nhiều, lực cản tự nhiên là có, chỉ là lại không có lúc trước như vậy khủng bố, nếu như nói một tháng trước cái này ba bước khoảng cách cho người cảm giác là phẫn nộ gào thét hải dương lời mà nói, như vậy hiện tại cũng chỉ là một đầu dốc rách lưu động sông nhỏ. Lý Hạo dạo chơi tiến lên, ba bước vững vàng vượt qua. Trước mặt chính là kiế vôi, hiện tại trên tảng đá vết máu vẫn đang pha tạp, kiếm phôi phía trên vết rỉ bên trong cũng có nhàn nhạt màu đỏ tươi, ẩn ẩn tầm đó, có một tiếng uệ khí phát ra, giống như là lượn lờ bếp lên tới giữa không trùng, liền bị gió thổi tán. Lý Hạo biết rõ, đây là máu của hắn đối với cái này kiếm phôi tạo thành ảnh hưởng, phủ đầy bụi vô số năm kiếm phôi, rốt cục đã có muốn lộ ra một tia mũi nhọn dị tượng. "Kiếm lệnh, xuất hiện đi." Lý Hạo trong nội tâm lệnh quát một tiếng, bàn tay một phen, kiếm lệnh hiện ra dịu dàng ô quang, trong tay nằm. Tâm niệm câu thông kiếm lệnh, kiếm lệnh phiêu khởi, chậm rãi lơ lửng tại kiếm phôi phía trên ba thước, ngông lung ánh sáng màu xanh lập lòe, bao phủ toàn bộ kiếm phôi. Ngay tại kiếm lệnh hào quang đem kiếm phôi bao phủ ở thời điểm, kiếm phôi liền lập tức kịch liệt lay động, ông ông ông không ngừng rung động. Trợ hồ muốn dây giụa lấy bay ra, cùng cái này đá xanh tương liên tiếp chỗ, thậm chí đều xuất hiện vài đạo khe hở. Địa tâm linh nũ. Lý Hạo đem ba tích địa tâm linh nũ ngậm trong miệng, lại cũng không nuốt xuống, thời khắc chuẩn bị lấy ứng phó ngoài ý muốn. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Hạo liền không hề động tác, gắt gao nhìn thẳng kiếm vôi, liên tục hít sâu ba khẩu khí, Lý Hạo hét lớn một tiếng, hai cánh tay tia chớp giống như bình thường trảo nhiếp mà đi, cầm chặt chuôi kiếm. Oeng. Ngay tại Lý Hạo cầm chặt kiếm thời điểm, kiếm vôi đột nhiên chỉ run run. Đinh. Từng tiếng càng kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Đây là kiếm vôi nhẹ hót, tại cái này trong sân động, một lần lại một lần quanh quân, thanh âm này, không riêng gì trong không khí, thậm chí tác dụng đã đến linh hồn. Vừa mới vang lên thời điểm, Lý Hạo liền ngây mẩn cả người, tại trong linh hồn hắn, cái này kiếm ngân vang âm thanh không ngừng mà vang lên, giống như là thủy triều, một lần lại một lần lan tràn mà đến, đem linh hồn của hắn cọ rửa lấy. Cái này cổ thanh âm, không có cho Lý Hạo mang đến chút nào thống khổ, ngược lại lại để cho hắn có một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Phản vật từ trong tới ngoài đều có vô số cái non mềm bản tay nhỏ bé tại vớt ve, nhưng là Lý Hạo sắc mặt lại rồi đột nhiên đại biến, sâu trong linh hồn, một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm n. Hanh chóng bước lên, Lý Hạo không dám lãng đạm, phàm là sâu trong linh hồn cảm giác, giống như bình thường cũng sẽ không phân biệt sai, hơn nữa, hắn sẽ không ngu ngốc đến thật sự cho là mình tích như vậy một tháng huyết, cái này kiếm phôi liền thật sự sẽ bị thu phục chiếm được. Nhất định phải đem thanh âm này theo sâu trong linh hồn khu trục đi ra ngoài. Lý Hạo đột nhiên cảm giác được, cái này không ngừng mà tại trong linh hồn của hắn vang lên thanh âm lại để cho linh hồn của hắn có một loại tê dại cảm giác. Liên Phượng Phật Thư thư phục phục mase qua đi cái chủng loại kia thế chí, Lý Hạo lập tức rẻ chừng và sợ hãi lên. Hắn nghĩ tới một cái khủng bố suy đoán, cái này kiếm thôi tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, nhưng có thể sinh ra đời khí linh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng thật sự có có thể là khí linh. Đó cũng không phải chuyện tốt, mặc dù cường đại pháp bảo đều có khí linh, nhưng cái kia đều là tu sĩ đạt được bảo vật về sau thời gian dần qua bồi dưỡng được đến mà không phải lăng không thì có. Coi như là sát nhân bảo bảo, cái kia cũng cần lại để cho khí linh hoàn toàn thần phục, thậm chí còn muốn lập thệ. Nhờ chủ tớ khế ước, mà những cái kia thiên địa thai ngén mà thành bảo vật, rất có thể ở này dài dòng buồn chán trong năm tháng chính mình đạn sinh ra khí linh, loại này khí linh khó có thể hạn phục, bởi vì bọn họ là trời sinh đất nuôi, hết lòng tin theo cái này thiên địa pháp tác, mạnh được yếu thua, bọn hắn mặc dù chỉ là khí linh, nhưng cũng muốn tu luyện, một ngày kia biến hóa. Cho nên, tu sĩ bình thường đạt được loại này bảo vật về sau, đều sẽ lập tức đem khí linh xóa đi, về sau chính mình trầm dai tại bồi dưỡng, nhưng là Lý Hạo rõ ràng không có cái này buồn sự, bất quá may mắn càng là cường đại bảo vật càng khó dùng ngưng tụ khí linh, theo Lạc Tuỳ nói. Bảo vật này đã đến Hậu Thiên đỉnh phong, muốn ngưng tụ ra khí linh, cơ bản không có khả năng. Nhưng mọi thứ có ngoại lệ, chỉ sợ cái này kiếm phôi thật sự có chính mình khí linh, hơn nữa còn sinh ra thiên phú thần thống, âm sát tri thuật. Cái này không ngừng tại trong linh hồn vang vọng kiếm ngân vang âm thanh tiểu là một loại âm sát tri thuật, gây tê liệt người tâm linh, thẩm thấu linh hồn, tại thời khắc mấu chốt, đem chọn cái linh hồn hút ra, sẽ nát. Lý Hạo trong nội tâm sinh ra báo động, lạnh giọng nói ra: "Hồn chi đạo, xâm nhập tinh tạo, trí tuệ như biển, dẫn thiên điệu chi hồn tại bản thân, chế hồn luyện phách, âm tiến ra." Một thanh âm khác đã ở trong linh hồn vang lên, đây là Lý Hạo chính mình tại Ý nghĩ Tụng. Tối tăm bên trong có một cái quang ảnh, theo Lý Hạo trên người mông lung xuất hiện, xem cái này quang ảnh hình dáng, cùng Lý Hạo giống như đúc, giống như là linh hồn xuất khiếu giống như bình thường. Giờ phút này, cái này linh hồn Lý Hạo hai tay kết ấn, ôn nguyên thủ một, hé miệng, tựa hồ là tại Ý nghĩ Tụng lấy cái gì. Hắn Ý nghĩ Tụng đúng là bác Lao trao tặng Lý Hạo linh hồn tu luyện công pháp khẩu quyết, thái thượng dẫn hồn lục. Cái gọi là linh hồn tu luyện công pháp, tự nhiên có khu thuộc trong linh hồn nguy hiểm pháp môn, thí dụ như cái này Ý Tụng khẩu quyết chính là một cái biện pháp. Trong lòng kiên định, trong đầu thanh minh, ôn nguyên thủ một, không động tâm vì ngoại vật, bộ dạng như vậy, bất kể là cái gì âm sát chi thuật đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Hai cổ bất đồng thanh âm vang lên, trong linh hồn tựa hồ diễn biến thành chiến trường, Phản Phật có một đoàn lực lượng là sắc bén kiếm, một cái khác đoàn lực lượng là lao nhanh số lớn, sông lớn mãnh liệt mà đến, muốn em cái này kiếm cỏ rửa đi ra ngoài, mà cái này kiếm lại còn không ý kỵ, như toán một kiện phá vỡ sóng cả. Cả hai dây dưa cùng một chỗ, tranh đấu không đớt. Tại cái này trong quá trình, Lý Hạ vẫn không lúc nhích, Phản không có tin sát lại linh hồn già khiếu. Suốt 3 canh giờ, tại đây 3 canh giờ bên trong, Lý Hạo linh hồn chiến trường tranh đấu không ngớt, hai cổ hoàn toàn trái lại lực lượng không ngừng mà đấu tranh, 8 lạng nửa cân, thế như nước lửa. Mà bây giờ, rốt cục đã co biến hóa, bởi vì chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, Lý Hạo đến tiếp sau năng lượng có thể nói là liên tục không ngừng, này tiêu so sánh phía dưới, rốt cục tại 3 canh giờ về sau, chiếm cứ tự phòng, đem cái kia linh hồn chi kiếm bức bách liên tiếp lui về phía sau. Cái này rốt cục lại để cho Lý Hạo thở dài một hơi, động dạng cũng tim đập nhanh không thôi. Nếu như hắn tại phản ứng chậm một chút lời mà nói, như vậy chỉ sợ thì có đại phiền toái rồi. Hơn nữa cái này âm sắc vẫn bị suy yếu qua căn cứ Lý Hạo suy đoán, kiếm lệnh hào quang bao phủ kiếm thôi, chỉ sợ đem kiếm phôi lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu rồi, bởi vì tại đấu pháp thời điểm, Lý Hạo cảm giác được, cái này linh hồn chi kiếm xa xa muốn so với chính mình cao minh nhiều lắm. Cả hai căn bản không phải một cấp độ chỉ là số lượng có ít, mà Lý Hạo lại chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, dựa vào liên tục không ngừng hậu viện, mới đứng vững, hơn nữa hao tốn 3 canh giờ, mới đưa cái này linh hồn chi kiếm áp chế lại hao phí ước chừng một canh giờ, Lý Hạo rốt cục bao vây chặt đánh, đem cái này linh hồn chi kiếm toàn bộ khu trừ, ở này linh hồn chi kiếm vừa mới bị khu trừ thời điểm, Lý Hạo trong linh hồn chấn động mạnh một cái, vô số xanh mơn mận quang điểm hội tụ mà đến, Lý Hạo cảm giác được linh hồn của mình ít nhất cường đại rồi gấp đôi. Lần này tôi luyện, vậy mà lại để cho linh hồn của hắn cảnh giới đột phá đã đến dẫn hồn chi cảnh. Linh hồn cùng sở hữu lộ ra tính, dạ Du, dẫn hồn, Dung Linh, Nhật Du, Quỷ Tiên, lui tiếp 7 cái cảnh giới, tu luyện độ khó thập phần to lớn, Lý Hạo trải qua quá nhiều lần cảm ngộ. Nhiều lần tôi luyện, mới đưa cái này linh hồn cảnh giới tăng lên tới dạ du, về sau liền lâm vào bình cảnh, lại thật không nở, ở thời điểm này, lại đột nhiên đột phá. Bất quá, điều này cũng làm cho Lý Hạo nhiều một chút lòng tin. Hiện tại, không ai có thể ngăn cản ta đem người rút ra. Lý Hạo nhìn xem kiếm phôi, một chữ dừng lại một câu nói, hai cánh tay chậm rãi đưa tới, sắp tới đem va chạm vào thời điểm, đột nhiên dừng lại, Lý Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe qua một tia điên cùng, hai cánh tay, chăm chú cầm chặt. Loảng xoảng loảng xoảng. Kiếm phôi lay động, phảng phất bị chọc giận giống như như là một cái sư tử mạnh mẽ, lộ ra răng nanh, kịch liệt run run, một cổ kiếm khí theo trôi kiếm lan tràn, đem Lý Hạo cầm chặt tay lập tức xé rách, hơn nữa còn muốn hướng Lý Hạo trong cơ thể lan tràn. Nhưng mà, Lý Hạo trong đan điền triểm cứ cái kia chút ít thần bí kiểu chữ lại đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh, như là một cái đại thủ, đem những này lan tràn tiến trong cơ thể kiếm khí toàn bộ bắt lấy, sau đó xé nát, càng có một đạo đạo ánh sáng màu xanh không ngừng mà tuôn ra, đem vết thương này chỗ phủ kín ở. Cánh phòng nghiêm kiếm khí xâm nhập. A Tay Đức rướt, cái loại thống khổ khó có thể tưởng tượng Sắc bén kiếm khí đem 5 ngón tay đều cắt vỡ, máu tươi ràn rụa, có thể chứng kiến, một tầng tầng mảng thịt bị xé mở, bên trong cơ toàn bộ chốc ra, lộ ra trắng nếu xương ngón tay, thậm chí mà ngay cả xương ngón tay lên đều có được từng đạo khe hở, hơn nữa không ngừng mà tại mở rộng. Lý Hạo giống to, mạnh mà hơi ngửa đầu, mồ hôi lập tức như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuống, tại đây mồ hôi nhỏ thời điểm, Lý Hạo đột nhiên dùng sức, hướng lên nổ, muốn đem cái này kiếm theo đá xanh trong rút ra. Nhưng mà, kiếm vôi thủy trung tại kháng cự, một bên phóng thích ra kiếm khí xé nát Lý Hạo bàn tay, một bên trầm trọng ép xuống chống cự lý hạo rất dữ, càng có một cổ sát khí theo lý hạo trong thức hải thẩm thấu đi vào, như toàn ảnh hưởng lý hạo thậm chí. Nhưng mà, đây đối với lý hạo ảnh hưởng không lớn, bởi vì thanh kiếm này cũng không có giết qua người, không có hung lệ chi khí, lại không có thu hoạch qua cái mạng, cho nên có hoa không quả, cái thùng giống giống như, loại này sát khí mới vừa tiến vào thức hải, liền tự hành tán đi rồi, chê cười, lý hạo giết qua nhiều người ít, còn không đối phó được loại này cái thùng giống. Ngươi phản kháng không được, ngươi thân kiếm, sớm được máu của ta nhiễm. Kiếm khí của ngươi, không cách nào giao động ý chí của ta. Ngươi kiêu ngý, không cách nào làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi kiếm cốt, không cách nào làm cho ta không lưng. Ngươi chỉ là một thanh kiếm, không. Liên kiếm cũng không phải, ngươi chỉ là một cái kiếm vôi, ngươi cần một cái chủ nhân, đem ngươi ma luyện trở thành sự thật chân kiếm. Sát nhân, giết ma, giết yêu, thậm chí, giết thiên. Người này, chính là ta. Cũng chỉ có thể là ta. Lý Hạo trong ánh mắt điên cuồng chi sắc càng thêm nồng đậm, cả người như là dây cung giống như bình thường kéo căng quá chặt chẽ một khẩu nguyện nhất định phải có đích ý chí tha bị gãy chứ không chịu cong, gắt gao kháng cự. Trương Kiếm một tấc tốn rút lên, cái này ngoan cố kiếm phôi rốt cục cùng đá xanh chia liệp. Mặc dù còn đang không ngừng chống cự, kiếm khí, sát khí, kiếm ý không ngừng mà tuôn ra, như Newton ngăn cản, nhưng là lý Hạo trong nội tâm quả quyết, nguyện nhất định phải có, dù là vài căn xương ngón tay bể bẻ phấn, hắn cũng không buông tay. Nhất là tại đây đánh rằng có thời khắc mấu chốt, Lý Hạo yết hầu di động, đem ba tích điệu tâm linh nhũ trực tiếp nuốt xuống. Oanh! Và Vành trướng linh lực lăn mình quay cuồng, tân sinh lực lượng nhanh chóng gia nhập, Lý Hạo nhất cột sát khí, dã thú giống như gào rú một tiếng, kiếm phôi, toàn bộ bị mang theo Vâng. Rốt cục, kiếm phôi hoàn toàn rút ra. Đã xanh tại kiếm phôi rút ra một khắc này, vang thoáng một phát nghiến nát. Hoàn toàn rút ra về sau, kiếm phôi lập tức bình tĩnh trở lại, phản phất đã thần phục, Thần Thiên Lặng Lý Hạo cố nén choáng váng cảm giác, cắn chóp lưới, nổ ra một giọt màu vàng huyết dịch, chỉ là hắn bổn nguyên chi huyết, tổng cộng không đến 10 giọt. Mà bây giờ, lại không chút do dự dùng xong một giọt. Nhìn xem bổn nguyên chi huyết chậm rãi dung nhập đến kiếm phôi bên trong, hơn nữa cảm giác được mình cùng kiếm đã có một tia liên hệ, Lý Hạo trong nội tâm cũng hỉ, dưới sự động, lập tức ngã, choáng váng đi qua. Chương 194, Du Xuân nghe thấy tiếng đàn, kiêm lệnh. Tại đây phiến kỳ lạ trong trời đất, vạn vật là không ngừng mà cải biến chính như cái này phong, thuở trời nắng chang trang, trang thuở diệp lạc sương hồng, thổi chúng tuyết rơi nhiều bay tán loạn, đồng dạng, thổi chúng cái này vạn vật sống lại, xuân ý rằng rỡ. Trong ngày mắt, lại là 2 tháng đi qua, lúc trước khí trời rét lạnh dần dần trở nên ấm áp, gió tuyết tràn ngập trời đông giá rét không cam lòng không muốn mất đi, tại một hồi tích tí tách mưa to về sau, mùa xuân đúng hẹn tới. Bên trên bầu trời là ấm áp mặt trời, Tú Xuân loan bên trong đích nước rầm rầm chảy xuôi. Theo nước chảy hướng xuống, có thể chứng kiến hạ du chỗ mảng lớn mảng lớn ruộng đồng ở bên trong, có nguyên một đám bích thủy tôn thôn dân tại ngày mùa. Mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, vòng đi vòng lại, giống như là một cái luân hồi giống như, nhưng đây cũng là rất nhiều người nhân sinh khắc họa. Một ngày này, trời ấm áp hòa thuận vui vẻ, xuân quang sáng lạ, Tú Xuân Loan trong đột nhiên nhấc lên sóng sóng, một cái vòng xoáy chậm rãi phát hiện, đi ra một nam một nữ. Nữ thiên tư cốt sắc, trong ngực ôm thất huyền tổ Cẩm, ôn yếu ớt, làm cho người ta thương tiếc. Lông mày kẻ đen phía trên, có nồng đậm sắc mặt vui mừng, khóe môi độ còn cũng rất là đáng mừng. Đây chính là Lạc Thủy. Nam thân mặc bạch y, sắc mặt lộ ra có chút tái nhận, tựa hồ thật lâu chưa từng gặp qua ánh mặt trời giống như, con mắt có chút híp, hắn sau lưng lưng có một thanh kiếm, khỏe miệng đồng dạng toát ra vẻ vui mừng, tự nhiên là Lý Hạo. "Hai tháng này, ngươi liền hoàn toàn đã luyện hóa được kiếm thôi sao?" Lạc Thủy hít sâu một hơi, từ nơi này trong không khí người được còn có non mùi thơm ngát, đông hoa mùi hương thoang thoảng, cùng với toàn bộ xuân hương thơm, vì vậy trong nội tâm càng thêm sáng lên. Hoàn toàn luyện hóa chưa nói tới, dù sao chỉ là kiếm thôi, mà không phải chân trảm kiếm, kiếm phôi. Làm sao có thể nói là luyện hóa? Tối đa chỉ là đã thu phục được, muốn lại để cho kiếm phôi trở thành kiếm, còn cần gia nhập hắn tài liệu của hắn luyện chế một phen. Hai tháng qua, Lý Hạo chưa từng đi ra động phủ một bước, một mực trong động phủ làm sâu sắc lấy mình cùng kiếm phôi liên hệ. Như vậy một trì hoãn, chính là hai tháng, thẳng đến gần đây, Lý Hạo mới đại công cáo thành, tại quá trình này ở bên trong, Lạc Thủy một mực cùng hắn. Tại kiếm phôi ok về sau, Lý Hạo liền cùng Lạc Thủy cùng đi xuất động phủ, lại không nghĩ rằng vừa ra tới, cũng đã là mùa xuân ba tháng, chim hót hoa nở. Cái này lại để cho Lý Hạo có chút cảm khái, tuế nguyệt tại người tu đạo trong mắt đích thật là không đáng giá tiền nhất thường thường một cái bế quan, chính là thật lâu. Hắn tài liệu của hắn là cái gì? Lạc Thủy do dự một chút, đột nhiên sâu kín hỏi, trong lời nói tựa hồ có cái gì đặc thù ý tứ hàm xúc cát dấu. Hán tài liệu của hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lý Hạo vẻ mặt hưng phấn, vừa nhắc tới kiếm, hắn thì có một loại sung sướng tâm tình, khoe khoang nói, ta cùng của ta một một trưởng bối vì luyện chế phi kiếm, chuẩn bị thật lâu, tất cả cần đồ vật đều đã có chuẩn bị, chỉ là thiếu khuyết kiếm phôi mà thôi. Lúc trước vẫn chỉ là định dùng cựu phẩm tài liệu thay thế, lại thật không ngờ ở chỗ này có thể có được như thế vừa lòng kiếm vôi. Ngươi. Lạc Thủy đối với luyện kiếm cái gì cũng không quan tâm, cho nên đã cắt đứt lý hảo thao thao bất tuyệt. Tại Lý Hạo kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thủy khẽ cắn môi mềm, con môi giống như nói ra. Nói như vậy, ngươi, ngươi là muốn rời đi sao? Thanh âm rất nhỏ, nhưng Lý Hạo lại nghe được rõ ràng, trong lòng của hắn phảng phất bị cái gì đó chấn thoáng một phát tựa như, đột nhiên vắng vẻ hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy a, ta còn muốn rời khỏi tại đây nha, tại đây mặc dù tốt Nhưng dù sao không phải của ta quy tộc. Lý Hạo nghĩ đến, đột nhiên có một loại lưu luyến, một phần là đối với cái này bích thủy thôn bên trong đích liên vui không bỏ, một phần là đối với cái này đoạn bình tĩnh sinh hoạt kỳ vọng, còn có 8 phần lại phảng phất chỉ đỏ giống như liên quan đến lấy người trước mắt nhỉ, phảng phất tối tâm bên trong có vài đạo sợi tơ đưa bọn chúng khiên cùng một chỗ, cái này sợi tơ xem không lấy, sờ không được, chém không đứt, càng lý càng loạn. Lý Hạo chưa bao giờ loại cảm giác này, hắn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, tại trong mấy ngày này, kết giao tối đa chính là Lạc thủy rồi, nàng nhu nhược, nàng tiện lương, nàng tướng đàn. Nàng tinh mịch, nàng đảm đường, nàng mỏi mệt. Cũng như cùng Nam Châm giống như bình thường hấp dẫn lấy Lý Hạo, Lý Hạo lúc trước không có suy nghĩ, cho nên không có để ý, nhưng hiện tại tưởng tượng, chính mình phải ly khai, trong nội tâm thì có một loại nói không nên lời chột sót. Thậm chí, hắn có một loại thoát ra xúc động, ngươi cùng ta cùng đi. Nhưng là xúc động dù sao cũng là xúc động, bị Lý Hạo gắt gao khắc chế, thủy trùng cũng không nói đến. Trong mặc thật lâu, Lý Hạo tài cán chắc chắn cười nói, "Không, ta không đi, ngươi chẳng lẽ quên Đại Hồng Hà đến sao? Không có xử lý xe hắn, ta như thế nào sẽ đi đâu này?" Thật sự, Lạc Thủy kinh hỉ, sau khi nói xong, trên mặt liền dâng lên đỏ mặt, gục đầu xuống, thanh âm yếu đi xuống dưới, nàng cảm giác khuôn mặt nóng lên, mới phản ứng có chút. Đã qua, nàng cũng không có phát hiện, nàng đối với Lý Hạo ngăn cách không biết từ lúc nào đã biến mất, lúc trước Lý Hạo chém yêu, sát hại sinh linh làm cho nàng cảm thấy chán ghét, hơn nữa thật lâu không thể tiêu tan, nhưng là hiện tại, cái loại nỗi cảm giác chán ghét lại giảm đi rồi, tại trong đầu của nàng, chỗ hiện lên nhưng lại Lý Hạo một bước hơi biến hóa, một kiếm chạm một yêu tiêu sái, là Hạo chết mai làm núi nhọn, hai bại đại hồng hà không màng danh lợi là lý hạo nhỏ máu một tháng, rút kiếm. Đến hôn mê kiên nghị. Nhưng những ngày bên trong, bị nàng một mực nhớ kỹ, cũng thủy trung cảm động nhưng lại ngày đó gió tuyết tràn ngập, gió lớn gào thét, hai người đạp tuyết thường mai, dắt tay bước chậm bóng lưng. Vừa mới theo trong động phủ lúc đi ra, Lạc Thủy là cao hứng bởi vì dùng tính cách của nàng, tự nhiên nữa thích ôn nhu mùa xuân, mà không phải khắc nghiệt trời đông giá rét, nhưng là hiện tại, nàng lại vô cùng hoài niệm trước mùa đông, bởi vì khi đó nàng duy nhất không tịch thời khắc. Như vậy, đợi đến lúc giải quyết đại hung hạ, ngươi muốn đi rồi hả? Vui vẻ qua đi. Lạc Thủy Tâm lại trầm xuống, nàng tự nhiên biết rõ, Đại Hồng Hà không thể nào là Lý Hạo đối thủ, Lý Hạo nếu là muốn giải quyết hết Đại Hồng Hà, chỉ sợ thật sự không cần tốn hao bao nhiêu công phu, bởi như vậy, hắn có khả năng dừng lại thời gian cũng rất ngắn. Cái này, Lý Hạo trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào, sớm muộn phải Lý khai, bởi vì có quá nhiều đồ vật khiến cho hắn không cách nào dứt bỏ, hắn hiện tại còn rất tuổi trẻ, mặc dù có chút thời điểm đối với tu đạo giới bên trong đích ngôi lửa ta gạt rất là chán ghét, nhưng là hắn dù sao có một gốc tuổi trẻ tâm, thân mang nhiều như vậy trọng bạo, tiền đồ bừng sáng. Hắn có một khóa cường giả chi tâm, tại đây mặc dù tốt, không biết làm sao, không biết làm sao. Lý Hạo phản ứng, lạc thủy nhìn ở trong mắt, trong nội tâm thất lạc, trên mặt lại giống như cười cười, nhẹ nhàng kiễng mũi chân, như là hồ điệp giống như bình thường chân đi siêu vẹo bay lên, trên không trung ngồi xếp bằng, huỳnh cầm đặt ở trên gối. Mùa xuân là ta thích nhất mùa rồi, ta đánh đàn cho người nghe. Lên Lenkendong. Không đều Lý Hạo trả lời, mỹ diệu tiếng đàn liền vang lên. Như là sâu kín trong sơn cốc chảy ra thanh tuyền, ca trong veo. Lý Hạo nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy, giờ khắc này Cái gì huyết hải thăm cửu, cái gì tu luyện ngồi xuống, người nào sinh mục tiêu toàn bộ đều biến mất, trong lòng của hắn thủy Trung đều là cái này huyền chuyển tiếng đàn. Lại là một cái cao cao đỉnh núi, lại là một đạo vách tường nhận phía dưới nước chảy, lại là một chỉ dưới chôn đoạn cảnh cùng Nguyệt Ngân Hồ Sen, gió thổi rơi, Diệp Phiêu Linh, năm đó xuân. Lại là một mảnh bãi cỏ xanh biếc, lại là một chùm theo gió chập trần đông hoa, lại là một hoàng cất dấu túy nguyệt cùng tóc xanh sóng sóng, điều đang gọi, gió đang chuyển động, năm đó xuân. Lam nổi bật lấy tiếng đàn, là cái kia nhàn nhạt mỹ diệu tiếng ca, Lạc Thủy một bên đánh đàn, một bên ca sướng. Cái này ca dao là xuân bài hát ca tụng, nhưng Lý Hạo lại từ đó nghe ra vụn vụn vật, vật vật vô biên vô hạn tịch mịch cùng đau thương. Xa xa, ngày mùa thôn dân đã nghe được cái này thường ca, vì vậy toàn bộ đều ra nhập ca sướng đội ngũ, nguyên một đám hoặc là cao vút, hoặc là to rõ, hoặc là hùng hậu, hoặc là huyền chuyển thanh âm vang lên, hòa cùng lấy tiếng đàn, tiếng nổ tại trong lòng. Giờ khắc này, Lý Hạo độc lập, trong lòng của hắn, đồng dạng lăn lộn cái kia vĩnh viễn cô độc cùng sầu tư. Chương 195, kiếm vôi sơ chiến đại hùng hạ. Dọc theo tú xuân một đường hướng thượng ước chừng trăm chính là một chỗ thâm núi, núi này rất là quái dị, rõ ràng ngay tại bờ sông, thậm chí sông sóng nổi lên thời điểm, có thể đem chân núi bao phủ. Theo bên cạnh dấu vết đến xem, rõ ràng không phải tự nhiên tạo ra ngược lại rất giống là con người làm ra trong chất. Buồn cười, một cái lớn tôm mà thôi, không đợi ở trong nước, hết lần này tới lần khác muốn hao phí công phu, tại bờ sông thượng chuyển một ngọn núi đem làm đập phủ. Lý Hạo đứng ở giữa không trung, nhìn xem dưới đáy thâm núi, cười nhạo nói: "Tuân, chỉ là vạn tiên thủy tộc trung tầng dưới chốt tồn tại, có thể đắc đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay." Cái này cái đại hồng hà có thể tại đây chính là 300 dặm sông vực ở bên trong, tu luyện tới như thế cảnh giới, cũng là tính toán một cái đằng trước dị số, thậm chí dùng kỳ tài ngút trời để hình dung cũng không đủ. Chính là bởi vì như thế, cái này cái đại hồng hà rất có ngạo khí, hắn nhiều khi đều không đem mình cho rằng một cái tôm, mà là đem mình cho rằng một người, cho nên, tình nguyện chịu tội ở trong sân động, cũng không muốn trong nước. Lạc Thủy Nhu hòa nói ra, lông mày có chút nhăn lại, hôm nay Lý Hạo tới đây vừa muốn đi giết chó sự tình, mặc dù nàng có thể lý giải, hơn nữa tán thành, nhưng lại trong nội tâm vẫn đang có chút phiền phức khó chịu. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cùng Lý Hạo cùng một chỗ không ít thời gian, bản tính của nàng mặc dù không có cải biến, nhưng là tâm lý đã có không ít cải thiện rồi. Như là trước kia nàng, đừng nói là cho Lý Hạo chỉ dẫn con đường sắt xanh, chỉ sợ còn có thể chán ghét Lý Hạo, mà bây giờ lại đã thấy ra rất nhiều. Như thế có chút ý tứ. Lý Hạo đôi lông mày nhảy lên, thuận miệng nói. Ngày đó nghe Lạc Thủy đánh đàn về sau, Lý Hạo lại dừng lại ba ngày, làm bạn lấy Lạc Thủy đem cái này 300 giằm phạm vi đi mấy lần, xuân về hoa nở, núi non sông ngòi, đều lưu lại bọn dấu chân. Ba ngày về sau liền về tới Bích Thủy thôn hai người nhìn nhau không nói gì bởi vì bọn hắn biết rõ Lý Hạo sẽ phải rời đi lúc ấy Lý Hạo trong nội tâm vẫn còn xoắn xýt làm như thế nào mở miệng nhưng không có nghĩ đến là thủy chủ động hỏi thăm trong lời nói thậm chí có lấy thúc dục chi ý cái này lại để cho Lý Hạo trong nội tâm vị chua, nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là nhẹ dòo ứng vì vậy hai người liền hướng phía tại đây đi tới bởi vì nơi này là đại Hồng Hà động phụ chỗ Lý Hạo trước khi đi nhất định phải đem cái này thay hoa ngầm giải quyết nếu như có thể không giết lời mà nói hay là bông tha Hana Do dự một chút, Lạc Thủy vẫn còn có chút không đành lòng, nói ra. Lý Hạo nhướng mày, liền muốn một lần nữa cho Lạc Thủy quán thâu một ít đại hồng hà thay đổi thất thường, không đủ để tin tưởng đạo lý, nhưng là ngẫm lại Lạc Thủy một người lúc này, cô đơn tịch mịch, chính mình lại sắp rời đi, cái này trách cứ mà nói liền như thế nào cũng nói không nên lời, hắn cũng không đành lòng phạt Lạc Thủy ý tứ, vì vậy than nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, trong nội tâm của ta có chừng mực, nếu như hắn thức thời lời mà nói, ta liền lưu hắn một đầu thánh mạng." Lạc Thủy biết rõ đây là Lý Hạo lần danh, không nói cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi ở tại chỗ này, ta đi vào." Lý Hạo nhìn xem túi đầu không nói là thủy, không hiểu trong nội tâm lại là đau sót, nhìn xem Lạc Thủy tóc xanh theo gió nhẹ chập trần má lộ ra mất trật tự, vô ý thức muốn thò tay đem hắn sửa sang lại, nhưng tay đến nửa đường, lại đột nhiên đình trệ, Lý Hạo miễn cưỡng cười cười, nói ra. Sau đó liền từ không trung đi xuống, hóa thành tàn ảnh đã đến thấp núi trước. Lạc Thủy ngẩng đầu, sâu kín nhìn xem Lý Hạo bóng lưng. Đứng tại núi trước, Lý Hạo tâm tình mới thời gian dần trôi qua bình phục xuống, hắn thật sự có một loại xúc động, rứt khoát ở tại chỗ này không đi được rồi, cùng Lạc Thủy cùng một chỗ. Trong lòng của hắn có trước nay chưa có an bình, chỉ là hắn không tâm lòng, không cam lòng chính mình cứ như vậy bình bình đạm đạm sống dưới, người nam nhân nào không có dạ tâm. Lại để cho Lý Hạo hiện tại liền rời khỏi tu đạo giới, hắn có thể nào cam tâm? Cho nên, đây là một cái khó giải vấn đề, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc hoặc là giả bộ như nhìn không thấy. Thế sự tựu là như thế kỳ diệu, hai cái thế giới bất đồng tính cách bộ dáng lại thường thường có thể gặp được cùng một chỗ, lẫn nhau hấp dẫn, lại khó có thể gần nhau. Có lẽ, có một ngày, Lý Hạo leo lên đỉnh phòng, áp đảo toàn bộ trên trời đất thời điểm, Hắn mới có thể cảm giác được nồng đậm không thú vị, lựa chọn quy ẩn đảm bạc. Nhưng là hiện tại, lại là không thể nào. Trong nội tâm nghĩ đến, lại như là một đoàn dây rối, cắt bỏ không ngừng, lý quá loạn, lại để cho người bực bội, bực bội về sau, chính là phát tiết. Lý Hạo trong lồng ngực ngọn lửa vô danh tiêu đốt, một cước đá ra, đem ba tước giày đá xanh môn đạp chia 57, một phất ống tay áo, cùng phong nổi lên, đem bụi mù thổi đi, sau đó một bước đạp vào trong núi. Sơn động, đại đa số đều là khô giáo rộng rãi, nhưng mà nơi này lại phá vỡ lệ cũ. Lý Hạo vừa mới đi vào cũng cảm giác được một cổ luồng chi khí đập vào mặt, nhướng mày, mọi nơi quét qua, lại phát hiện liền bùn đất đều là ướt át. Theo tay vung lên, một cái cối say lớn nhỏ hỏa cầu liền trống rông xuất hiện, như là u linh giống như bình thường hướng phía phía trước đang đi, Lý Hạo chứng kiến, tại cái này trong sân động, vậy mà còn có một đạo dòng nhỏ. Cái này dòng nhỏ ước chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, nhưng là theo tu xuân loan bên trong đưa tới một mực hướng phía bên trong lan tràn đi qua. Thế như vậy một màn, Lý Hạo cười lạnh. Biệt hai mà đi chung chung. Tôm là tôm, mặc kệ ngươi như thế nào phủ nhận, thiên tính của ngươi đều là một mực đại hường hà. Ưa thích chính là ở mức hoàn cảnh, coi như là trong sân động, cũng muốn bắt ốc tìm mưu kế dẫn một đạo dòng nhỏ, trò chuyện dùng an ủi hay là lửa mình dối người. Nhưng cười, nhưng cười. Đạp trên lầy lội thổ địa, Lý Hạo lòng bàn chân lại hết lần này tới lần khác khô giáo phi thường, một bước phóng ra, thân hình vặn mèo, liền xuất hiện tại trăm mét bên ngoài. Đó cũng không phải cái gì kinh người thuật pháp, cũng không phải đối với thiên đạo lĩnh nộ, chỉ là hắn tu luyện kinh hồng kiếm độn mà thôi, liên tục ngưng kết ba quả kim đan, Lý Hạo quán địa pháp có thể nói đã đến làm người nghe kinh sợ trình độ, thậm chí chính mình nhiều lần ngẫm lại đều cảm giác khó có thể tin. Những này thiên địa phát tắc lại để cho thực lực của hắn thẳng tắp tăng gọn, hiện tại Lý Hạo có thể vô bộ ngực nói, Nguyên anh kỳ phía dưới, vô địch." Còn không chỉ là như thế, ba lượt kết đan thu hoạch lại để cho hắn các loại thuật pháp, đả kiếm thuật đều đạt tới một cái trình độ khủng bố. Tỷ như âm nguyệt hữu tinh cái môn này kiếm quyết, lúc trước Lý Hạo trúc cơ đại viên mãn thời điểm thi triển, còn câu nệ tại chiêu số, mỗi một kiếm đều dựa theo trên kiếm phổ pháp môn thi triển, mà bây giờ Lý Hạo lại không cần như thế, hắn thi triển thời điểm, có thể nói là kiếm tùy tâm chuyển động, tùy tâm sử dụng. Mỗi một kiếm đều hỗn hợp lấy Nguyệt Tâm Đồ, nước hay thay đổi, uy lực của nó cũng là tăng vọt. Không chỉ là kiếm đạo, những thứ khác pháp thuật, độ thuật đều là như thế. Tỷ như cái này hỏa cầu thuật, trước kia Lý Hạo thi triển còn muốn điều động nguyên khí, ý nghĩ tụng chú ngữ, mà bây giờ, một cái TH, tất ống tay háo liền có thể làm được. Tô Vinh, ngươi còn không ra sao? Lý Hạo đứng trong sân động, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi nơi im mắng, chỉ có tinh tế nước chạy hòa hòa tác hưởng. Đã ngươi không đi ra, Lý Mỗ chỉ có thể ngươi đi ra. Lý Hạo mặt không biểu tình, cũng chỉ làm kiếm, lăng không vẽ một cái. Một đạo khe hở xuất hiện, giống như là không gian bị cắt vỡ, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, lý Hạo thực lực bây giờ còn xa xa không đến tiện tay cắt vỡ không gian, cái này khe hở chỉ là kiếm khí cùng không khí chính là xung đột chỗ hình thành cái tượng, cắt đứt không gian còn kém được rất xa. Khe hở càng khuyết trương càng lớn, trong nháy mắt là được ba thước lớn nhỏ, lý Hạo cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, lập tức điện xạ mà ra, đem bên trái một khối thạch bích vô thành vô tức đánh nát. Ở này thạch bích vỡ vụn trong nháy mắt đó, một đạo hàn mang đột nhiên từ nơi này thạch bích bên trong phóng tới, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Quả thực như là tấm lụa giống như, những nơi đi qua, không khí trực tiếp căn nát, không gian xoẹt xoẹt rung động. Lý Hạo biến sắc, Đại Hồng Hà quả nhiên trí tuệ bất phàm, liền tại chính mình vừa mới bóc trần chỗ ẩn thân của hắn cái kia một sát na cái kia, hắn lập tức ra tay, mặc dù mình sớm có phòng bị, nhưng là bị hắn như vậy một tay khiến cho hơi có vẻ bối rối. Hơn nữa, Lý Hạo xem rõ ràng, Đại Hồng Hà dĩ nhiên là đem hắn trưởng thương bay thẳng đến chính mình đem tới, hơn nữa, cái này trường thương uy lực quả thực làm cho người ta sợ hãi, ẩn ẩn tâm đó, thậm chí miễn cưỡng xé rách không gian. Tuyệt sát. Đây là đại hồng hà tuy sát. Lý Hạo dám khẳng định, như là trước kia chính mình, không có hộ thân pháp bảo, thậm chí liền phi kiếm đều không có, tuyệt đối ngăn không được một phát này, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Mà bây giờ, Lý Hạo trong nội tâm chỉ là cả kinh, nhưng không có khủng hoảng, sắc mặt hơi đổi về sau, ngược lại lộ ra đùa cận vui vẻ. Nếu là lúc trước nha, nhưng có thể thật sự bại, nhưng là hiện tại. Hắc hắc, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Sau lưng kiếm phôi ra khỏi vỏ, Lý Hạo không tránh không né, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rộng thùng kiếm vôi hướng phía phía trước tiểu lạp vừa đỡ. Kiếm phôi cũng không có trưởng kiếm như vậy bộ dáng, mặc dù là kiếm hình dạng, nhưng trên thực tế chỉ là phôi thai mà thôi, chiều rộng 3 thước, độ dày thậm chí có 1 xích, 0.33m. Đừng nói là phi kiếm, thậm chí có thể cho rằng ván cửa rồi. Cho nên lý Hạo như vậy một đoán nữa, cơ hồ đem chỗ yếu hại của mình đều chặn. Trường thương, đúng lúc này, nổ bắn ra mà đến. Xì xì xì. Không có gì cực lớn tiếng quanh mình, trường thương bay tới, cố nhiên là bị kiếm phôi ngăn trở, nhưng mà, cái này trường thương quả thực lợi hại, cũng không có cự như vậy tiêu hao lực đạo mà là đang cái này không ngừng không ngừng xoay tròn, vận tốc quay dị thường cực nhanh, mũi thương đỉnh lấy kiếm vôi, giống như là một cái mối khoan giống như bình thường. Phi tóc xoay tròn, lại không có hỏa hoa, chỉ là thanh âm chói hai đến từ điểm. Lý Hạo trong nội tâm kinh ngạc, cái này trường thương cổ quái hắn sớm liền phát hiện rồi, hơn nữa suy đoán thứ này khả năng lai lịch bất phàm, nhưng giờ phút này, vẫn không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước còn xem nhẹ rồi, cái này trường thương so với hắn tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Hết thệ đều hết thệ đều kết thúc, cái này trường thương không tầm thường uy lực mặc dù lại để cho Lý Hạo trong nội tâm kinh ngạc. Nhưng là hay là đấu không lại kiếm thôi, giữ lẫn nhau một chút về sau, lực lượng hao hết, bị Lý Hạ một bản nắm trong tay. Thân thức trực tiếp tham dò vào, Lý Hạ hùng hồn lực lượng lập tức đem trường thương bên trong đại hồng hà lạc gần mất đi, thuận tiện trước mắt chính mình đăng ký. Bởi như vậy, cái này trường thương cũng đã sơ bộ bị Lý Hạ nắm giữ. Tôn Vinh, ngươi còn có lại nói. Lý Hạ thu hồi trường thương, trên mặt vui vẻ, nhìn xem Thạch Bích bên trong, cho đắng mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ đại hồng hà. Ngươi, ngươi, ngươi muốn điều gì? Đại hồng hà run rẩy nói, nói, trong mắt bao phủ tuyệt vọng. Hắn cũng không có cầu xin tha thứ ý định, bởi vì hắn rất thông minh, hắn biết rõ Lý Hạo không phải là thủy, đối mặt sát phạt quyết đoán Lý Hạo, cầu xin tha thứ là vô dụng. Không phải sợ. Thu Trường Thương, Lý Hạo tâm tình thật tốt, cười nói: "Ta không thể giết ngươi." Chương 196: Vũ trung hành tâm hoa khai. Một ngày này, sát trời lờ mờ, tí tách mưa rơi lắc đác, rầm rầm chẳng chỉ hạt mưa rơi vào tú xuân loan ở bên trong, toé lên nhiều đóa bạc nước, ở giữa thiên địa mùi bùn đất tứ tán, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị mưa rửa sạch một lần tựa như. Trong nước cá bơi chậm chần lấy cái đuôi thỉnh thoảng lại theo trong nước chảy ra, dính vào mấy tích vũ thủy về sau, phục lại trở xuống, trên mặt đất cỏ xanh thẳng tắp lấy cái eo, hưởng thụ lấy mưa kheướt, xanh biếc lá cây tẩy trừ không nhiễm một hạt bụi, trên bầu trời chim bay cũng không tung tích, cũng không có bay lượn, mà là đang chính mình ổ ở bên trong, nhìn xem mưa phùn tâm tã. Tại đây mông lung trong mưa phùn, một nam một nữ dẫm phải tú xuân loan sông sóng hướng phía thượng du mà đi, thân thể của bọn hắn theo sông song chấn động mà phập phồng, mỗi một bước lại đi được nhẹ nhàng thoải mái, như giống trên đất bằng. Hạt mưa làm hai người tóc, bả vai, thậm chí cả toàn thân. Cái này đưa Ta mất, ai nếu là khi dễ ngươi, nhưng dùng vật ấy tự bảo vệ mình. Trong mưa, hai người đi. Nam tử bỗng nhiên háo miệng nói ra, trong mắt tràn đầy phức tạp. Hắn trong tay là một thanh bỏ túi chỉ có ngón tay lớn nhỏ phi kiếm, đưa cho bên cạnh nữ tử. "Ta, ta không cần." Nữ tử túi đầu, ấp đúng nói ra. Trong ngực của nàng ôm thất huyền tố cẩm, một thân áo lam, mưa làm ướt quần áo của nàng, quần áo đính vào trên da thịt, đem nàng linh lung thân hình phụ trợ như ẩn như hiện. "Vật ấy gọi là, tên là Thiên La Phúc Thủy kiếm trận, chính là ta theo một mật địa được đến, uy lực không tầm thường." toàn lực thi triển ra, thậm chí có thể ngăn cản được Nguyên Anh, vậy ấy sử dụng pháp môn phải. Lý Hạo như là không có nghe được Lạc Thủy cự tuyệt tựa như, vẫn giới thiệu, sau khi nói xong, tựa hồ lo lắng Lạc Thủy khó có thể lý giải, nhẹ nhàng nhất chỉ phi kiếm, phi kiếm này lập tức nổ bắn ra mà ra, bóng kiếm lập lòe, như là khủng tức xue đuôi giống như bình thường Nguyên một đám phi kiếm theo trong bóng ma xuất hiện, trong nháy mắt đã là 100 trôi. Cái này 100 thanh phi kiếm toàn bộ đều là thủy thuộc tính, trên không trung bày ra thành vòng, chậm rì rì xoay tròn lấy, liền như là máy xay gió, thoạt nhìn rất có mỹ cảm. Nhưng mà Tại đây mỹ cảm bên trong, lại cất dấu nhàn nhạt hung lệ, một tiêu lợi hại phát ra, như là bọt biển giống như bình thường đem, cái này không trung giọt mưa hấp dẫn mà đến, sau đó cắn nát. Lý Hạo tại nhất chỉ, 100 thanh phi kiếm như là sấm sét giống như bình thường ngay ngắn hướng đâm vào Tú Xuân Loan bên trong, lại nhất chỉ, nếu như cùng ngủ đông long giống như bình thường điện xạ mà ra, bay thẳng trời cao, trong tay mở dẫn, lập tức lần nữa biến hóa, 100 thanh phi kiếm lẫn nhau xếp đặt thành cựu cung bắt quái trận thế, mang theo chói hai tiếng gió từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt bố trí xuống trận thế, trận thế bên trong, thủy thuộc tính linh khí nồng đậm nhà nhà sát, cơ che giấu trong đó. Lý Hạo đem kiếm trận tất cả biến hóa biểu thị một lần, không đều Lạc Thủy nói chuyện, liền chặt đứt mình cùng kiếm trận liên hệ, đem hắn đưa cho Lạc Thủy. "Ta, ta không thể nhận." Lạc Thủy muốn cự tuyệt, nhưng là Lý Hạo chân thật đáng tin nhìn xem nàng, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn, đem chính mình chưa nói xong mà nói nuốt xuống, rối da trắng non bản tay như ngọc trắng, tiếp nhận. "Người đem nói cho ta, người làm sao bây giờ?" Mưa càng lớn một ít, sối lấy Lý Hạo, Lý Hạo trên trán giọt nước như là đã đoạn tuyến hạt châu giống như, không ngừng mà chảy xuống. Nhưng mà hắn cũng không có đi trả lao, ngược lại mở ra hai tay, ngửa đầu đối với thiên, mặc cho mưa chút xuống. Hắn hé miệng, có giọt mưa tan mất trong miệng, nuốt xuống, nói ra: "Không cần lo lắng cho ta, ta rất an toàn, không ai có thể bị thương ta. Huống chi của ta một một trưởng bối đã từng nói qua, kiếm tu trừ kiếm trong tay bên ngoài, vật gì đó khác đều là ngoại vật, sớm chút bỏ qua rồi, cứu ích vô hại. Trước kia ta giữ lại nó, là vì ta không có có một thanh kiếm tốt, mà bây giờ ngươi tiến ta cái này kiếm thôi, đầy đủ để cho ta luyện chế một bả làm bạn ta một tiếng phi kiếm, cho nên Những này ngoại vật liền không cần, tặng cho ngươi, lưu cái niệm tưởng a. Mưa càng lớn, đánh vào trên mặt, nhàn nhạt cảm nhận sâu sắc. Lý Hạo không tại nhìn lên, hắn nhìn thẳng lấy là thủy, trong mắt có trước kia rất ít xuất hiện nu tình. Ta đi rồi, rất khó nói lúc nào có thể rồi trở về, thế sự vô thường, nói không chừng lại sẽ có thứ hai đại hồng hà, vạn nhất như thế, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, không tiếng ngươi một điểm thủ đoạn, người này làm sao có thể trung thực. Lý Hạo đột nhiên cười lạnh, trong mắt nổi lên nhàn nhạt đùa cợt, hắn đối với không khí lớn tiếng nói. Tôn huynh, Ngươi còn muốn đi theo sao? Vung tay áo, giọt mưa đều xoắn tới, một mực hướng xuống, vạn thiên vũ giọt điện xạ mà ra, mỗi một giọt đều mang theo nhàn nhạt mũi nhọn, từ trên trời giáng xuống, phốc phốc phốc toàn bộ tan mất trong nước sông. Trong nước sông lăn mình quay cuồng không ngớt, tựa hồ có cái gì đó quái đủ, Lạc Thủy trong mắt mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Đại hồng hà theo trong nước trồi lên, hơi có chút chật vật, nhìn xem Lý Hạo. Ta không thể giết ngươi, có ba nguyên nhân, một, ngươi có chút trí tuệ, thực lực cũng không tệ, ở tại chỗ này, sự tình gì cũng không cần Lạc Thủy hao tâm tổn trí, có thể đem ngươi coi như chạy trốn. 2 Lạc Thủy Nhân từ nâng tay, nan nghị ta tận lực tha cho ngươi một mạng. Ba, Lạc Thủy lúc này rất là tình mịch, cô đơn, ta hy vọng ngươi về sau có thể làm bạn nàng. Huống chi, đường đường Hà thần, có thể nào không tỏ kỵ? Cho nên, ngươi muốn bày chính vị trí của mình. Hôm nay ta sắp rời đi, ngươi đến đây nhìn trộm, ta có thể đủ lý giải, đổi lại là ta, cũng có thể như vậy làm. Nhưng là, ta là một rất bá đạo người, mặc dù ta hiểu hành vi của ngươi, nhưng là, lại không thể tiếp nhận. Ý nghĩ tại ngươi là vi phạm lần đầu, ta không cùng ngươi truy cứu, nhưng nếu là C Có lần nữa, hậu quả ngươi tự mình biết. Hiện tại, cút cho ta." Lý Hạo lạnh lùng nói ra, cuối cùng ba chữ cơ hồ ngựa đầu gầm thét nói ra, từ trên trời giáng xuống mưa bị một tiếng này toàn bộ đánh sơ sát, hơn nữa ngược lại cuốn mà quay về, hướng phía trên bầu trời bay đi, thật lâu không thấy rơi xuống. Chiều Thứ ấy, lại để cho Đại Hồng Hà trong nội tâm giác run, hắn sợ hãi nhìn Lý Hạo liếc, trong mắt có dãy rủa cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất, đều quy về bình tĩnh, hỏa hồng sắc thân hình chìm xuống dưới, đã đi xa. Đại Hồng Hà là ta đưa cho ngươi thứ hai lễ vật. Một mình ngươi ở chỗ này đích thật là quá mức cô độc, ngươi có thể đem hắn coi như tọa kỵ, cũng có thể coi như đồng bọn, đều xem tâm ý của ngươi. Lý Hạo nhìn xem Lạc Thủy, trong mắt lạnh lùng đều rút đi, hóa thành tất cả nhu tình, trên bầu trời mưa phùn lần nữa rơi xuống. Trong tay của hắn, là màu vàng kim óng ánh ngọn lửa, trong ngọn lửa, một cái đại hồng hà bóng dáng như ẩn như hiện. Lý Hạo đưa cho Lạc Thủy, nói ra: "Đây là đại hồng hà bản nguyên tri hỏa, hắn nếu là dám có nhị tâm, ngươi bóp nát ngọn lửa này, hắn liền lập tức chết không có chỗ chôn." Lạc Thủy sững sờ tiếp nhận đại hồng hà bản nguyên chi hỏa. Trong mắt hiện ra lệ quang, bờ môi nhếch ngáy, sông sóng sóng cuồn cuộn, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, giọt mưa càng mã hóa, tụ tập rồi, cơ hồ thủy thiên thành một đường. Bờ sông bên cạnh là một mảnh mai lâm, mai trong rừng, mặc dù bừng bừng sức cơ, nhưng lại lộ ra đơn điệu, bởi vì mùa xuân, hoa mai không có cái mở. Còn nhớ rõ cái này mai lâm sao? Lý Hạo rất là tự nhiên vươn tay, rát lạc thủy cây cỏ mềm mại, lạc thủy không có chút nào rãy rựa, tùy ý Lý Hạo rát. Hắn mang theo Lạc Thủy đi đến bờ, theo mai trong rừng xuyên thẳng qua. Đương nhiên như rõ, đạp tuyết, thưởng mai. Nhìn xem đồng nhất phiến Mai Lâm, Lạc Thủy đột nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Người hay là người nọ, Mai Lâm cũng như cũng là cái kia Mai Lâm, nhưng là cái kia nộ bỏ hoa Mai, lại không thấy bóng dáng. Cuối cùng nhất, Lạc Thủy nhìn được, trong mắt nước mắt lập lòe, nhưng lại không có chảy ra, có lẽ là chảy ra, nhưng là cùng mưa hôn tạp cùng một chỗ, không có bị người phát giác. Nang Nu Hòa nói: "Đây là ta đưa cho người đệ tam cái lấy vật, nộ bỏ hoa Mai." Nhìn xem Trừ Khóc Lạc Thủy, Lý Hạo lại nở nụ cười, hắn một tay nắm Lạc Thủy cây cổ mềm mại, một tay tại trên bầu trời vẽ một vòng tròn. Mấy ngàn giọt tàn ra thấm vào ruột gan mùi thơm giọt nước bay ra, như là mưa giống như rơi vào trong đất bùn. Ở này kỳ lạ giọt nước rơi vào trong đất bùn về sau, cái này trong đất bùn thì có một loại quỷ dị chấn động, Lạc Thủy cả kinh, nàng thân là hạ thần, phạm vi ba trong vòng trăm dặm tất cả sự vật nàng đều có thể thấy rõ, tại cảm giác của nàng ở bên trong, cái này chấn động, rõ ràng là cánh mạng chấn động. Chẳng lẽ? Lạc Thủy khó có thể tin nhìn về phía Lý Hạo. Không cách nào hình dung một giây sau mỹ diệu, tại đây cánh mạng luật chuyển động về sau, vô số hoặc là chấm đoán, hoặc là chấm nhạn, hoặc là tố sắc. Hạt lạ đậm dục rỡ non mềm cánh hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm chạp tách ra. Một, hai bên, ba múi, 4 múi, 5 múi, vô số năm múi hoa mai nhàn sắc khác nhau nở đầy đầu cảnh, nhàn nhạt mùi thơm ngát bốn phía, tràn ngập cả phiến thiên địa, trong chớp mắt, khắp mai lâm đều nở đầy hoa mai, vô số hoa mai ngạo nghễ nụ bỏ, tranh giành kỳ đấu nghiêng, xinh đẹp vô song. Cái này hoa, không chỉ có nở đầy đầu cảnh, hơn nữa, khai mở tại trong lòng. Lý Hạo Thần sắc nhìn xem là Thủy, một tay chậm rãi cắm ở Lạc Thủy tóc xanh bên trong, nhìn xem nện học nhìn chân trối đáng yêu là Thủy. Ôn Nhu nói: "Đẹp không?" Lạc Thủy ngây ngẩn cả người, khoảng chừng 3 giây thời gian. Thứ tư giây thời điểm, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, nàng trực tiếp nhào vào lý Hạo trong lực, anh anh khóc nước nở mà bắt đầu, cái này vừa khóc, chính là thật lâu, trong tiếng khóc, có hàm hồ thanh âm truyền ra. Mỹ, rất đẹp." Cực kỳ xinh đẹp. Lý Hạo ôm Lạc Thủy, cái chán chôn ở Lạc Thủy tóc xanh ở bên trong, người người nhàn nhạt phát hương, nhưng trong lòng thì chua sót. Cái này một loại ôm, chính là hồi lâu, hồi lâu. Thang đến hai người tách ra, hướng phía xa xa hành động, đã là trạng vào tối. Trong lúc này, vũ rơi không ngừng, không có dừng chút nào tức. Lạc Thủy tại Lý Hạo bên người, trong nội tâm thỏa mãn dị thường, nhu tình ngàn bạn, nàng cũng không có hỏi tham Lý Hạo là như thế nào làm được đây hết thảy, bởi vì, nàng thấy được, như vậy đủ rồi, những thứ khác, tự nhiên có nam nhân ở trước mắt trống. Lý Hạo nắm Lạc Thủy, trong nội tâm lưu luyến không rời, rồi lại cường tự lại để cho chính mình hạ quyết tâm, hắn cũng không có nói cho Lạc Thủy, chính mình làm được đây hết thảy là hao phí mấy ngàn dọn chân quý điệu tâm linh nũ, dùng khiến cho điệu tâm linh nũ bên trong lẫn chứa thủy tinh hoa cùng thổ tinh hoa cùng mai cây gốc từng dùng. Đặt tới thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả cái này mấy ngàn giọt địa tâm linh nũ trọn vẹn đã tiêu hao hết lý hạo năm thành hàng tồn hắn tại lao giao long Bảo tăng chi ở bên trong lấy được 7 đàn hiện tại ba hũ đã không có nhưng là hắn cho rằng hết thả đều là giá chỉ cần lạc thủy chứng kiến hơn nữa thỏa mãn hết thể đều đã giá đường đi ra ngoài chỉ có lạc thủy biết rõ bởi vì nàng là hạ thần cái này phiến thiên địa không có bất kỳ người so nàng hiểu rõ hơn nàng có thể đem người đưa ra ngoài nhưng lại không cách nào chỉ dẫn người khác trở về bởi vì cái này khiến thiên địa nàng có khống chế nhưng là cái này phiến thiên địa bên ngoài thế giới nàng lại bất lực, cho nên rất có thể, lý Hạo chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Chương 197, môi mềm điểm nhẹ người đã qua. Mai Lâm bên cạnh. Mên Ngông Vũ trong sương mù dũng nhiên vỡ ra một đường nhỏ, cái này khe hở trống rông xuất hiện, giống như là một bả dao nhọn tại trong hư không tìm một đường vết rách, lô đen cũng giống như. Thiên đỉnh cũng sớm đã tan vỡ, thiên địa chính thống không có, từ nay về sau không còn có ai có thể đủ xá phong thần chi, ta, có lẽ tựu là cái này trong thiên địa cuối cùng một cái thần minh, Tú Xuân Loan Hà thần. Lạc Thủy hai tay chống không xuất hiện, trong mắt tràn đầy cô đơn, trong tay ánh sáng màu lam chiếu sáng, v bắn về phía hư không, cùng cái này trong hư không khe hở tương liên. Ta hiện tại mở ra đi thông ngoại giới con đường, người tiến vào cái này trong cái khe có thể đi ra ngoài rồi, nhưng chỉ sợ vĩnh viễn không về được. Lạc Thủy cắn ngôi, ruột gan đứt từng khúc giống như nói. Ánh sáng màu lam sáng chói mà nhu hòa, liền như là một cái phóng đại vô số lần đom đóm giống như, tại đây Mên Ngông Vũ trong sương ngủ, lộ ra rất là trưởng mắt. Lý Hạo nhìn qua trong hư không khe hở, sắc mặt thoáng biến hóa, không sai. Cái này bên ngoài tiểu là tử hà giới, cái kia cổ hơi thở, ta rất quen thuộc. Có thể đi ra ngoài rồi, nhưng lý Hạo lại như thế nào cũng cao hứng không nổi, có lẽ lúc trước hắn có thể rất tiêu sái rời khỏi, nhưng là hiện tại đã có La Thủy, lại không có khả năng rồi. Trong lòng có lo lắng, hắn kiên nghị nói, sẽ không đâu, ta nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng, chỉ cần thực lực đầy đủ, nhất định có thể đánh vỡ cái này trói buộc, lần nữa trở về. Lý Hạo rất là tự tin, bởi vì hắn biết rõ, tại đây cùng ngoại giới sở dĩ cách trở, cũng không phải cái gì đại thần thông giả thiết lập kết giới mà chỉ là lượng rối khí tức bất tương dùng, mặc dù bây giờ là nhất thể, nhưng lại bởi vì không kiêm dùng, mà đưa đến cái này cách trở xuất hiện. Bởi như vậy, sự tình liền đơn giản khá hơn rồi, tại đây liền tương đương với một cái giày đặc vách tường, chỉ cần thực lực đầy đủ tường, như vậy liền có thể đem cái này vách tường đánh vỡ. Lý Hạo tin tưởng, không cần bao lâu, bởi vì bác Lao sớm cho hắn lót đường một đầu bằng phẳng con đường, Hóa Thần. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, Hóa Thần không phải vấn đề lớn. Hóa Thần kỳ tu vi, có lẽ đầy đủ đánh vỡ cái này đã cách trở a. Lý Hạo nghĩ như thế đến Ngươi, ngươi, ngươi có thể hay không không đi?" Lạc Thủy mắt quang ám nhạt xuống dưới, nàng cũng không là không tin Lý Hạo có thể trở thành cường giả, những ngày này tiếp xúc, Lý Hạo sát phạt quyết đoán, Lý Hạo tâm cơ, Lý Hạo kiên nghị, cùng với Lý Hạo át chủ bài, đều bị nàng khẳng định Lý Hạo về sau sẽ có đại thành liền, nhưng mà, Lý Hạo chỉ là chuẩn bị trở thành cường giả điều kiện mà thôi, lại thiếu khuyết đồng dạng trọng yếu một điểm, cái kia chính là thời gian. Lý Hạo muốn trở thành cường giả, cần bao lâu? Bách niên. Ngàn năm. Lạc Thủy cũng không biết Lý Hạo thân mang kiếm lệnh cái này nghịch thiên chi vận, Nàng tất cả phỏng đoán đều là dựa theo kinh nghiệm của mình suy nghĩ, tại nàng sinh hoạt thời đại hoàng hoang, những tu luyện kia người, thường thường luyện cái đan dược đều cần trăm năm thời gian, huống chi mà khác. Quá lâu, quá lâu, đừng nói là ngàn năm, coi như là bất niên, vậy cũng quá lâu. Lạc Thủy thần sắc lý Hạo nhìn ở trong mắt, trong nội tâm ẩn ẩn có rút đau đớn, hắn than nhẹ một tiếng, đem Lạc Thủy ôm trong ngực, ôn nhu nói: "10 năm, chờ ta 10 năm. Trong vòng 10 năm, ta nhất định trở về." Lý Hạo theo không dễ dàng hứa người hứa hẹn, mà bây giờ, lại không chút do dự. Thật vậy chăng? Lạc Thủy kinh hỉ ngẩng đầu, 10 năm, đối với nàng mà nói, thật sự chưa tính là quá lâu, ngàn năm vạn năm nàng đều trải qua không ít, 10 năm, có lẽ thật sự rất nhanh à. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời ngươi." Lý Hạo ngóng nhìn lấy Lạc Thủy, rất nghiêm túc nói ra. Lạc Thủy si ngốc nhìn xem Lý Hạo, ôn nhu yếu ớt bộ dạng làm cho người ta thương tiếc. Nhìn xem Lạc Thủy dung nhan, Lý Hạo trong nội tâm rung động, đột nhiên nói: "Ta không nỡ bỏ ngươi, không bằng ngươi theo ta cùng đi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Lạc Thủy khẽ run mình, tựa hồ bị Lý Hạo mà nói lại càng hoảng sợ, trong mắt nàng tràn đầy giãy giụa thống khổ lắc đầu. Không được, không được, ta là Tú Xuân Loan Hà Thần, sứ mạng của ta tiểu là ở tại chỗ này, thân là thần minh, không thể rời khỏi chính mình thần vực, cái này 300 dặm phạm vi ta tuyệt đối không thể đi ra, hơn nữa, cái này Bích Thủy thôn thôn dân thế thế đại đại đều là ta thủ hộ nếu như ta rời đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Ta sao có thể tàn nhẫn như vậy? Lạc Thủy nói xong nói xong nước mắt chảy ròng, ngắn ngủi mấy câu, lại đem bí ai của nàng nói rõ ràng, nho nhỏ Hà Thần, hạn chế hoàn toàn chính xác rất tàn khốc, hơn nữa cái này Bích Thủy Tôn Tôn nhân giống như là con của hắn giống như Có lẽ người khác có thể không chút khách khí vứt bỏ vào phủ, nhưng là Lạc Thủy, lại không, có khả năng, nàng liền thay đổi thất thường đại hồng hạ đều không đành lòng chu sát, hướng chi những này thuần phát thuần nhân. Tốt rồi, tốt rồi, ta không bức ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Lý Hạ ôm Lạc Thủy, ôn nhu trấn an, hắn thế mới biết, chính mình cân nhắc thật có chút liều lĩnh, Lô Mãng, hơn nữa, Lạc Thủy quá mức thiệt lương, căn bản không thích hợp ngoại giới cái chủng loại kia ngươi lừa ta gạt, từng bước kinh tâm thời gian, nếu như không có hắn thủ hộ, chỉ sợ Thiện Lương mà nhu nhược lạc thủy sẽ bị tu đạo giới cái kia chút ít tàn nhẫn thế hệ liền ra lẫn xương đầu nuốt cái không còn một mảnh, thái cổ lúc trước còn có hưng hoang, còn sống thần minh. Trống chân là cái này hai đầu cũng đủ để làm cho cả tu đạo giới chấn động, huống chi lạc thủy có lấy điên đạo chúng sinh dung nhan. Như vậy xuất sắc nữ tử, Lý Hạo mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm cũng hiểu được, dùng hắn hiện tại bổn sự, là thủ hộ không được, cho nên lạc thủy ở tại chỗ này, tạm thời mà nói, cũng là tất nhiên. Lý Hạ nhíu mày, những thứ khác tạm thời bất luận, nhưng là cái gì kia đỉnh cấm chế nhưng lại cái vấn đề lớn hạn chế thần chi phạm vi hoạt động. Chẳng lẽ lại để cho Lạc Thủy cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này? Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, không được, tuyệt đối không được. Hắn hỏi, như vậy kéo dài tuế nguyệt đều đi qua, cái này Thiên đỉnh tan vỡ lâu như vậy, cấm chế vẫn tồn tại. Lý Hạo vấn đề này, Lạc Thủy tự hồ chưa từng có suy nghĩ qua, bởi vì khi bọn hắn những này thần minh trong mắt, Thiên đỉnh tự là tuyệt đối tôn quý cùng thần thánh, ngay cả là đã tan vỡ vô số năm, nhưng là Lạc Thủy trong nội tâm vẫn đang bảo lưu lấy cái kia lúc ban đầu kính sợ, suy nghĩ của nàng đều là dựa theo quán tính suy nghĩ cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ. Thiên đỉnh tan vỡ rồi, sẽ đối với chính mình có ảnh hưởng gì?" Hiện tại Lý Hạo vừa hỏi, nàng liền lập tức mở mịt, trầm mặc một chút, mới do dự nói: "Cái này, ta không rõ ràng lắm, ta chưa bao giờ thử qua, có lẽ, thật sự không tồn tại, lại có lẽ." "Đừng nói nữa, không có chuyện gì đâu, bất kể như thế nào, tất cả vấn đề ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, chờ ta có một ngày, chờ ta chính thức có bảo hộ thực lực của ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi." Lý Hạo đã cắt đứt Lạc Thủy lời mà nói, hắn đem Lạc Thủy ôm thật chặt kiên định nói ra. "Ân." Lạc Thủy chôn ở Lý Hạo trong ngực, cho đã mắt đều là cảm động. Nàng đã bắt đầu chờ mong, 10 năm về sau, Lý Hạo trở về. Ôm nhau thật lâu, hai người tài trí mở. Lý Hạo cắn răng một cái, nên ngừng tắt thì đoạn, mạnh mà quay người lại, một bước bước về phía khe hở, lớn tiếng nói: "Ta đi rồi, Thủy Nhi, chờ ta." Nhìn xem Lý Hạo đã nửa thân thể rảo bước tiến lên khe hở, Lạc Thủy hay là nhịn không được nước mắt chảy xuống, nàng đột nhiên nói: "Đợi một chút, chờ đi." Lý Hạo nửa thân thể đã qua, lại bị Lạc Thủy gọi lại, trong lòng của hắn nghi hoặc, quay đầu nhìn lại lại chứng kiến Lạc Thủy khuôn mặt trong mắt hắn không ngừng phóng đại, non mềm cặp môi thơm cùng bờ môi của mình đụng một cái, vừa chạm vào tức cách, Lạc Thủy đỏ mặt, quay người bỏ chạy. Người tiến ta ba kiện lễ vật, ta đều rất hứa thích, cái này là ta đưa cho người. Tiếng nói rơi, khe hở biến mất, Lý Hạo còn không kịp nói cái gì đó, cũng cảm giác thân thể chậm nhẹ, trước mắt lờ mờ. Chương 198, Thiên Quảng Châu tử Tiêu tông. Chỉ trước mắt, Lý Hạo liền khôi phục thị giác. Mở mắt ra, nhìn xem bốn phía, Lý Hạo phát hiện mình bây giờ chính đứng ở một chỗ cánh đồng bát ngát lên, tứ phía không có người, cũng không có cây lộ ra vài phần hoang mù. Bên trên bầu trời còn rơi xuống ngum lung mưa phùn, giống nhau mới là thủy. Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng. Thanh âm khuyết tán khắp nơi, nhưng lại không người đáp lại. Lý Hạo trong nội tâm vắng vẻ cả người tựa hồ cũng đã mất đi sức nặng, hắn cảm giác như là thân đang ở trong động, mới chính mình còn ôm ấp lấy chính mình trô yêu nữ tử, nhưng bây giờ cũng như một thân xuất hiện ở chỗ này. Trên môi lờ mờ còn có lạ thủy môi thơm dư hương. Cái loại cảm giác này sẽ không sai. Lạc thủy, chờ ta. Lý Hạo hướng phía không trung hô to khỏe mắt rơi lệ, bóng ánh hai giọt. Vẫn không có người đáp lại, chỉ là sao không để yên mưa phủng thời gian dần qua nhỏ đi rồi, mấy cái thời gian hô hấp liền hoàn toàn biến mất. Không khí vô cùng tươi mát, chân trời, trời chiều ánh chiều tà xuống, một đạo cầu vồng bảy màu rát, điện nước đầy đủ nhà cửa sang hoa. Lạc Thủy, chờ ta. Lý Hạo nhìn xem cầu vồng, lậm bầm nói, "Lý Hạo, ta chờ ngươi." Lạc Thủy si ngốc nhìn qua cầu vồng, rơi lệ đầy mặt. Tại nơi này cánh đồng Bắc Ngát thượng làm cái dấu hiệu, Lý Hạo lúc này mới yên lòng lại, về sau như muốn đi tìm tìm Lạc Thủy, tại đây chính là cửa vào. Cổ kiếm môn, ta Lý Hạo trở lại đến rồi." Hít sâu một hơi, Lý Hạo trong mắt nhu tình giết hết, giờ khắc này, hắn lần nữa đã trở thành cổ kiếm môn trong sát phạt quyết đoán Lý Hạo, hắn tất cả nhu tình đều bị che giấu, nếu muốn tại biểu lộ, không biết lúc nào. Như là chim to giống như bình thường bay lên, mấy hơi thời gian, ở giữa, Lý Hạo liền biến mất không thấy gì nữa. Đàng Vân Gia Vũ, nào dù cựu thiên. Mặc dù đã sớm kết đan, hơn nữa thể nghiệm qua không tá trợ phi kiếm phi hành cảm giác, nhưng là bích thủy thôn cái kia 300 dặm phạm vi dù sao quá nhỏ, khó có thể thi triển ra, không hề giống tại đây. Giọng lớn vô biên, tùy tâm sử dụng. Kim Nan Kỳ cũng không cần ngự kiếm phi hành, ngự kiếm phi hành tự nhiên cũng có thể, chỉ là đại bộ phận mọi người chọn ngừng tụ chân nguyên hoặc là kiếm nguyên phi hành, mà không ra phi kiếm dùng để chiến đấu. Phi hành nửa ngày thời gian, Lý Hạo phát hiện, dọc theo con đường này rõ ràng đều là cánh đồng băng át, rất là hoang vu, ngoại trừ có dại bên ngoài, thậm chí mà ngay cả rừng cây đều không có, tại trong trí nhớ của hắn cũng không có nơi này ấn tượng, vì vậy hắn biết rõ, tại đây đã không phải là Thiên La thành phạm vi rồi. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tam thủy tiên phủ trong cái truyền tống trận kia, chỉ sợ là một cái tùy cơ hội truyền tống trận, dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Hạo mượn nhờ cái truyền tống trận kia đạt tới Tú Xuân Loan, mà bây giờ theo Tú Xuân Loan trong sau khi đi ra, lại không phải Tam thủy tiên phủ, xem ra, thậm chí liền Thiên La Thành trung quanh cũng không phải. Bởi vì Lý Hạo từ nhỏ sống ở Thiên La Thành, hắn đối với Thiên La Thành trung quanh rất quen thuộc, tại đây, đừng nói đã tới, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hy vọng hay là Thiên Hoa Châu? Lý Hạo thầm nghĩ, hắn hiện tại e sợ cho chính mình không tại cổ kiếm môn phạm vi thế lực Thiên Hoa Châu, mà là đang những địa phương khác. Không nói trước phải về đến môn phái cần thiết tốn hao đại lượng thời gian, liền chỉ cần Lý Hạo biết rõ, từ hà giới cựu đại môn phái tầm đó tựa hồ không phải rất hòa hợp, nếu không phải là đặc biệt nguyên nhân, giống như bình thường cựu đại môn phái đệ tử sẽ không theo liền đến đạt môn phái khác phạm vi thế lực, nếu như hắn tại Thiên Hoa Châu phàm vi, như Vậy mọi chuyện đều tốt, dùng thân phận của hắn, cưới lấy truyền thống trận, rất nhanh có thể trở lại cổ kiếm môn. Nhưng nếu là tại môn phái khác địa bàn, chỉ sợ còn muốn phí chút ít chắc chờ. Có chút thời điểm, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lý Hạo sử dụng tinh hồng kiếm độn Trọn vẹn phi hành nửa ngày, rốt cuộc tìm được người ở, đó là một cái tiểu thành, rất vắng vẻ, bên trong tối đa chỉ có vài trăm người, Lý Hạo hao tốn năm khối linh tinh, tùy tiện hỏi thăm một chút, lại biết được tại đây thật không phải là Tiên Hoa Châu, mà là Thiên Quảng Châu. Thiên Quảng Châu, tiếp giáp Thiên Hoa Châu, đồng dạng là một cái cường đại môn phái, thậm chí, môn phái này ở ẩn tầm đó hay là liền cũ đại môn phái trong cường đại nhất. Từ Tiêu Tông. Từ Tiêu Tông, trong truyền thuyết vô số cao thủ, kim đan đệ tử thì có mấy ngàn, hơn nữa toàn bộ đều tu luyện Tử Tiêu Tông xếp hạng thứ 2 pháp quyết, thần lôi Môn phái này, chủ tu Lôi Pháp, mỗi người đệ tử đều là Lôi Pháp cao thủ, truyền thuyết môn phái này có rất nhiều trận pháp, là dựa vào đệ tử bố trí có thể tập hợp mấy người thậm chí cả hơn 10 người lực lượng, phát huy ra lực lượng cường đại. Hơn nữa, môn phái này so cổ kiếm môn còn muốn tàn khốc, cổ kiếm môn ngoại môn nội môn ở bên trong cơ hồ không có môn quy đáng nói, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi muốn giết ai, không, có người của ngươi, nhưng là một khi đột phá đến kim đan, đã trở thành tinh anh đệ tử, như vậy, nguyên một đám xâm nghiêm môn quy nhất định phải tu thủ, điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu, tựa là cấm đồng môn tương tàn. Mà Tử Tiêu Tông lại không giống với, bọn hắn không riêng gì nội môn ngoại môn, thậm chí liền tinh anh đệ tử tầm đó đều không có thứ tự, môn phái cổ vũ tinh anh trong hàng đệ tử đấu, thậm chí còn đem Tử Tiêu Tông cường đại nhất pháp quyết Tử Tiêu kiếm quyết chuyển cho trong đó thắng được người nổi bật, cái này thắng được người chính là Tử Tiêu Tông trong tinh anh đệ tử người lãnh đạo. Do vì theo dựa vào năng lực của mình, đã bại tất cả mọi người, trong đó không chút nào sen lẫn hơi nước, cho nên, mà khác tinh anh đệ tử lại đối với cái này người lãnh đạo vô cùng sùng kính, thi hành mệnh lệnh thời điểm không chút nào than ne thủy, dây dưa giải Đây là một rất cổ quái môn phái. Tại không có quyết ra thắng được người thời điểm, loạn thành hỗn loạn, bất luận kẻ nào tầm đó đều là đối địch, nhưng một khi đã có thắng được người, chiếm cứ lãnh đạo đại vị, như vậy, hắn đệ tử của hắn liền sẽ lập tức chấm dứt nội đấu, đoàn kết cùng một chỗ, nghe theo mệnh lệnh. Giống như là quân đội, nhưng so quân đội rất tàn nhẫn. Mà cái kia người lãnh đạo cần xuất lĩnh lấy tinh anh đệ tử hoàn thành các loại nhiệm vụ, lúc này, chính là 10 năm, 10 năm về sau, môn phái sẽ cho cùng khảo hạch, cho điểm, cuối cùng nhất sẽ đem cái này người lãnh đạo phong làm chân truyền đệ tử, trở thành môn phái trụ cột vững vàng. Mà từng cái chân truyền đệ tử sinh ra đời, đều đại biểu cho kế tiếp loạn cục mở ra, bởi vì tinh anh đệ tử tầm đó vừa muốn bắt đầu giấc trụ, đấu võ người lãnh đạo rồi. Đây là một cái không ngừng mà tuần hoàn, nhưng không thể không nói, hiệu quả rất không tồi. Từng cái chân truyền đệ tử đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm đều có thể xưng là trụ cột của quốc gia chi tải, phải đi ra đầy đủ một mình đảm đương một phía. Cùng cổ kiếm môn đối lập, khó có thể phân rõ sở ai mạnh ai yếu, bởi vì cổ kiếm môn bên trong, nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, cần làm một đại sự, mà cái này lại sự, liền phải đi qua môn phái cao tầng khảo hạch, cuối cùng nhất thông qua mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng là, nếu là một mình cầm tinh anh đệ tử tầm đó so sánh, cổ kiếm môn hoàn toàn chính xác yếu đi một bậc, bởi vì tinh anh đệ tử tầm đó, coi như là hòa bình, không có tử tiêu tông như vậy hối loạn, mà thời gian hòa bình, dễ dàng nhất làm hao mòn nhụy khí. Lý Hạo thật dài thở dài, một lớp không bình, một lớp lại nổi lên a, không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy đã đến Thiên Quảng Châu. Hắn hiểu ra đến, chỗ ở mình địa phương là một cái tên là Hoàng Thổ thành địa phương, ở vào Quảng Châu cùng Hoa Châu biên giới cách đó không xa, rất vấn vẻ, chỉ cần vượt qua mốc biên giới liền có thể đến tới Thiên Hoa Châu, mà cột mốc biên giới chỗ, nhưng lại không xa, thì ra là nửa ngày lộ trình. Lý Hạo đang muốn chạy đi, lại đột nhiên nghe được xa xa có người tại thảo luận lấy cái gì, trong nội tâm khẽ động, đi tới. Chương 199, biên giới phong tỏa yêu ma hiện. Cách đó không xa, có hai người tại đang nói gì đó, Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, một cái là luyện khí tầng 7, một cái thì là luyện khí 8 tầng. Chỉ nghe cái kia luyện khí 8 tầng tu sĩ một bộ thần bí bộ dạng, thấp giọng nói: "Nghe nói không?" Gần đây Thiên Quảng Châu có thể không bình tĩnh à, rất nhiều tu sĩ không hiểu thấu mất tích, thậm chí liền Kim Đan kỳ tu sĩ đều vẫn lạc không ít, cái này đã khiến cho các đại môn phái chú ý. Tên còn lại dương mắt nhìn xuống bốn phía, nói ra: "Đương nhiên nghe nói, đơn giản tiểu là cái nào đó ma đạo tu sĩ xuất thế mà thôi, có lẽ ảnh hưởng không đến chúng ta." Nói sau, tại đây Thiên Quảng Châu Tử Tiêu Tông có thể nói là một tay che trời, ma đạo tu sĩ tự nhiên có Tử Tiêu Tông đệ tử giải quyết. "Hừ hừ, này cũng cũng chưa chắc. Luyện khí 8 tầng tu sĩ tự hồ biết rõ cái gì?" Hừ hừ hai tiếng, thần thần bí bí mà nói. Nghe nói, lần này xuất hiện không phải ma đạo tu sĩ, mà là yêu ma. Cái gì? Cái khác tu sĩ lên tiếng kinh hồ, doa đến sắc mặt đại biến, vội vàng hạ giọng nói ra. Lời này cũng không thể nói lung tung, nếu để cho người bên ngoài nghe xong đi, chỉ sợ thì có đại họa. Hơn nữa, cái này thế đạo thanh bình, Tử Tiêu Tông chấn nhiếp quần hùng, yên lặng nhiều năm yêu ma như thế nào sẽ xuất hiện? Hơn nữa nếu như yêu ma xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ tiên Quảng Châu đều muốn lòng người bàng hoàng, tuyệt đối không hữu hiện tại đây giống như bình tĩnh. Cái này người tu sĩ ngược lại là không ngu ngốc, hơn nữa có chút kiến thức Nói đạo lý rõ ràng, tựa hồ rất hợp đạo lý. Nhưng mà, luyện ký 8 tầng tu sĩ lại cười lạnh một tiếng, nói ra: "Tin tức này không dám xác định, nhưng là cũng 89 phần 10 rồi, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, gần đây Tử Tiêu Tông nội điều động nhiều lần, rất nhiều rất nhiều nội môn đệ tử xuống núi, bốn phía sưu tầm lấy cái gì, càng có vài chục cái tinh anh đệ tử phong tỏa bên dưới, Thiên Quảng Châu hiện tại chỉ được phép vào, không cho phép ra. Chơi ạ, như thế coi chừng đề phòng, chẳng lẽ thật sự có yêu ma? Không, không có khả năng. Cái khác tu sĩ vốn là cả kinh, tiếp theo lắc đầu liên tục." Mình nga nuôi giống như bình thường nói ra, phong tỏa biên giới loại chuyện này cũng không là lần đầu tiên rồi, trước kia có cái gì ma đạo cự kiều cũng bày qua lớn như vậy trận chiến, không nhất định chính là yêu ma. Luyện khí 8 tầng tu sĩ mặt trên tuân ra một tia hừ hồng, cái khác tu sĩ liên tục phản bác hắn, lại để cho hắn thể diện có chút không nhịn được, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói thẳng ra: "Ta một cái hảo hữu, mấy ngày trước đây muốn đi Thiên Hoa Châu, nhưng là tại chỗ biên giới bị ngăn cản ngăn lại, chỗ đó để phòng sâm nghiêm, mấy chục cái tinh anh đệ tử không ngủ không nghỉ, nghiêm tra tất cả mọi người, ta cái kia hữu bị ngăn cản ngăn đón về sau, rơi vào đường cùng đành phải phản hồi, nhưng ngay tại sắp rời đi thời điểm, thấy được. Nói đến đây, cái này tu sĩ cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt tại mấy trụ thức bên ngoài Lý Hạo trên người quét qua, do dự một chút, tựa hồ cho rằng Lý Hạo không có khả năng nghe được bọn hắn đối thoại, hắn lúc này mới hạ giọng, lặng lẽ nói, ta cái kia hảo hữu thấy được một người, người nọ đúng là ba năm trước đây theo Tử Tiêu tông tinh anh trong hàng đệ tử mở một đường máu, trở thành ngư. Ý cầm đầu Sở Khinh Lan. Không thể nào, Sở Khinh Lan. Cái khác tu sĩ chợt mắt há hốc như là đã gặp quỷ giống như được. Đúng vậy, 3 năm trước đây tử tiêu tông tinh anh trong hàng đệ tử nội đấu châm rực, giết ra lớp lớp vung đay, một lần hành động trở thành tinh anh đệ tử người cầm đầu đúng là Sở Khinh Lan. Ta cái kia hảo hữu đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, trông thấy hắn, cho nên tuyệt đối với không có khả năng nhầm lầm. Liên Sở Khinh Lan đều xuất động, nói như vậy, thật đúng là có khả năng là yêu ma xuất thế. Cái khác tu sĩ có rúm lại thoáng một phát, nuốt nổ nước miếng, gian nan nói: Hư, tự mình biết là được rồi, ngàn vạn đừng nói ra, nếu không, sẽ đưa tới họa." Luyện khí 8 tầng tu sĩ hiện tại có chút đa hối hận. Không có lẽ đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng, vì vậy vội vàng khuyên bảo. Trong đó lợi hại, ta hiểu được, ta hiểu được. Cái khác tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, liền lén lút lui đi. Sở Khinh Lan, Yêu Ma, hai người đi rồi, Lý Hạo Thu hồi thần nghiệm, nhíu mày, thì tháo tự nói, nửa năm thời gian, ta rời đi trong nửa năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Yêu Ma kèm nén không được, đã xuất thế. Lý Hạo nghĩ tới nửa năm trước, chính mình tại Thiên La Thành chứng kiến hết thảy, lúc kia hắn cố nhân lục tử trong thê tử ma khí, Thiếu chút nữa chết đi, bác lao ra tay cứu được nàng, hơn nữa điều tra đã đến yêu mà hành tung. Lý Hạo nhớ rõ danh mạch, tại cái đó cổ quái trong sơn gốc, chính mình thu hoạch đã đến đại lượng linh dược, hơn nữa tại lúc rời đi bị hai cái yêu ma mai phục, thiếu chút nữa đem mệnh đưa mất. Lúc kia, Lý Hạo liền mơ hồ đoán đến yêu mà sẽ có đại động tác, chỉ là tam thủy tiên phủ làm trọng, hắn lúc ấy ai cũng không có nói cho, mà là che giấu xuống, tính toán đợi đến tầm bảo sau khi chấm dứt mới đem việc này báo cáo môn phái. Nhưng mà, sự tình không theo nhân ý, Lý Hạo trải qua một loạt tao ngộ, truyền tống đã đến tú xuân loan, cũng liền mới có thể nhận thức là thủy. Nhưng mà, như vậy một chỉ hoãn, nửa năm tuế nguyệt đã trôi qua rồi, có trời mới biết nửa năm này xảy ra chuyện gì. Người khác đối với yêu ma chỉ sợ chỉ có một khái niệm không rõ ràng, nhưng là Lý Hạo đó là cùng yêu ma đã giao thủ, yêu ma thực lực có thể nói khủng bố, hắn đến nay trong lòng còn có kiêng kỵ. Sự tình càng ngày càng phức tạp rồi, không được, ta muốn lập tức trở về Cổ Kiếm môn. Âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Từ hạ giới, cùng với Cửu Châu, mỗi một châu đều có một cái đạt trình độ cao nhất môn phái có thể nói, toàn bộ tử hà giới tiểu là bị cái này cựu đại môn phái chia làm chín khối, phân biệt với tư cách cựu đại môn phái địa bàn. Liên thí dụ như Thiên Hoa Châu cổ kiếm môn, Thiên Quảng Châu tử tiêu tông. Chín đại châu tầm đó tương liên, phân giới điểm chỗ lập nhiều biên giới, với tư cách tất cả châu địa bàn phân chia tiêu chí. Mà bây giờ, Thiên Quảng Châu đến Thiên Hoa Châu biên giới đã phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra, Lý Hạo nếu muốn muốn đi qua, muốn phí chút ít chờ trở. Biên giới cách nơi này cũng không xa xôi, Lý Hạo liền dò thăm cụ thể lộ tuyến, trên đường đi cấp tốc hành, trong nháy mắt cũng đã rất xa thấy được biên giới chỗ. Tại đây là một ngọn núi, ngọn núi rất là hùng vĩ, núi non trùng điệp tầm đó vô số xanh biếc cây tối tản ra bừng bừng sinh cơ, như là hải dương. Trên núi cao, địa thế dốc đứng, từ xa nhìn lại, liền như là một cái sắp chụp ngồi hùng lưng. Chính là bởi vì như thế, cho nên ngọn núi này gọi là Thiên Ưng Sơn. Đứng tại trong hư không, Lý Hạo con mắt nheo lại, hắn biết rõ, chỉ cần vượt qua qua cái này tòa Thiên Ưng Sơn, chính mình liền có thể đến Thiên Hoa Châu. Một núi chi cách. Những cái kia có lẽ tiểu là Tử Tiêu Tông đệ tử a, quả nhiên mỗi người không tầm thường rất có thực lực. Lý Hạo dơ lên mắt nhìn đi, Thiên Ưng Sơn phía dưới có nhàn nhạt sắc khí, hắn cảm giác vô cùng rõ ràng, ba năm cái áo tím nam tử bên hông buộc lên từ Tiêu Tông thải bài, tinh thần quắc to lớn, long hành hổ bộ, hành tẩu tầm đó, nhàn nhạt uy nghiêm phát ra, cương liệt, táo bạo, chính như thiên lôi giống như bình thường. Lý Hạo biết rõ, cái này là tiện vu lôi pháp tử Tiêu Tông tinh anh đệ tử. Mỗi người đều là kim đan. Hít sâu một hơi, Lý Hạo hư không giẫm trận tại chỗ, đi tới. Người đến người phương nào? Không có gì bất ngờ xảy ra phát, một cái áo tím tu sĩ hét lớn lối ra. Cầm trong tay nho nhỏ tử kim lục lạc trông, nhìn thẳng Lý Hạo. Chương 200, Lôi đình tụ đoạn trấn nhiếp. Ngăn cản trước người chính là một cái áo tím nam tử, khoan mi quạc lông, rày bờ môi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo, trong tay mang theo một cái tử kim trùng nhỏ keng. Biên giới đã phong tỏa, phía trước không thể thông hành. Áo tím nam tử lạnh lùng nói ra, ánh mắt như lao, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt trần chừ mật thị. Sau khi nói xong, cái này áo tím nam tử quay đầu liền đi, tựa hồ đã cho rằng Lý Hạo không dám cãi lời. Mặc dù hắn nhìn không thấu Lý Hạo tu vi, nhưng lại không cho rằng Lý Hạo có can đảm phản bác hắn, bởi vì Tử Tiêu Tông tại Thiên Quảng Châu liền như là đế vương giống như, hắn thân là Tử Tiêu Tông tinh anh đệ tử, người bình thường coi như là tu vi so với hắn cao, hắn cũng không để vào mắt. Tu đạo giới ở bên trong, so đấu không chỉ có là tu vi, thế lực cùng bối cảnh đồng dạng trọng yếu. Đứng lại, áo tím nam tử thái độ làm cho Lý Hạo trong nội tâm âm thầm tức giận, rõ ràng dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức, sắc mặt của hắn cũng là lạnh lẽo, quát khẽ nói: Ấn. Áo tím nam tử bỗng nhiên quay người, ánh mắt như đao kiếm giống như bình thường đâm về Lý Hạo. Người dám kháng mệnh? Hai đạo hư ảo ánh mắt, giờ phút này lại như là thực chất, trong lúc mơ hồ, có tí ti điện quang lập lòe, trong không khí cực tốc tiêu sáng, giống như là hai cái múa điện xạ. Hừ. Lý Hạo ánh mắt càng thêm lạnh lùng, theo tay vung lên tay áo, hai đạo kiếm khí tựa như cùng ám khí giống như bình thường lặng yên bắn ra, cơ hội là chỉ thấy một cái bóng, còn phản ứng không kịp nữa, cái này hai đạo kiếm khí cùng với điện quang oanh kích cùng một chỗ, hai tướng tiêu, đồng thời quy về hư vô. Từ Tiêu Tông y phong thật to, một câu không thể đồng ý liền lập tức hạ sát thủ, thật đúng là đem làm chính mình là tử hà giới cựu đại môn phái đứng đầu. Lý Hạo ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng áo tím nam tử, vầng bạc khí thế ầm ầm mà ra, đưa hắn một mực khắc chế. Áo tím nam tử thừa nhận lấy Lý Hạo khí thế, mồ hôi đầm địa, gắt gao cắn răng, như là sói đói giống như bình thường nhìn về phía Lý Hạo. "Ngươi, ngươi dám hoàn thủ, ngươi rõ ràng dám hoàn thủ đấy ư? Ngươi đã xong, ngươi xong đời, đắc tội tử tiêu tông, ngươi nhất định phải chết." Ở vào tuyệt đối hạ phòng, áo tím nam tử chút nào sợ hãi, ngược lại độc nhìn xem Lý Hạo, lạnh lùng nguyên trong lời nói Xác định ý tứ hàm xúc 10 phần, phản phất đã cho rằng Lý Hạo tất nhiên chết chắc rồi. Thật sao? Lý Hạo lạnh lùng cười cười, đã sớm nghe nói Tử Tiêu Tông tự xưng là làm tử hà giới cựu đại môn phái đứng đầu, môn hạ đệ tử mỗi người ngạo khí 10 phần, xem thường ngoại nhân, hôm nay vừa thấy, vẫn còn quả thật là như thế. Nếu là người bên ngoài, nói không chừng thật đúng là sợ, nhưng là đối với Lý Hạo mà nói, nam tử này theo như lời đều là nói nhảm, coi như là Tử Tiêu Tông cường thịnh trở lại, tay cũng rỗi không đến cổ kiếm môn. Hùng chi, coi như là Tử Tiêu Tông nguyên anh cao thủ đi ra, Lý Hạo cũng không sợ. Hắn có 10 phần năm chắc chạy trốn, trừ phi Tử Tiêu Tông trưởng giáo không để ý thân phận của mình, đến đây đổi giết, Lý Hạo mới có thai hỏa lập đầu. Nhưng là loại khả năng này tính, đến gần vô hạn bằng không. Cho nên, quay mắt về phía Trư. Cái mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Lý Hạo không chút nào nương tay, duỗi ra một ngón tay, muốn hướng phía cái này đệ tử đan điền đông đi, phế bỏ tu vi của hắn. Lớn mật, Nhanh mau dừng tay, ngươi dám cùng ta Tử Tiêu Tông đối nghịch, người cái này là muốn chết. Vô liêm sỉ, ngươi dám động tay. Ngươi tới, giết hắn đi. Ngay tại Lý Hạo sẽ phải đâm pha áo tím nam tử đàn điền thời điểm, vài tiếng quát chói tai xa xa chuyển đến, lần đầu nghe thấy lúc còn ở phía xa, trong chốc lát, đã đến phụ cận. Năm cái đồng dạng mặc áo tím, Tử Tiêu tông tinh anh đệ tử cầm trong tay đặc biệt phát khí, hùng hổ mà đến, một bên tới gần, một bên tức giận mắng, trong mắt lạnh lùng đến cực điểm, sát ý ngập trời. "A, buông tay, người rõ ràng dám phế tu vi của ta. Thằng nào cho mày lá gan?" Thừa dịp Lý Hạo cái này sững sờ lập tức, bị khí thế của hắn một mực ngăn chặn áo tím nam tử đột nhiên một phát, chứng mặt Lây động bắt tay vào làm bên trong đích tử kim lục lạc trung. Lục lạc trung đinh linh linh rung động, thanh âm thanh thủy dễ nghe, trong thanh âm phản phất sen lẫn cái gì đặc thù đồ vật giống như, theo không khí hiện lên gọn sóng trạng thái lan tràn đi ra ngoài, vậy mà xinh xinh đem lý Hạo khí thế bức bách hai mở, áo tím nam tử cười lạnh một tiếng, theo ghế trống chỗ chạy ra. Chạy đi đâu? Nhìn xem áo tím nam tử muốn muốn chạy trốn, Lý Hạo trong mắt khinh thường, cũng chỉ làm kiếm, lăng không vẽ một cái, một đạo kiếm khí như là sông lớn giống như bình thường cuồn cuộn mà xuống, trong đó sen lẫn nhàn nhạt tinh thần khí tức. Dung khiến cho cái này kiếm khí chi sông trở nên quỷ dị khó lường, tốc độ càng nhanh hơn, trong trước mắt, muốn đem áo tím nam tử chôn bụi Lớn mật, dừng tay. Muốn chết. Chạy đến cứu viện 5 người đệ tử tròn mắt nuốt nước, ngay ngắn hướng hét lớn, trong tay pháp khí ném ra ngoài, theo thứ tự là một bả kiếm gỗ đảo, một mặt trống đồng, một cái viên trâu màu tím, một mặt tiểu kỷ một cái bàn quay. Kiếm gỗ đào bay ra, đột nhiên hào quang đại tác, tia sáng này không phải một thuộc tính lục quang, mà là lôi thuộc tính ánh sáng màu lam, giống như là trên chín tầng trời lôi bị tiếp dẫn xuống giống như Toàn bộ hội tụ tại kiếm gỗ đào ở bên trong, phụ trợ cả thanh kiếm như là lôi đỉnh, thân kiếm nhẹ nhàng đông đưa, lập tức mấy đạo bóng kiếm xuất hiện, mỗi một đạo bóng kiếm đều mang theo địa quang, phân biệt hướng phía Lý Hạ Mỹ Tâm, cổ họng, trái tim, đan điền, hạ thể vọt tới. Trống đồng lơ lửng tại trong hư không, một người đệ tử véo động thủ bí quyết, tối tâm bên trong phảng phất có một tay, trùng trùng điệp điệp xếp hạng chống đồng thượng. Đông đông, đông tiếng, tiếng nổ, nhàn nhạt, nhạt lôi quang tại cổ trên mặt lập lòe, theo thanh âm bá, từng đạo lôi quang cũng trộn lẫn đi vào, theo không khí, như là gợn sóng giống như bình thường đậy bình mà xuống. Những nơi đi qua, mạo hiểm có đen, không khí đều bị tiêu đốt, mục tiêu cũng không phải lý hạo thân thể chỗ, mà là lý hạo quanh thân phạm vi, vì phòng ngừa lý hảo chạy trốn, cái này lôi điện sóng âm đem lý hảo chung quanh khí cơ toàn bộ phong tỏa. Viên châu màu tím tắt thì như là ám khí, tốc độ cực kỳ cực nhanh, thì ra là ba cái lập tức. Đệ trong nháy mắt, bay ra, thứ hai lập tức bên trên bầu trời đột nhiên xăm sét giữa trời quang, một đạo chẻ ăn cơm lớn nhỏ lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào viên châu màu tím ở bên trong, viên châu màu tím lập tức đùng đùng ra lôi quang, bố khí tức trong đó thay ngấn. Đệ tam cái lập tức thì là đánh vào Lý Hạo kiếm khí phía trên, muốn đem áo tím nam tử giải cứu. Tiểu Kỳ cao cao bay lên, trong chớp mắt đã đến không trung tầm hơn 10 trượng chỗ, nhẹ nhàng đông đưa phía dưới, nhiều đám mây trắng đều bị hấp dẫn mà đến, dần dần trở nên đen nhánh, trong đó một cổ bàng bạc khủng bố khí tức công tác chuẩn bị, thần ẩn, ẩn tâm đó, tựa hồ báo hiệu lấy sắp rơi xuống lôi đỉnh, cái này mây đen bên trong, thai nghén đúng là lôi đỉnh. Bàn quay không có đánh ra, cũng không có hướng bên trên mà đi, mà là rơi dưới mặt đất, nhẹ nhàng mà xoay tròn vài vòng, thần ẩn, ẩn tâm đó, tựa hồ câu thông khí đem cái này mảnh đất vực đều khống chế ở, một tia điện quang bánh xe phụ bản bên trong lan tràn mã ra, giống như là nước chảy, trong nháy mắt đan vào thành lưới điện, bao lại cái này mảnh đất vực. Nếu là có người ở trên, tất nhiên sẽ cảm giác được dưới chân có nhàn nhạt đau đớn, phản phất dưới chân chính là dung nham địa ngục, một khi rơi xuống, phấn thân toái cốt. 5 người đệ tử, căng chặt có độ, một cái công kích, một cái phong tỏa ở lý hạ bốn phía khí cơ, một cái túm người, một cái chiếm cư không trung ưu thế, một cái khống chế được mặt đất. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều xem như tuyệt sắc trấn thế. Rất hiển nhiên Cái này 5 người đệ tử căn bản không có ý định lại để cho Lý Hạo mạng sống, vừa ra tay, chính là tử thủ. Một lời không hợp, lập tức xác nhân. "Tốt, tốt, tốt." Lý Hạo lông mày nhíu lên, trong đó phảng phất thai nén lấy bao tác, hắn nói ba tiếng tốt, lạnh lùng nói ra, đã sớm nghe nói Tử Tiêu tông đệ tử ngạo khí chúng thiên, trong mắt cho không giới người khác, duy ngã độc tôn, hôm nay vừa thấy, còn hơn lúc trước. Đã như vậy, đừng vội trách ta vô tình. Kiếm vôi rút ra, giọng thùng tình thân kiếm như là văn cửa, đem Lý Hạo toàn thân chỗ hiểm bảo vệ, Lý Hạo đưa tay vừa đỡ. Kiếm gảo bay vụt mà đến mấy đạo bóng kiếm không chút nào chên lệch đánh vào kiếm phôi lên lại không có tạo thành chút nào hư hao ngược lại trong đó lôi điện đều bị kiếm phôi hấp thu tới rèn luyện bản thân đã mất đi lôi điện về sau kiếm côảo thoáng cái héo đốn mà bắt đầu thiếu khí vô lực lào đạo, lý Hạo một tay đã nắm đi đem hắn nắm, răng rác bóng nát thân nghiệm cái động lý Hạo theo kiếm lệnh trong không gian triệu hồi ra một vật chính là trước kia đại Hồng Hà trường thương giờ phút này lại bị lý Hạo nằm trong tay kiếm nguyên điên của quánâu đi vào trường thương run run dy dy hắn lênô qua trong đó Một tia khủng bố khí tức lan tràn, Lý Hạo nhìn xem phong tỏa ở hắn tất cả khí cơ chống đồng, cười lạnh một tiếng, dùng sức đem trường thương ném đi ra ngoài, như là xét đánh giống như, cơ hồ muốn xé rách không gian. Chỉ thấy một đạo quang ảnh hiện lên, cái kia chống đồng lại đột nhiên đã mất đi tất cả sáng rọi, Lý Hạo chung quanh khí cơ đại tùng, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đại phát thần uy chống đồng đã bị trường thương đút cái đối với xuyên eo. Khí cơ bông lỏng, Lý Hạo liền có thể di động rồi, hắn không lùi mà tiến tới, kiếm phôi cao cao giơ lên, ầm ầm xuống, hướng phía viên châu màu tím đột tới, viên châu màu tím bên trong điện quang lập lòe. Khí tức khủng bố, phản phất bên trong thật sự thai nén lấy Lôi đỉnh, Lý Hạo lúc trước kiếm khí trực tiếp đã bị bóp hơi khô, tốc độ kia không giảm, tiếp tục đi tới, Lý Hạo kiếm phôi vừa vận ngăn ở phía trước, ầm ầm va chạm. Phanh. Một tiếng trầm đục, không có gì bất ngờ xảy ra, viên châu màu tím chia năm xẻ bảy, trong đó Lôi đỉnh chi khí hoàn toàn bị kiếm phôi hấp thu. Lý Hạo cũng không để ý và kiếm phôi dị thường, trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lập lòe, tiến lên trước một bước, đem mặt không còn chút máu rốt cục lộ ra sợ hãi áo tím nam tử một phát bắt. Được, một tay véo tại trên cổ họng của hắn. Áo tím nam tử muốn giãy Lý Hạo lại một bả đoạt được hắn lục lạc trùng, dùng sức sở, cảm thụ trong lúc này nồng đậm lôi đình khí tức, Lý Hạo cười lạnh một tiếng, như là ném cục đá giống như bình thường cao cao hướng không trung ném đi, tiểu kỳ quấy phong vân, thai nén lấy lôi đỉnh, phong tỏa không trung, tùy thời cũng có thể rơi xuống lôi điện. Nhưng mà, cái này đồng dạng mang theo nồng đậm lôi đình khí tức lục lạc trùng lại đập phá đi vào, như là một hạt hỏa tinh tiến vào thuốc nổ chống chất, lập tức kiếp nổ, lục lạc trùng, tiểu kỳ, toàn bộ toại mất. Lý Hạo cười to, con gà con giống như bình thường nam áo tím nam tử, đem hắn đột nhiên xuống đi liền như là cự thạch rơi xuống mặt đất, Lý Hạo thậm chí còn tại hắn ngực đạp một cước. Như là thiên thạch, trung trung điệp điệp nện trên mặt đất, lôi đỉnh bàn quay đan vào lưới điện lập tức sẽ đem áo tím nam tử bá phủ, giáng khắp nơi, cái này áo tím nam tử kêu thảm thiết liên tục, cả thân thể cháy đen một mảnh, bị cái này bản quay bên trong lưới điện căn nát. Lý Hạo một đạo kiếm khí lấy xuống, như là đốn mất quần quật sông lớn, đem cái này bản quay bá phủ thành mảnh vỡ. Đây hết thảy tốc độ ánh sáng tầm đó, trong chớp mắt, áo tím nam tử đã chết, năm người khác pháp khí toàn bộ hủy diệt, năm người ngay ngắn hướng nổ ra một búng máu, lão đạo rút lui. Lý Hạo tiến lên trước một bước, nhìn xem năm cái mặt không còn chút máu tử tiêu tông tinh anh, cười lạnh. Ai dám ngăn ta? Một tiếng thét dài bài không mà đến, như là diều hâu nghiêm túc nào, vừa nghe lúc ở phía xa, lại một hồi thần, lại đã đến trước mặt. Ta dám. Một cái Hắc nam tử mặt trầm như nước, như là hành tẩu tại trong bóng ma sát thủ giống như, quỷ dị mà đến, lạnh lùng nói. Chương 201, quá quan. Người đến thân mặc Hắc Y, tóc dài dối tung lấy, đem bộ mặt che lấp, cả người phản phất che giấu tại trong bóng tối u linh giống như bình thường. Hắn há miệng hô to một tiếng. Theo thanh âm vang lên đến chấm dứt cái này trong thời gian ngắn, hắn liền đã đến Lý Hạo trước mặt. Mặc dù con mắt bị tóc dài che khuất, nhưng là một cổ ánh mắt âm lánh lại theo trong khe hở bắn ra, như là độc xà. Nam tử này không có xem mặt khác đã bị trọng thương đồng môn sư huynh đại liếc, mà là gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo. Khẩu khí thật lớn, không người nào dám ngăn ngươi. Hắc Y nam tử cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, mấy cái quang co vèo mèo, liền chắn Lý Hạo trước mặt. Ý tứ, không cần nói cũng biết. Đại sư huynh. Năm cái đã bị trọng thương tử tiêu tông tinh anh chứng kiến Hắc Y nam tử, Trên mặt tái nhợt lập tức tuôn ra cơn hỉ, há miệng muốn nói, muốn lại để cho Hắc nam tử làm bọn hắn làm chủ. Đại sư Minh, Lý Hạo con mắt nhắm lại, từ Tiêu tông tinh anh trong hàng đệ tử cũng không có gì bối phận xếp đặt, giúp nhau tầm đó xưng hô sư huynh đệ, hoặc là gọi thẳng kỳ danh đều là có thể. Nhưng duy độc một người không được, người nọ chính là tinh anh trong hàng đệ tử người lãnh đạo, chân truyền đệ tử hậu tuyển người, chỉ cần 10 năm qua đi, liền có thể lập tức trở thành chân truyền đệ tử. Cho nên, cái này tinh anh đệ tử lãnh đạo tên tuổi còn tượng trưng cho chân truyền đệ tử danh nghịch, số thường thường người này đều bị gọi làm đại sư huynh. Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, nhiều hứng thú nhìn về phía Hạ nam tử. Người tiểu là 3 năm trước đây đại bại tử tiêu tông tất cả tinh anh, hoàn thành rất nhiều chuyển kỳ nhiệm vụ, tấn thăng làm tinh anh. Hệ tử người lãnh đạo sở khinh lan. Lớn mật, đại sư huynh tục danh há lại người tùy tùy tiện tiện có thể xưng hô hay sao? Hạ Y nam tử còn không nói chuyện, cái tiêu năm người đệ tử lại trước hô lên, chỉ thấy một người tiến lên trước một bước, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hướng về phía Lý Hạo nổi giận nói: "Từ khi cái này Hạ Y nam tử đã đến về sau, Bọn hắn đối với Lý Hạ vừa mới đàn sinh ra cái kia một tia sợ hãi liền hoàn toàn tiêu diệt rồi, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng cùng vẻ mặt hất hàm sai khiến lần nữa về tới trên người của bọn hắn. Xem ra ngươi quả thật là sợ khinh lan. Lý Hạ ánh mắt hờ hững theo dự dự mắng mỏ từ Tiêu Tông đệ tử trên người đã qua, không có chút nào biểu lộ, cho người cảm giác phản phất trô đó căn bản không có người hoặc là không nhìn thẳng. Ánh mắt cuối cùng nhất định dạng tại Hắc Y nam tử trên người, Lý Hạ khỏe miệng mang theo cao thâm mặt chắc vui vẻ, nhàn nói ra, Kim Đan phòng, sắp đại viên mãn, không tệ, không tệ. Quả nhiên không hổ là tử tiêu tông tinh anh đệ tử lĩnh quân nhân vật lời vừa nói ra cái tiên 5 người đệ tử sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến người này rõ ràng nhìn ra đại sư Vinh tu vi chẳng lẽ tu vi của hắn so đại sư Vinh còn muốn cao muốn muốn nhìn thấu một người tu vi đơn giản tựu là hai điểm một cái là đẳng cấp cao tu sĩ đối đaii cấp bậc thấp tu sĩ chỉ cần dùng thần nghiệm quét qua có thể chứng kiến đối phương trên người linh khí chấn động do đó phân biệt ra được tu vi đương nhiên có chút thần kỳ pháp khí hoặc là công pháp cũng có thể làm được điểm này Lý Hậo có thể nhìn thấu sở khinh lan tu vi cũng là bởi vì Thanh Liên tạo hóa bí quyết kỳ diệu. Nhưng mà những người này tự nhiên không biết, dù sao như vậy kỳ diệu công pháp hoặc là pháp khí rất là hiếm thấy, theo quán tính suy nghĩ, đầu tiên sẽ cho rằng là Lý Hạo Tu vi cao nguyên nhân. 5 người đệ tử lông Mạch kinh hoàng một hồi, trong nội tâm chắc chắc Lý Hạo Tu vi khả năng đã là Kim Đan đại viên mãn, nếu không tuyệt đối không thể có thể lấy một đích năm, còn đưa bọn chúng pháp khí phá hủy. Đối với tại bản lãnh của mình, bọn hắn 5 người vẫn có lấy rất mạnh tự tin. Mà giờ khắc này, vẫn không khỏi khá hơn rồi vài phần lo lắng, đại sư huynh lần này đối mặt nhân vật khả năng thật sự có chút ít khó giải quyết phải xử lý, đoán chừng rất khó. Bọn hắn cũng không có nghĩ qua Sở Khinh Lan thất bại, bởi vì thân là tinh anh đệ tử, bọn hắn đối với lẫn nhau ở giữa thực lực rất hiểu rõ. Từ Tiêu tông tinh anh trong hàng đệ tử nếu muốn muốn ra cái người lãnh đạo, đó là nổi danh tăng xốc, bọn họ đều là theo khi đó tới, Sở Khinh Lan thực lực cùng thủ đoạn như thế nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, chính là vì Sở Khinh Lan thủ đoạn cùng thực lực có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, cho nên nội tâm của bọn hắn đối với Sở Khinh Lan có một loại mù quáng đích tự tin. Đúng vậy, đúng là Sở Mộ Sở Khinh Lan nhẹ nhàng mà thổi thở ra một hơi, đem dối tung tại trên thể diện tóc thổi khai mở một ít, lộ ra bên trong màu đồng cổ da thịt, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Ngươi lại là người phương nào?" Sở Khinh Lan chuyển hướng Lý Hạo, mặc dù tóc đen che mặt, nhìn không tới ánh mắt của hắn, nhưng là Lý Hạo vẫn đang cảm giác được hai cổ lợi hại ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén giống như bình thường hướng chính mình phóng tới. "Ta chỉ là một cái người qua đường mà thôi, bởi vì có chút ngoài ý muốn đã đến Thiên Quan Châu, hiện tại muốn trở lại Thiên Hoa Châu mà thôi." Lý Hạo đồng dạng nhàn nhạt, nhạt trả lời, mặc cho cái kia hai cổ lợi hại tiến vào bắn vào trong cơ thể của mình mặt không đỏ, tim không nhảy, không, có một tia dị thường phản ứng. cái này Sở Khinh Lan tham dò như là châu đất xuống biển giống như bình thường biến mất không thấy. Trở lại Thiên Hoa Châu, trước kia có thể, hiện tại không được. Sở Khinh Lan cũng không có bởi vì vòng thứ nhất thử thất bại mà có chút ngựa khí biến hóa, nhàn nhạt nói ra, gần đây yêu ma xuất hiện trùng lập tu đạo giới, tại Thiên Quảng Châu tàn sát bừa bãi, đã có mấy trăm cái bình thường tu sĩ mất tích hoặc là tử vong, mà ngay cả ta Tử Tiêu tông cũng vẫn là ba cái kim đan đại tu sĩ, thậm chí, một cái nguyên anh kỳ trưởng lão cũng bị yêu ma tập kích, ngã xuống tại chỗ vốn là không thể chuyển ra bên ngoài cơ mật, nhưng là Sở Khinh Lan giờ phút này lại hờ hợt toàn bộ nói ra, cái kia 5 người đệ tử sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Sở Khinh Lan, không cho hắn tại nói tiếp, nhưng là Sở Khinh Lan xây dựng ảnh hưởng quá đáng, bọn hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể lo lắng xung, tùy ý Sở Khinh Lan triệt để giống như bình thường đem môn phái cơ mật nói ra. Ý của người là nói yêu ma chỉ là tại Thiên Quảng Châu xuất hiện, mặt khác tám châu đều gió êm sóng lặng. Lý Hạo cũng không có đi hỏi thăm yêu ma cụ thể hướng đi hoặc là ngã xuống nguyên anh tu sĩ tình huống cụ thể, bởi vì hắn biết rõ Những vật này hắn cho dù đã biết cũng không có tác dụng gì, không bằng không hỏi, trong nội tâm một suy tư, liền đã tìm được trọng điểm, hỏi. Không tệ. Sở Khinh Lan ngẩng đầu, vung lên tóc, lộ ra một trương thanh tú mặt bên cạnh, nhìn xem Lý hạo ánh mắt, tràn đầy đều là tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn nói rất nhiều thứ, đều là vô dụng tối đa chỉ có thể với tư cách trình bày sự thật điều kiện mà thôi, trong lời nói, thẩn ẩn sở muốn thuyết minh nhưng lại càng sâu cấp độ thì như, yêu ma xuất thế, vì sao cái chỉ cần tại Thiên Quảng Châu phạm vi hoạt động, lại không đến những châu khác đi, ở trong đó lại cất giấu cái gì âm u? Hắn cái này trong lời nói, đồng dạng mịt mờ nói cho Lý Hạo, Tử Tiêu Tông chấn thủ biên giới, cấm thông hành là bất đắc dĩ hành vi, hoặc nhiều hoặc ít, tiêu trừ lý Hạo một ít tác cảm. Về phần 5 người kia chỗ lo lắng cơ mật tiết ra ngoài, Sở Khinh Lan thì là sĩ mũi coi thường, giấy là có lẽ nhất lựa vậy coi như là cái gì cơ mật. Chẳng lẽ có thể giấu giếm cả đời? Thả ta đi qua. Nghe Sở Khinh Lan vừa nói như vậy, Lý Hạo ẩn ẩn có chút bất an, trầm giọng nói ra: "Tốt." Sở Khinh Lan vậy mà thật sự mở ra thân thể, làm ra thỉnh đích thủ thế. Đạt ta Lý Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Sở Khinh Lan, không chút khách khí bay đi. "Đại sư huynh, ngươi sao có thể lại để cho hắn đi qua, vạn nhất hắn là gian tế làm sao bây giờ?" Một người đệ tử rất là không cam lòng, bước đến, nói ra: "Gian tế?" Sở Khinh Lan từ chối cho ý kiến hàm hồ đáp, nhìn xem Lý Hạo bóng lưng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, hắn tự nhiên sẽ không nói cho những này đệ tử, hắn là vì không có năm chắc ngăn lại Lý Hạo, cho nên mới bỏ hắn rời khỏi. Chương 202: Trong vạn kiếm thành. Thiên Quảng Châu cùng Tiên Hoa Châu tầm đó gần kề chỉ là một núi chi cách, núi này chính là Thiên Ưng Sơn. Lý Hạ vận nổi lên kinh hồng kiếm độn, như là đàng vân giá vũ, những nơi đi qua, khí lãng bại không, tiếng gió nổ vang. Hắn vội vàng chạy đi. Yêu ma tin tức lại để cho trong lòng của hắn bị kín vẻ lo lắng, ẩn ẩn tâm đó, có chút bất an, hắn muốn phải nhanh một chút trở lại cổ kiếm môn ở bên trong, nửa năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hội là toàn lực đang phi hành, nếu là có người từ trên xuống dưới xem, tất nhiên nhìn không tới thân hình của hắn, tối đa có thể chứng kiến một đạo lóe ra tí ti lôi quang quang đoàn lóe lên rồi biến mất. Dùng loại tốc độ này, trong ngay mắt Hán Liễn đạt tới Thiên Hoa Châu nhất biên giới một thành trì. Cái này thành trì gọi là Tử Tân thành, thành từng mảnh năm thức dày, 7 xích lớn lên gạch xanh xây tường thành nguy nga sửng sững, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng độ cao. Trên tường thành, rõ ràng cho thấy bị pháp thuật gia trì qua, tại ánh mặt trời chết xa xuống, mật mờ pháp lực chấn động lóe ra như mộng ảo sát thái. Trên tường thành, nguyên một đám người mặc thiết giáp, Bưu Hán cường tráng quân sĩ cầm trong tay trường sóc, qua lại dò xét, những người này, trên người đều có được luyện khí đại viên mãn chấn động. Cũng là biên giới thành trì, nhưng là cái này Tử Tân thành nhưng so với Thiên La thành cường quá nhiều chỉ là cái này hùng tráng tường thành cùng những này Bưu Hán quân sĩ, cũng không phải là thiên la thành có khả năng, có đủ đây là bởi vì từ Tân thành là phân cách Thiên Hoa Châu cùng Thiên Quảng Châu biên giới chỗ đệ nhất tòa thành thị, đồng dạng là một đạo bình chứng, Cẩn vận phòng bị lấy Thiên Quảng Châu. Tất cả đại châu tầm đó cũng không phải bình tĩnh mặc dù không có lẫn nhau phát động đại quy mô chiến tranh, nhưng là ngẫu nhiên xung đột hoặc là khiêu khích lại thường xuyên tồn tại. Hai cái cự vô phép giống như tồn tại, Cổ Kiếm môn, Tử Tiêu tông, đấu không đớt. Trên thực tế, toàn bộ cửu đại môn phái đều là như thế này. Lý Hạo Tô sơ giản lược nhìn lướt qua Tử Tân thành. Thân hình theo trong hư không nhất định, lại phục lại ra tốc phi hành, trực tiếp muốn theo trên tường thành bay qua đi. Lớn mật. lại dám xông vào Tử Tân thành, muốn chết. Người đến người phương nào, hãy xưng tên ra. Lý Hạo nhanh như điện chớp giống như bình thường lập loè đi qua, lập tức đưa tới giỏ xét quân sĩ gầm lên, lập tức thì có hai cái khí thế bưu hán quân sĩ tiến lên trước một bước, đột nhiên một giậm chân, thiết giáp thượng giáp diệp tất tiếng sổ soạt tốt run run, một người trong đó, thậm chí trực tiếp giơ lên trường sóc, gào thét một tiếng, đột nhiên ném, như là giống như sao băng thẳng tắp hướng phía Lý Hạo mà đi. Cổ Kiếm môn, Lý Hạo Lý Hạo thân hình không đỡ, một tay thường thường giơ ra, bên trên tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, như là đeo một tay bộ đồ, nhẹ nhàng đưa tới, đem trước mặt bay tới trường sóc một phát bắt được. Ném ra một cái ngọc bài, Lý Hạo lớn tiếng nói: "Ân, tốt ta tử." Cái này quân sĩ chứng kiến Lý Hạo rõ ràng một tay hởi hợt tiếp được chính mình toàn lực ném trường sóc, trong nội tâm dùng mình, nhưng lại xa xa chứng kiến một vật ném ra, đôi lông mày nhảy lên, một đạo chân khí đánh ra, đem bay tới chi vật ngẩng, kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có gì bậy bạ, hắn mới đột nhiên kéo một cái, cầm lấy xem xét chỉ thấy ngọc bài chính diện viết cổ kiếm nội môn đệ tử, cổ tay hắn run lên, thiếu chút nữa đem ngọc bài vứt bỏ, miễn cưỡng trở mình quay tới, phản diện có khắc tên người, Lý Hạo. Tiểu chữ rườm rộ, có khắc nhàn nhạt kiếm ý ba phủ, không phải người bình thường có khả năng viết ra đây chính là cổ kiếm môn đệ tử thân phận thẻ bài, bên trên tiểu chữ đều là trong môn trường lão viết, dùng chuyên môn kiếm khí gia chỉ, với tư cách phòng ngụy tiêu chí. Bài kiến sư huynh. Cái này quân sĩ nhìn thoáng qua, trong nội tâm chấn động, lúc này gối, cung kính đem ngọc bài hai tay nâng. Những này quân sĩ, kỳ thật cũng là cổ kiếm môn đệ tử. Chỉ có điều hơn phân nửa đều là ngoại môn đệ tử, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là xung quân, hoặc là vì sinh tồn, tóm lại, đủ loại nguyên nhân phía dưới, gia nhập thành vệ quân, đương nhiên trong đó cũng có một ít tán tù sinh tồn không đi xuống, thông qua gia nhập thành vệ quân, nưu đồ sống sót, huống chi, nếu như quân công đầy đủ cao lợi mà nói, bọn hắn còn có thể tiến vào cổ kiếm môn, trở thành nội môn đệ tử. Cho nên, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn cũng coi là cổ kiếm môn ký danh đệ tử, chứng kiến lý hậu, xưng hô sư huynh, tại bình thường bất quá. Hắn sau lưng quân sĩ hơi có khó hiểu, nghi hoặc nhìn lại Ánh mắt tại trên ngọc bài quét qua, nhao nhao biến sắc, ngay ngắn hướng quỷ gối. Lý Hạo thân hình như là một hồi cuồng phong, khí lãng bài không mà đến, những nơi đi qua, trong không khí đều có xung đột tiêu đốt nhàn nhạt, nhạt mùi khét lẹt, nhưng sắp đến tường thành thời điểm, lại như là một hồi thành phong, nhu hòa hài hòa, chỉ cảm thấy chúng gió quất vào mặt mà qua, Lý Hạo thân hình liền xuất hiện tại tường thành. Tiện tay theo quỷ gối quân sĩ trong tay lấy ra ngọc bài, Lý Hạo động ở bên hông, thản nhiên nói: "Đứng lên đi, ta chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua tại đây, muốn mượn chuyển tống trận dùng một lát, như thế nào?" Mọi người đứng lên, Đầu linh quân sĩ gặp lý Hạo không có trách tội ý của mình ám ám thở dài một hơi nhưng là đỗng nhiên nghe được lý Hạo lời mà nói nhưng trong lòng lại máy động cười khổ nói truyền thống trận đương nhiên có thể sử dụng chỉ là gần đây ẩn ẩn có tiếng gió nói Thiên Quảng Châu xuất hiện yêu mà cho nên môn phái trưởng lao đối với truyền thống trận truyền thống muốn dùng linh tinh nghiêm khắc khống chế lên hơn nữa chuyên môn bỏ thêm một đầu buồn môn phái đệ tử nếu là muốn thông qua cần chính mình tốn hao linh tinh lý Hạo đuôi lông mày này lên hắn cũng không phải không nỡ bỏ tốn hao linh tinh mà là đối với cổ kiếm môn phản ứng hơi có chút kinh ngạc sẽ không ngờ sư môn đối với yêu ma như thế mà cảm, Thiên Quảng Châu thần hồn nát thần tính, Thiên Hoa Châu cũng coi thường để phòng. Xem ra cổ kiếm môn cũng đã nhận ra không đúng, đã có chuẩn bị. Lý hạo Âm thầm trầm âm, một chút về sau mới nhàn nhạt nói ra. Người dẫn ta đi chuyển tống trận chính là, về phần linh tinh, tự chính mình có. Trong nội tâm tâm thần bất định quân sĩ bỗng nhiên ngay vậy, như được đại xá giống như bình thường thở dài một hơi, không nói hai lời mang theo Lý Hạ hướng phía nội thành đi đến. Trên đường đi, bên trong thành trì rất là phồn hoa, san sát nối tiếp nhau từng dãy cửa hàng, dòng người xôn xao rất là bận rộn bộ dạng. Quân sĩ không dám nhiều lời, đem Lý Hạo đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Lý Hạo đánh ra thoáng một phát, một bước đi vào, cái kia quân sĩ sau đó theo tới, mở ra truyền tống trận, lập tức nguyên một đám tọa độ lập loè. "Sư huynh, ngài muốn đi đâu?" Vạn Kiếm Thành. Lý Hạo để vào một quả thượng phẩm linh tinh, truyền tống trận vầng sáng lập loè, một sáng một tối phía dưới, Lý Hạo thân hình đã biến mất. Vạn Kiếm Thành, Thiên Hoa Châu đại thành nhất. Tiếp giáp kiếm hồn núi, Bốn Thông Tám Đạo, linh khí đậm, dòng người rầm rà. Lý Hạo thân hình theo Vạn Kiếm Thành trong truyền tống trận xuất hiện chậm rãi đi ra, thần sắc khẽ động. Cái này vạn kiếm thành truyền tống trận toàn bộ triển khai, không ngừng mà có tu sĩ giao phó linh tinh, mượn nhờ truyền tống trận truyền tống, cũng không có tử tân thành cái loại nơi khẩn trương để phòng hào khí. Mỗi người hoặc là mừ rỡ, hoặc là chết lặng, hoặc là cô đơn, chúng sinh muôn màu. Xem ra chỉ có biên giới khu vực khẩn trương lên rồi, Thiên Hoa Châu nội địa hay là phồn vinh bộ dạng? Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như nói Thiên Hoa Châu đâu có an toàn nhất, khẳng định 10 cái có 9 cái đều nói cổ kiếm môn, nhưng nếu là hỏi lại ngoại trừ cổ kiếm môn bên ngoài đâu có an toàn nhất? Đoán chừng phần lớn cũng đều biết nói vạn kiếm thành, không nói trước vạn kiếm thành bản thân căn cơ thâm hậu, tàng long ma hổ, liền chỉ cần tiếp giáp kiếm hồn núi, liền lại để cho người không dám mạo hiểm phạm, nếu là có biến, cổ kiếm môn muốn gấp rút tiếp viện, thì ra là trong chớp mắt. Công phu. Cho nên, dù là đã nghe được không ít đồn đãi, nhưng lại đối với nơi này tu sĩ không có nửa điểm ảnh hưởng, tối đa coi như trà dư tửu hậu để tài nói chuyện mà thôi. Một cái áo xám nam tử chứng kiến Lý Hạo đi ra, lờ đáng quét qua, đột nhiên chứng kiến Lý Hạo bên hông thân phận thẻ bài, lập tức nên đi qua, ôm quần túi đầu. Ngoại môn đệ tử Ngọc Hồn Bái Kiến sư huynh. Lý Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, áo xám, ân, nguyên lai là ngoại môn đệ tử. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: Người tại sao lại ở chỗ này?" "Ta là tới hoàn thành trong môn phái nhiệm vụ kiếm lấy một ít tu luyện linh tinh." Cái này ngoại môn đệ tử tất cung tất kính, nói ra. Lý Hạo lập tức hiểu rõ, ngoại môn trong hàng đệ tử một ít hốn lăn lộn không tốt lắm đệ tử sẽ thường xuyên đi tiếp thu môn phái nhiệm vụ, kiếm lấy một ít ítỏi linh tinh, dùng cho tu luyện hoặc là mua sắm pháp khí, thời gian qua vô cùng là khang khổ. Lập tức hắn tự là tùy ý mà hỏi ra nửa năm chưa từng trở lại môn phái, không biết môn phái có cái gì không đại sự phát sinh." Cái này đệ tử nghĩ nghĩ, nói ra. Trong môn phái tình huống chắc hẳn sư huynh cũng tin tưởng, muốn nói là đại sự cũng là có vài món, ví dụ như, cái này đệ tử khẩu tài ngược lại là không tệ, thao thao bất tuyệt nói, Lý Hạo lặng lặng lắng nghe, chân mày hơi nhíu lại, cái này đệ tử theo như lời lộ vẻ một ít tỉ như ai ai ai chém giết một cái yêu thú, ai ai ai gần đây đánh bại địch nhân, hoặc là ai hoàn thành nhiệm vụ, những vật này, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác được cho đại sự, nhưng đối với tại Lý Hạ mà nói, lông gà vỏ tỏi cũng không đủ. Lý Hạo trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngấm lại chính là ngoại môn đệ tử có thể có cái gì? Kiến thức, cũng liền bình thường trở lại, lập tức tựu là ý định rời đi. Nhưng vừa lúc đó, lại nghe cái này đệ tử tiếp tục nói. Ngoại môn đại sự không sai biệt lắm liền những này, những thứ khác cũng là không có gì. Hắn trên mặt có một ít do dự, tựa hồ có chút không xác định, rời đi môn phái thời điểm, ẩn ẩn có đồn đãi khu trong nội môn có đại sự xảy ra, hình như là nội môn bên trong đích cao thủ vẫn lạc một cái nhân vật mấu chốt, nghe nói có không nhỏ gợn sóng, cũng không biết là thật là giả. Vẫn lạc nhân vật chốt, là ai? Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, truy vấn: "Cái này ngược lại chưa tính là bí mật, rất nhiều người cũng biết, ngã xuống chính là cái kia đúng là nội môn tám đại cao thủ xếp hàng thứ nhất Điền Khánh. Nghe nói là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tại mấu chốt nhất thời khắc, trong đội ngũ ra phản đồ, đem hắn an toàn, cuối cùng nhất bỏ mình." Cái này đệ tử âm ảm thở dài một hơi, nhắc tới phản đồ, cũng là hoàn toàn chính xác lại để cho người có chút tiếc hận, người này năm đó đó là truyền kỳ giống như tồn tại, luyện khí kỳ liền dám chịu đựng vào nội môn, truyền đạo nhai lập uy, trở thành nội môn đệ tử ác ngộng, về sau chúc cơ về sau gần kê 1 năm, liền đánh bại nội môn 8 đại trong cao thủ bài danh thứ 8 trương trúc dung, đã trở thành số một số 2 cao thủ, lại thật không ngờ người này lại là gì. An thế, tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm phản bội sư môn, đánh lén nội môn đại sư huynh được hắn, bất quá hắn cũng bị những người khác vây cùng gây nên chết rồi, cuối cùng nhất kết cục, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Theo cái này đệ tử kể rõ, Lý Hạo sắc mặt dần dần âm trầm má bắt đầu, cuối cùng nhất, mặt trầm như nước, lông mày nhỏ lên, chính giữa thai nén lấy báo tác. Tiện tay vứt bỏ một khối trung phẩm linh tinh, Lý Hạo xoay người rời đi. Đa tạ ngươi giảng thuật, cái này phần thuộc ngươi. Cái này đệ tử bắt lấy trung phẩm linh tinh, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, trời ạ, điều này chẳng lẽ tiểu là trời giáng tiền của phi nghĩa, tùy tiện cho người giảng vài câu mọi người đều biết buồn nại, có thể có trung phẩm linh tinh. Hắn còn không kịp cao hứng, Lý Hạo thanh em lại lần nữa truyền đến. "Ngươi nói chính là cái người kia gọi là Lý Hạo a, rất xảo, ta vừa vận nhận thức hắn, hơn nữa, hắn cũng chưa chết. Bởi vì, ta chính là" Lý Hạo thân ảnh biến mất, chỉ để lại người đệ tử này ngây ngốc sửn sốt. Chương 203, đầu đôi sự việc Trong nội tâm nghẹn lấy một đoạn lửa, Lý Hạo mặt tâm trầm, không nói được lời nào, trực tiếp đi ra vạn kiếm thành, đi vào cổ kiếm môn sơn môn trước. Phản đồ. Giang tế. Đứng tại cổ kiếm môn sơn môn trước, Lý Hạo lạnh lùng nói ra. Bất kể là ai, dám như thế mưu hại ta, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Hướng phía hộ núi đại trận đi đến, trên đường đi không ngừng mà có tuần sơn đệ tử tới kiểm tra, nhưng chứng kiến Lý Hạo thẻ bài về sau, toàn bộ đều ôm quyền tối lui. Lý Hạo không có xem những người này liếc Trong ánh mắt hắn phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, mắt nhân cùng trong con mắt, không có chứng kiến bất luận cái gì đổ vật. Lý Hạo không phải một cái có thể chịu người, bởi vì, hắn trước kia địa vị hẹn mọn, nhịn được nhiều lắm, nhiều lắm, hắn thật sự không muốn nhẫn mại nữa xuống dưới, so với việc gần nhẫn cùng cô đục, hắn càng tin tưởng chính mình trường kiếm trong tay. Tất cả cản đường người gai, toàn bộ trên tới. Tất cả ngăn của ta xài lang, toàn bộ trên tới. Tất cả khiêu khích ta, như hại tại ta đấy, đều phải chết. Trong lòng ngực sát ý bốc lên như nộ sóng biển, trên mặt Lý Hạo nhưng chỉ là âm trầm, hắn đứng tại hộ núi đại trận trước. Thở sâu hít một hơi, đập vào ấn quyết. Theo cuối cùng một thủ thế đánh ra, hộ núi đại trận lăn mình quay cùng xương trắng liền lộ ra một cái lối đi, Lý Hạo một bước đi vào. Người đến người phương nào? Đem thân phận thẻ bài cầm tới kiểm tra. Sương trắng ở chỗ sâu trong, truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng. Lý Hạo không chút do dự tháo xuống thân phận của mình thẻ bài, hướng phía xương trắng ở chỗ sâu trong ném đi. Không có một tia thanh âm, Lý Hạo thẻ bài như là châu đất xuống biển giống như, ném vào, lại chưa có trở về, lúc trước thanh lạnh lùng cũng không có tại vang lên. Lý Hạo khẽ miệng lộ ra đùa cợt vui vẻ liên đứng lại tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc đích. Một chút, rốt cục chuyển đến thanh âm, là tiếng bước chân nhẹ nhàng mà rất nhỏ như là con kiến dọn nhà, nhưng lại không thể gạt được lý Hạo cảm giác tại lý Hạo trong đầu mới vừa có một tia ánh mắt hướng phía hắn xem ra, tiếp theo thật lâu ngưng mắt nhìn, đồng thời, người đến khí tức đại loạn. Là ai? Lén lén lút lút, lý Hạo một bước bước ra, dưới chân vượn sóng thoáng hiện, xương trắng lộn xộn tuôn ra mà đến, đưa hắn chỗ phương hướng ba phủ, đồng thời thân hình của hắn biến mất, tái xuất hiện lúc đã tại phía trước. Trong tay của hắn như là để con gà con giống như bình thường mang theo một cái người, người nọ mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin cùng sợ hãi, hàm răng đều tại run. "Là ngươi?" Lý Hạo trong tay dẫn theo người, đúng là mới nhìn trộm người của hắn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong mắt liền tràn đầy hùng đậm sát ý, cơ hồ là cắn răng phẫn nộ quát. "Lý! Lý! Lý! Không! Đại sư Minh. đại sư Minh tha mạng, đại sư Minh tha mạng." Người này cả gan ngẩn đầu nhìn Lý Hạo liếc, vừa hay nhìn thấy Lý Hạo sát ý lộ ra bộ dạng, lập tức sợ tới mức vong hồn đều bu lên, lời nói đều nói bất lợi tác trực tiếp cầu xin tha thứ. Lâm Sơn, đã lâu không gặp, xem ra cuộc sống của ngươi qua rất không tồi mà." Lý Hạo lạnh lùng nói ra. "Không, không có, không dám." Lâm Sơn vẻ mặt cầu xin, kinh sợ nói, "Đại sư Minh ngại không chết, ngài không chết, nhưng hỉ, nhưng hạ." Thật đáng mừng." Lý Hạo cười lạnh một tiếng, "Hẳn là đáng tiếc mới đúng chứ." "Đúng, đúng." Lâm Sơn bị hù đầu lươi đánh quấn, vội vàng đáp, sau khi nói xong, thoáng cái kịp phản ứng, lập tức vong hồn đều đục lên, vội vàng nói, "Không, không đúng, không đúng. Đại sư huynh không chết là chuyện tốt." là chuyện tốt. Thật sao? Lý Hạo sắc mặt tuyết tan, thời gian dần qua chuyển hóa làm vui vẻ, ngay tại Lâm Sơn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, Lý Hạo lại đột nhiên biến sắc, cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết. Lâm Sơn cái cảm giác mình như là bóng da giống như bình thường tùy ý bị người đắn đo, tại đây không trùng trời đất quay cuồng không ngừng động đượ, trong lòng của hắn là nồng đậm tuyệt vọng, Lý Hạo sớm đã là tâm ma của hắn, có thể nói, coi như là cổ kiếm môn trưởng giáo đứng ở chỗ này cũng khó khăn cấp cho hắn đối với Lý Hạo loại này cảm giác sợ hãi, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Lý Hạo nửa năm này thời gian lại trở nên cường đại rồi, hơn nữa mạnh không phải nửa lần hay một lần, hắn thẩm. Chí Hoài Nghi lý Hạo đã kết đan rồi, nửa năm kết đan, loại chuyện này đối với người bên ngoài đến nói đúng không có thể tưởng tượng, nhưng là tại Lâm Sơn trong nội tâm, lý Hạo cái này yêu nghiệt hoàn toàn có thể làm được, bởi vì, lý Hạo cho cảm giác của hắn, chính là một cái thuần túy quái vật, theo lúc ban đầu không chịu nổi một kích, đến bây giờ đem hắn tùy ý đánh đo, quyền xanh sắt trong tay, vẫn chưa tới 5 năm thời gian. Lâm Sơn trong nội tâm suy nghĩ miên mà đột nhiên yên tĩnh phía, thân thể của hắn rốt không hề động đơ, cho người cảm giác tiểu là lý Hạo dẫn theo hắn đã bay rất xa rốt cục rơi xuống cẩm giác. Hắn vừa mở mắt, trực tiếp liền thấy được trước mắt còn có một người, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. "Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào cũng bị bắt chẹt rồi." Lý Hạo trái tay mang theo Lâm Sơn, phải tay mang theo Tống Quỳ Nông, cười lạnh không ngớt. "Đại sư huynh, ngài tỉnh nghe chúng ta giải thích." Tống Quỳ Nông không có trả lời Lâm Sơn, bị Lý Hạo bắt, hắn cũng chỉ là sắc mặt tái nhận, nhưng trong lòng thập phần tỉnh táo. "Không, lời của ngươi chưa đủ để tin." Lâm Sơn mà nói. Lý Hạo lắc đầu cự tuyệt, cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Lâm Sơn Hắn đó là biết rõ Tống Quy nông người này riêng có nhanh nh trí, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, chỉ bằng hiện tại thân ham đi thủ, y nguyên như thế trấn tĩnh liền đó có thể thấy được hắn và Lâm Sơn chỗ bất đồng. Đối với Tống Quy nông, Lý Hạo gần đây đều là ông không thể tin đảm nhiệm thái độ, cho nên tự nhiên sẽ không để cho hắn nói. Nói, nói cái gì? Lâm Sơn mặt không còn chút máu, cả Lâm nói, "Ngày đó ta sau khi rời khỏi, đến bây giờ nửa năm qua này mọi chuyện cần thiết, một cái cọc cái cọc, từng kiện từng kiện, toàn bộ cho ta nói đến. Ngươi nếu là dám nói dối, hử, thủ đoạn của ta, ngươi có thể tin tưởng?" Lý Hạo nắm Lâm Sơn nhiễu hầu, cốt cách khen két rung động, Lâm Sơn thở không nổi, sắc mặt cơ hồ chuyển thành màu gan heo, Lý Hạo đỗng nhiên buông tay, Lâm Sơn thoáng cái yếu đuối, ho khan không ngừng, từng ngụm từng ngụm ăn mặc khí thô. Nói, ta nói. Lâm Sơn sợ hãi nhìn Lý Hạo liếc, tại hắn trong suy nghĩ, yêu ma đều nếu so với Lý Hạo đáng yêu. Hắn sớm đã bị Lý Hạo dọa bể mật, đâu có còn dám giấu diếm, lập tức liền đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Ngày đó, ngươi rời khỏi. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết rồi, cho nên, thoáng cái sẽ không có giàn cuộc, vì vậy, vì vậy Lâm Sơn đột nhiên cúm núm không dám nói, Tống Quy Nông chứng kiến phản ứng của hắn, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. "Vì vậy các ngươi liền dám hướng về ta người bên cạnh ra tay vậy sao?" Lý Hạo Thần sắc lạnh lẽo, quát lên. Hắn còn nhớ được, ngày đó Trần Nhất vẫn còn kết đan thời khắc mấu chốt, hắn đi rồi, chỉ sợ còn thật sự có người giở độ bỉm leo. "Chưa, không có, ta, ta." Lâm Sơn lắp bắp, thống khổ không thôi, đột nhiên quyết định chắc chắn, kiên quyết mà lưu loát nói, "Ta cùng Tống Quy Nông ngay lúc đó xác thực muốn ra tay, chỉ là lại bị ngăn trở, ngăn cản người của chúng ta, một cái là Chu Thanh Ý Nhi, Một cái thì là Trần Kiếm Tử, hai người bọn họ ngăn trở chúng ta, Song phương rằng có, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa lúc đó, Trần Nhất kết đan thành công rồi. Trần Kiếm Tử. Nghe được Trần Nhất không có việc gì, Lý Hạo thở dài một hơi, nhưng lại có nghi hoặc, Trần Kiếm Tử cùng hắn là địch không phải bạn, vì sao phải giúp hắn? Kết đan về sau, Trần Nhất liền dẫn chúng ta đã đi ra Thương Lan Tùng Đào, vừa vận thời gian cũng đã đến, vì vậy liền trở về Cổ Kiếm Môn, đến Cổ Kiếm Môn về sau, Chu Thanh Y đem Điền Khánh trên sự tình báo muốn phái, thẳng tiếp đưa tới sóng to lớn. Nhất là Điền Khánh thế lực sau lưng là chân truyền đệ tử huyết vô dạ sở kiến lập huyết kiếm môn, từ trước đến nay có thủ thất báo, ngươi một tay đem điển khánh chôn vùi, bọn hắn tự nhiên muốn muốn trả thù, chỉ là điền khánh là nhập ma mà chết, điểm này mọi người công nhận, bọn hắn nhất thời cũng tìm không thấy lý do, chỉ có thể nhìn nhịn. Huyết kiếm môn. Lý Hạo nhớ kỹ cái tên này, nói ra, như vậy của ta phản đồ gian tế thanh danh là như thế nào chuyển tới hay sao? Lâm Sơn nuốt từng ngụm nước, trầm ngĩ, quả nhiên, cái tên sát tinh này biết rõ một ít nội tình, may mắn ta không có dấu diếm. Hắn tiếp tục nói, về sau, mọi người cho rằng sự tình đẹp loạn rồi, Lẫn nhau tầm đó cũng coi như vững vàng, trơn nhất càng là chính thức đã trở thành tinh anh đệ tử, đem Vương Giang Nam các loại đợi 18 trong đó môn đệ tử toàn bộ mang vào tiểu cảnh côn giới. Tại quá trình này ở bên trong, dưới tay ngươi còn có một kiếm thị gọi là Lưu Tử Quang cũng thành công trúc cơ, đồng dạng bị dẫn vào tiểu cảnh côn giới, tiểu tử này cảnh côn giới, đúng là tinh anh đệ tử chỗ tu luyện. Tiểu cảnh côn giới. Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, bác lao lúc trước cảm ứng được kiếm lệnh vị trí tiểu là tại cổ kiếm môn ở chỗ sâu trong, phảng phất bị cái gì đó che lại giống như, hiện tại Lý Hạo xác định kiếm lệnh đoán chừng ngay tại tiểu càn khôn giới bên trong. Nửa tháng, cũng chỉ có nửa tháng, chuyển nhập tiểu cản khôn giới bên trong đích trần nhất bọn người liền xẻ ra chuyện. Nghe nói làm lưu hại đồng môn, ám sát trưởng lão tội lớn, trực tiếp bị đưa đến trưởng hình điện, nói chịu lấy mũ lôi banh đỉnh hình phạt đó mà chết. Cái gì? Lý Hạo kinh sợ, chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết? Hắn quan tâm chi thức những người này chết sống mà thôi, về phần những cái kiêu lỗi, hắn tắc thì không nhìn thẳng, muốn an tội danh còn không dễ dàng. Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là trong đó ẩn tàng nội dung. Đến cùng là người nào như thế đối phó ta? chẳng lẽ lại là huyết kiếm môn. Lâm Sơn lắc đầu, tựa hồ biết rõ Lý Hạo suy nghĩ giống như, nói ra: "Không phải huyết kiếm môn, mà là Mộ Dung Bạch." Mộ Dung Bạch? Lý Hạo đồng tử co rụt lại, người này hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn một kiếm đem Mộ Dung Bạch đánh thành trọng thường, nếu như là hắn mà nói, cũng là có thể giải thích. Đúng vậy, đúng là hắn. Mộ Dung Bạch đích sư Tôn Huyền Nguyên chân nhân là trưởng hình điện trưởng lão, chính là nguyên anh lão tổ, nghe nói Mộ Dung Bạch vẫn cùng Huyền Dương chân nhân có huyết thống quan hệ, là hắn thông qua Huyền Dương chân nhân thế lực đem Trần Nhất bọn hắn một mẹ gọn, về phần lưu hại thanh danh của ngươi, Tự nhiên cũng là hắn làm về phần trần nhất bọn hắn, còn chưa chết, bọn hắn còn sống, nửa năm qua này, Chu Thanh Y không ngừng mà thông qua quan hệ của mình, cố gắng bảo hộ trần nhất bọn hắn. Chu Thanh Y đích sư tôn cũng là Nguyên Anh lao tổ, Già làm trưởng lão. Tống Quy Nông cười khổ xen vào một câu miệng. Sớm đã biết rõ Chu Thanh Y cùng Mộ Dung Bạch hai người hậu trường bất phàm, nhưng không nghĩ tới rõ ràng đều là Nguyên Anh kỳ lao tổ, hai người bọn họ coi như là kiên nhẫn tâm, không cùng sư tôn tu luyện, mà là lựa chọn từ nhỏ lọ nhỏ, tiểu nhân, ngoại môn đệ tử từng bước một hướng thượng bò, loại này tâm trí, ta mà cảm Lý Hạo không để ý đến Tống Quy Nông càng khái, Chu Thanh Nghi cùng Mộ Dung Bạch hai người tự nhiên là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, hắn đó cũng không phải hắn hiện tại muôn chú ý hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Sơn, hỏi: "Hiện tại đâu này, Trần Nhất bọn hắn còn sống?" Lâm Sơn nhìn một chút Lý Hạo sắc mặt, cắn răng nói: Ba ngày trước, huyền Dương chân nhân tự thân xuất mã, tuyên bố Trần Nhất tội của bọn hắn, Già làm sư thái không có trả lời, cái này hành vi phạm tội liền chứng thực rồi. Chọn số ngày, quyết định tùy ý đem Trần Nhất bọn hắn phạt, mà lúc kia, đúng là hôm nay." "Cái gì?" Lý Hạo toàn thân chấn động, Hét lớn một tiếng, dẫn theo Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn liền hướng phía bên trong bay đi. Chương 204: Hình phạt. To như vậy một cái ngoại môn, tại Lý Hạo tốc độ cao nhất phi hành xuống, rất nhanh liền đã qua hơn nửa, cả người hắn như là giống như sao băng hiện lên thẳng tóc phi hành, bàng bạc khí thế theo trên người phát ra, giống như là xuống núi mãnh hổ, giao lòng xuất thủy. Nói, bọn hắn ở nơi nào? Lý Hạo cầm buộc lên Lâm Sơn, con mắt đỏ bừng, hỏi: "Tại, tại Nội môn truyền đạo nhai, đang tại tất cả nội môn đệ tử mặt, đem đưa bọn chúng." Lâm Sơn cả làm lấy Đức Quang nói, cổ họng của hắn bị Lý Hạo nét quá chặt chẽ cơ hồ muốn hít thở không thông, sắc mặt bỏ bừng. Lý Hạo tức giận hừ một tiếng, gung ra lâm sơn, khi thế vạn quân chạy như bay mà đi. Dưới đây thỉnh thoảng có ngoại môn đệ tử nhìn lên, nhưng là trong mắt bọn họ, lại thấy không rõ Lý Hảo bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người như là hỏa tiễn giống như bình thường bay qua. Nội môn, truyền đạo nhai.